537, quy, 2, chương 537, phụ thế mười quy hai chương năm t r ư ơ i bảy phụ thế m ư ề n quy hai nhìn xem kém chút bị hù b ể mật nhỏ vê nhỏ hàng t ì n h t ì n h phương s á n cười cười không cùng đối phương làm nhiều so đo hắn m è o thân từ dưới đất đứng lên nâng chào đem thái sơ thắt ở bên h ồ n g tùy theo đem một bên ma dụ thoải mái tinh phong sinh ở nơi này phương đại lục ngốc như thế lâu ban sơ mục đích hắn còn chưa quên chính là thu hồi bản thân thất lạc tiểu kiếm tại đứng bước n g a y mắt xôi c h ả o mãnh liệt ý chí giống như tinh hà đạo nghiêng giống như h ư ớ n ngoại chút xuống mà đi trong chốc lát, đã tới lục chuyển cảnh giới sau gần gũi vô cùng áp lực trường lấy vượt tốc độ ánh sáng hướng ngoại c ắ n quét một năm ánh sáng mười vạn năm ánh sáng ước quang năm h à n g hà xa năm ánh sáng không thể kể không thể kể chuyển năm ánh sáng kinh triệu ba d sáu mươi bốn năm ánh sáng thờ giờ e ba năm ánh sáng theo phương sáng ý chí bộ c phát mạnh liệt ý chí xuyên qua từng tấc từng tấc hướng ngoại thăm dò chính xác đem quét qua mỗi một tấc không gian bên trên số liệu hướng hắn t ậ p hợp bị đeo tại phương sáng trên lưng thái sơ chỉ cảm thấy giống như sáng thế ban đầu kỷ điểm ở bên cạnh nổ tung một cỗ trôn vội vạn bật khủng bố ý chí ẩm v a bộ phát lấy hắn làm trung tâm gần gũi vô cùng tận á t lực trường hiện d ễ số nhân bành trướng lấy siêu biệt tốc độ ánh sáng cực hạn quét qua đấu thú đại lục mỗi một tấc c ơ n g ự c so với mình muốn mạnh hơn không thể tính toán lần nghiệm lực tại nó bên người lướt qua hướng tứ phía h u y ế t tán sinh linh cảnh vật tia sáng hạt hết ạ t h thể hết thể số liệu tin tức đều ở đây á t lực trường quét qua nháy mắt tiến vào phương sán g đại não bị hắn ý chí kiểm định dưới mắt hắn liền muốn dùng thu bạo nhất phương thức trải thảm lục soát đem sở hữu tin tức u y nạm trình hợp cũng tìm tới bản thân thất lạc tiểu kiếm hắn có đầy đủ tự tin ý chí của mình muốn so cái này không ngừng khuyết trương không nhìn thấy cuối cùng đấu thú đại lục còn rộng lớn hơn khi tìm thấy bản thân tiểu kiếm trước đó hắn ý chí đem vô hạn khuyết trương xuống dưới thẳng đến đạt thành mục tiêu mới thôi ở nơi này không có tận cùng khuyết trương bên trong phương sán trong con mắt liền ngã chiếu ra toàn bộ đại lục kết cấu cái này cái gọi là vô hạn bành trướng đấu thú đại lục vậy mà là chịu tải tại một con bắt c h u y ể n cự quy thể sát phía trên kia là một con ngôn ngữ khó mà miêu tả lớn nhỏ ngủ say cự quy hắn nặng nề xanh b i ế t mai rủa bên trên trở đi toàn bộ đấu thú đ ạ i lục thân thể mỗi thời mỗi khắc đều ở đây hướng ngoại phóng thích ra vật chất những n à y vật chất nhẹ hướng lên hóa thành phụ vân vận đục chìm xuống hóa thành bùn đất trung gian trôi nổi thì là độ tinh khiết cực cao năng lượng o những n à y đồng bột năng lượng đều là từ nơi này chỉ cự quy trên thân không ngừng tảng ra v ị chúng sinh chuyển hóa thành l i n h khí chân nguyên nội lực trở khác biệt thể hệ năng lượng đây là một mảnh phong bế không gian ít cái thế cự quy thân thể cùng tự thân chất lượng một đợt hướng ngoại không ngừng bành trướng khuyết trương hình thể cưỡng ép chống ra cùng mở ra vốn là thành lũy thiên đ i ệ cũng là nói cũng không phải là vũ trụ bao lớn. cự quy liền lớn bấy nhiêu mà là bởi vì cự quy thân thể không ngừng bành trướng vũ trụ hạn mức cao nhất mạnh mẽ bị hắn mở rộng cái này toàn bộ thế giới sinh thái hệ thống đều là do cái này cự quy một mình chống đỡ vạn tộc liền giống như hắn trên thân sống nhờ ký sinh sinh vật hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở đây hướng ngoại tăng trưởng khổng lồ thể lượng vẹn vẹn chỉ là một tia vậy đủ để chống đỡ toàn bộ đấu thú đại lục vạn tộc tiêu hao vô số năm mà giờ khắc này xem như đây hết thể sáng thế thần tia mắt rùa đóng chặt ngay tại rơi vào trạng thái ngủ say phương sáng tạo nhìn thấy cái này rùa cạn nháy mắt liền tin tưởng thân phận của đối phương đây là miêu tộc văn hiến ghi chép ở trong sáng thế c h i thần huyền làm tại miêu tộc văn hiến bên trong toàn bộ thế giới đều chẳng qua là hắn mai rùa bên trên vi sinh vật thôi không hề nghi ngờ cái này vô hạn bành trướng hình thể h i ệ n nhiên chính là một vị tu hành duy tâm võ đạo bắt chuyển lập ra tuế nguyện sách s ử đối phương truyền thừa bản thân chính là sáng thế hơi thở cái này toàn bộ chỉ tiếp thu sinh vật không phải người đấu thú vũ trụ chính là hắn truyền thừa sáng tạo mà ra cái này toàn bộ truyền thừa tâm linh chi quang tạo dựng chủ yếu tại đối kháng nhân loại phía trên cái này truyền thừa bám vào tuyệt đối sẽ không bị nhân loại phát hiện tuyệt đối không cách nào làm cho nhân loại tiến vào các loại quy tắc dẫn đến cho dù là thời khắc này phương s á n nếu đem thân thể biến trở về hình người cũng sẽ bị triệt để đá ra thế giới này tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt phương s á n hai mắt ngưng lại nguyên bản không ngừng khuyết t r ư ơ n g át lực trường trì trệ đ á y mắt toát ra mỉm cười cuối cùng tìm được t r â m t h ấ p ý niệm tại hư không bên trong quanh q u ẩ n cảm giác của hắn xuyên thấu tầm tầng, tầng lớp lớp không gian b í t lũy tinh chuẩn neo định tại phía đông nam bị cực chỗ xa xa ở nơi đó tồn tại một tia yếu ớt nhưng lại khí tức vô cùng quen thuộc ý niệm hơi động lực lượng khổng lồ như là vô hình kim thăm dò mềm nhẹ bên dưới gió xét phương sán ánh mắt nháy mắt vượt qua tinh v ự c tập trung tại khí tức kia vị trí bộ tộc chiến trường ánh vào hắn tầm mắt cảnh tượng để hắn cảm thấy một tia n g o à i ý muốn một phương này kiếm giới lực lượng quá mức yếu kém vậy mà cơ hồ muốn bị diệt t ộ c rồi phương sán nghĩ đến thân thể trực tiếp biến mất ở tại chỗ đầu thu lại lục kiếm giới cùng đao giới giao giới tuyến bên trong chém giết đầy trời vô số đạo lăng lệ đao cương kiếm khí như là mất khống chế gió bão tại rộng lớn không gian bên trên điên cùng đụng nhau rảo sát từ nhất chuyển đến đủ để dung chuyển tinh hà b đều ở đây ở tiến hành h c é một giết. Kim loại dên dị vang vọng không, vô số đao kiếm tại năng lượng trùng gạo thét, đổ. Ở trên không trung, Kim loại kiếm tại thét, trên kích m đao bạo vào dên vô hư số sụp đổ. của Ở cái bề ngoài cuồn ù n người tương đối nam g đối tử t r n g man ba khí ở trần tráng hán cười lệnh thành tiếng lúc nói chuyện trong miệng thậm chí phát ra kim loại giao kích tiếng len k e n không cần nghĩ lấy đầu hàng dù là người đầu hàng cũng vô dụng các n g ư â i một phương này kiếm giới chi mạch sở hữu kiếm đều sẽ bị chúng ta đánh nát sau này đúc lại thành tộc ta đại đao m á u thịt duệ phong sắc mặt âm trầm nhìn xem trước mặt hai vị b á t chuyển hóa hình đại đao xem như cái này một chi mạch kiếm giới lãnh tụ vốn nằm cách b ở tương giao đao giới thế lực ngang nhau kết quả đối diện không biết từ chỗ nào lại quy thuận ra một vị b á t chuyển cấp bậc tộc nhân dưới mắt tình thế đối với hắn đến dị thương bất lợi hôm nay sợ rằng không chỉ là bản thân liền ngay cả cái này một chi mạch đều sẽ giữ nhiều lãnh ít bất quá may mắn duệ phong tâm thần tất cả năm ánh sáng bên ngoài tinh tưởng bản thân vô phát thoát thân han sơm trước thời hạn để trong tộc thất truyền âm thầm mang theo một c h i tộc nhân ra vui chuẩn bị tìm nơi nương tựa hướng một cái khác kiếm giới ha ha ha ha ngươi sẽ không cho là chúng ta sẽ như thế dễ dàng thả ngươi tranh chết báo tin à. chợ được đao kia tộc bắt chuyển cười lạnh nói hiện tại toàn bộ kiếm giới đã bị chúng ta vây mưu tiết không thông chúng ta nói xong giết ngươi toàn tộc liền sẽ không thả chạy cái ngươi duệ phong khó thở đầu ngón tay chỉ hướng hai người trên mặt biểu lộ biến đổi tựa như nhìn thấy vô cùng kinh dị một màn chỉ thấy tại hai vị bắt chuyển phía sau một đạo xuyên qua toàn bộ chiến trường kim quang hiện, hiện. toàn bộ thời không đều lâm vào ngưng trệ bên trong bất kể là d u ệ phong hai vị đao tộc bắt chuyển lại hoặc là phía dưới vô số chém giết đao kiếm tộc nhân giờ phút này đều chỉ có thể ngây ngốc nhìn xem thân thể không nhận bản thân điều khiển định tại nguyên chỗ trong nháy mắt nguyên bản còn phân l o ạ n chiến trường đống nhiên yên tĩnh chương 538, t i t cựu biệt trùng phùng 1, t chương 538, t i t cựu biệt trùng phùng 1, t ĩ n h mịch tuyệt đối không tiếng động tĩnh mịch bao phủ toàn bộ đấu thú đại l ụ bầu trời tri đình phương sán màu trắng miêu ảnh nhẹ nhàng trôi nổi song trào trùng điệp với phía sau tư thái thanh thản được như cùng ở tại sau chưa tàn bộ ở cái trước giây lát hắn sơ sơ vận dụng sức mạnh của bản thân đem toàn bộ tinh hà hết thể toàn bộ đ ứ n g im bất luận là dưới đáy ngủ say bắt chuyển huyền quy lại hoặc là sao động v à t tộc vô luận mạnh yếu đây hết thể hết thể đều tại phương sán y chí bên dưới đ ỉ n h trệ đây cũng không phải là cái gọi là khoa học bên trên độ không tuyệt đối để hạt lâm vào đ ỉ n h trệ ngưng động thời gian mà càng gần gũi bên trong khắp loại kia hết thể lâm vào đ ỉ n h trệ nhưng thân thể vẫn như c ũ bảo trì tương đối độ cứng huyền huyền bên cạnh thủ pháp phương sán đem gọi là bên trong viên ngưng động thời gian nguyên bản toàn bộ thời gian sông dài quần quận hướng về phía trước hư ảnh mạnh mẽ bị phương sán đoạn chúng sinh thời gian đều ở đây một khắc đình trệ không có quá khứ cũng không tương lai cho dù là kia bắt chuyển huyền quy tại lúc này đạt tới lục chuyển tự cảnh chỉ kém một bước liền muốn bước qua vô tận huyền quan phương sán trước mặt cũng là không có lực phản kháng chút nào cho dù ở có hạn đẳng cấp bắt chuyển dù là hai cái tăng trưởng s u ấ t giống nhau bắt chuyển trước một giây trở thành bắt chuyển vị kia cũng có thể đối sau một giây tấn thăng bắt chuyển hình thành nghiền ép thức c h a n h l ệ n h dù cho cả hai đồng thời ở vào mỗi giây tăng trưởng triệu ức lần lực lượng thấp tăng trưởng xuất nhưng trước một giây trở thành bắt chuyển cũng có thể kéo ra sau một giây trở thành bắt chuyển triệu ức lần t r a lệch kia huyền quy đối với lúc này không ngừng tăng trưởng lặn g vô tận phương sán tới nói chính là yếu ớt so b ù i bạn còn muốn nhỏ bé cho nên tại bát chuyển cảnh giới đại biểu chiến đấu thắng bại điểm trọng yếu nhất chính là l ư ợ n g cấp tiếp theo thì là truyền thừa dựa vào tâm linh chi quang xây dựng truyền thừa có được nhất định tính tuyệt đối có thể trình độ nhất định miễn dịch lượng cấp tạo thành tranh lệch nếu là có bát chuyển thành công tạo dựng ra phòng ngự tuyệt đối loại này t i n h khủng truyền thừa k i u trừ phi phương sán sánh vai phong hào cựu chuyển đánh ra thật vô tận đẳng cấp một kích nếu không tại tin tức chiều sâu bên trên liền khó có thể phá vỡ loại này cấp bậc truyền thừa mà ở bắt chuyển tầng cấp muốn chính diện phá vỡ phòng ngự tuyệt đối loại này truyền thừa biện pháp duy nhất chính là tạo dựng ra tâm linh chi quan g tin tức chiều sâu so phòng ngự tuyệt đối muốn càng tuyệt đối hơn tuyệt đối thật tổn thương truyền thừa làm hai cái lẫn nhau xung đột truyền thừa đụng vào nhau lúc tâm linh chi quan g càng mạnh cái kia truyền thừa đem có ưu thế áp đảo nhưng rất đáng t i ế c là tại phương sán dưới tầm mắt cái này bắt chuyển huyền quy truyền thừa chỉ là khai phát một phương chỉ có không phải nhân loại tài năng tồn tại thời không dưới loại tình huống này cho dù là phương sán cũng vô pháp lấy thân người tồn tại với mảnh này đấu thú đại lục nhưng trừ này bên ngoài h u y ề n quy truyền thừa không có bất kỳ cái gì công kích cùng phòng ngự bên trên t ă n g phúc trên chiến đấu chỉ có thể l i ề u dùng cấp đến so lớn nhỏ cho nên làm phương sán lượng cấp muốn tuyệt đối xa xa lớn hơn h u y ề n quy lúc cả hai ba chạm nháy mắt chính là không chút huyền niệm miểu sát màu trắng miêu ảnh lơ lửng tại ngưng kết màn trời bên dưới ánh mắt lạnh như băng quét qua phía trước ba vị như lâm đại địch song đ a o một kiếm tại phương sáng kia không chứa mảy may cảm xúc nhìn chăm chú ba vị cường giả cay chán lưng nơi mồ hôi lạnh một chút xíu chảy ra trở xuống tại bên trong phiên ngưng động thời gian bên dưới toàn bộ đại lục chúng sinh nhiệt độ cơ thể độ cứng thậm chí là tư duy đều cùng thông thường không khác nhưng chính là một chút cũng không núp nít được bọn hắn cũng không biết bản thân vì sao như thế chỉ có thể mang theo tuyệt vọng chờ đợi vận mệnh giáng lâm mà ở cái này đứng im thế giới bên trong phương s á n bóng người chậm rãi đi tới nơi này đ à o kiếm giao giới trên chiến trường quét mắt hiện trường vô số hóa hình đ à o kiếm chính là chỗ này chút đao nhằm vào ta kiếm sao phương s á n trong lòng dâng lên ý nghĩ này tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt lực lượng vô hình trực tiếp từ toàn bộ giữa thiên địa phản kháng chuyển lại quanh ẩ n đây là thế giới đối với cường giả tâm niệm đáp lại duy tâm bắt chuyển lấy mình tâm thay mặt thiên tâm một tia bất mãn liền có thể dẫn tới thiên đ ị a bày ra s á t tiếp tựa như trước đó kế nhiên một tia tử khí liền tại võ giới nhắc lên vô số năm biện luận giải thi đấu vô số thất truyền cảnh giới cường giả bị ép kéo vào vì đó dám chứng nhận mà giờ k h ắ c này vẹn vẹn chỉ là phương sán một ý niệm chịu ư ớ c năm ánh sáng phạm vi chiến trường không gian quy tắc bắt đầu hỗn loạn vỡ vụ vô hình ác ý như là thực chất ô địch tinh chuẩn quấn lên sở hữu bị phương sán định nghĩa vì địch đao tinh sở hữu chưa đạt tới bắt chuyển đao tinh nhóm bắt đầu phát hiện mình thân thể bắt đầu bị bóp méo sửa chữa lực lượng vô hình tác dụng ở trên người suy mại lão hủ v bạo liệt điên cuồng chảy máu để ép vẹn vẹn chỉ là phương sán trong đầu dâng lên một tia ý vô số loại mặt trái bờ uff bắt đầu ở những này bị coi là địch nhân đao kiếm trên thân bộc phát những này võ giả cũng không phải là duy tâm võ đạo có thể hư không tạo vật một thân thực lực đều là thông qua nuốt giữa thiên địa cao năng hạt chuyển hóa mà thành giờ khác này ở thiên địa nhằm vào bên trong thể nội linh khí bắt đầu bạo động phản kháng nếu là ở bình thường bọn hắn còn có thể hết sức c h â n áp thể nội d ị động nhưng ở bây giờ lâm vào ngưng động thời gian những n à y đám võ giả chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể một chút xíu lâm vào suy bại bên trong g i a n g g i á c xì xì phốc phốc cầm ẩm làm người dùng mình dị hưởng tại đứng im trong không gian im lặng trình diễn t ừ n g trôi nguyên bản hàn quang bắn ra bốn phía thì người tráng kiện bảo đao tại phương sán ý chí bên dưới cực nhanh ngục nát sáng ngời thân đ a o bỏ đầy vết dỉ nháy mắt hóa thành s ắ t vụn có như là bơm phồng quá độ tối ra ẩm vang nổ t u n g mảnh vỡ khách sạn g có thì bị vô hình không gian cự lực nào nặn đè ép vạt vẹo thành một đống vô pháp nhận ra kim loại khúc mắt kiếm g i i chúng sinh đã hoảng sợi hoảng s ợ nhìn qua bốn phía kia vô số tản mát sắc vụn tàn đào trước một giây còn đánh sinh đánh chết t i ê u địch giờ phút này lại trực tiếp không có chút nào báo hiệu trực tiếp lâm vào rèn đao cuộc tranh tài một trăm loại nát pháp cái tia thiên khung bên trên đối mặt song đao một kiếm nhìn chăm chú lên phía dưới cảnh tượng từng cái sắc mặt tái nhận sắc mặt cũng như là thấy quỷ khó coi phương sán h ờ h ứ g nhìn chăm chú lên phía dưới thế giới vô số nổ tung đao tinh ngắn ngủi nháy mắt toàn bộ chiến trường sở hữu bắt chuyển trở xuống đao tinh đều bị đánh về nguyên hình vẹn vẹn lưu đầy đất mạch mỡ được rồi chỉ là chủng tộc lẫn nhau giết mà thôi không có gì ai đúng ai sai nhìn xem đầy đất mạch mỡ phương sán lại cảm thấy không cần như thế cùng một đám không đến bắt c h u y ể n tiểu ra hỏa bực tức theo suy nghĩ chuyển động đám kia kiếm tinh nhóm chừng có mắt thật giống như thấy được không thể tin một màn nguyên bản đầy đất vỡ vụ đại đao mảnh vỡ bắt đầu rung động tùy theo bắt đầu không ngừng dính liền cùng một chỗ tại đây đất thanh thúy đinh đinh ken ken âm thanh bên trong trường đao nhóm bắt đầu phục hồi như c ũ một lần nữa biến trở về hình người tùy theo từng cái lòng vẫn còn sợ hãi n h ớ lại trước đó sợ hãi tử vong vẹn vẹn bởi vì phương sán tâm tình biến hóa trực tiếp tạo thành thế giới quy tắc tự phát cả biến đối trận chiến tranh này bản thân phương sán đã mất nửa phần hứng thú. hắn miêu ảnh lần nữa không nhìn không gian đ h á y mắt vượt qua triệu ước năm ánh sáng xuất hiện ở một mảnh bị cường đại ẩn nạp trận pháp bao phủ tĩnh mịch trên sơn cốc không ở trong thung lũng này ở n ó có một chi trốn kiếm giới thế hệ thanh niên bất quá với ẩn nút đối với bắt chuyển tới nói không có bất kỳ cái gì hiệu quả cái gọi là ẩn tàng cũng chỉ là đem coi là con rơi mà thôi nếu như chờ đến đao kiếm lưỡng giới chiến đấu kết thúc bắt chuyển cấp bậc t ù y ý một kích liền có thể đem nơi này triệt để hóa thành bụi mịt mà ở phương sán cảm giác bên trong bản thân t ấ t lạc từ lăng kiếm ký tức chính là ở nơi này trong sân cốc vô hình át lực trường giống như thủy chiều quét qua sân cốc nháy mắt khóa được gần nó với hầm ẩm chỗ sâu mục tiêu phương sán bóng người như là ma xuất hiện ở một cái thon nhỏ thiếu nữ tóc tím trước mặt thiếu nữ vóc người không đủ một m sáu nhưng lại có kinh tâm động phách tinh xảo một bộ tơ bạc băng văn váy hoa bao vây lấy mỏng manh như sơ tuyết không xương nhẹ nhàng như lưu ly li thân thể mềm mại đầu ngón tay như kiếm phong giống như lạnh duệ tinh tế mắt cá chân nơi lưu chuyển lên m ộ n g ả o tím xanh sắt vừa sáng da rẻ là sáng long lanh lạnh trắng như là thượng hạng băng tuyết lư ly li. đến e o tóc dài đen như mực lại tại đôi tóc giờ phút này thời gian dù ngừng thiếu nữ cặp kia sáng long lanh băng tình trạng từ đồng bên trong lại rõ ràng chiếu rọi ra kinh hoàng nàng vô pháp động đậy chỉ có thể ở trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn miêu tộc t ử lăng nhìn chằm chằm trước mặt xuất hiện màu trắng tao mèo nghĩ thầm tại thời gian đ ỉ n h chỉ bên trong thân thể của nàng muốn s â u co lại lại bởi vì đỉnh trệ mà đứng tại nguyên chỗ miêu tộc thế nào chạy tới nơi này rồi kiếm giới phụ cận thế nào sẽ có mẹo hơn nữa còn có thể bình thường hành động t ử lăng trong lòng suy nghĩ ngàn vạn giờ phút này toàn bộ trong hầm ngầm tất cả mọi người lâm vào đứng im bên trong nhưng cái này không biết từ nơi nào nhô ra miêu tộc lại có thể hành động đã thấy đến trước mặt miêu tộc trên mặt lộ r a m ỉ m cười tùy theo kêu màu hồng đệm thịt bạch trảo lại thẳng tắp hướng nàng gương mặt dối tới chương 538, t i t cựu biệt trùng phủng 2, a i chương 538, t i t cựu biệt trùng phủng 2, y tử lăng có chút ghét bỏ mà nhìn xem trước mặt cái này tay trắng n h ỏ bộ cái này tiện m è o thực tế thật không có lễ phép đi cũng dám hướng b ả n tiểu thư dội móng ướt ở đâu ra nghĩ nhiều sắc mẹo tử lăng một mặt căm ghét nhìn chằm từng bước một hướng mình dò tới mó thời khắc này nàng đã tại suy xét như thế nào đem cái này không biết sống chết m è o cho trả xuống nàng thế nhưng là có chủ phối kiếm từ suất thế đến nay cũng chỉ bị hai người sơ qua cái này m è o ai vậy như thế không có lễ phép sau một khắc phương sán tay trắng n h ỏ bộ trực tiếp một thanh nắm chặt t ử lăng gương mặt cảm thụ được đầu ngón tay chuyển tới thuộc về t ử lăng kiếm đặc hữu tận chứa m ù i kiếm ý lệnh tinh tế xúc cảm phương sán thỏa mãn gật gật đầu cái này xúc cảm đúng là bản thân rất thanh kiếm kia rồi mang theo tìm về vận bị mất tiền mũi phương sán suy nghị khẽ nhúc đích giải trừ mảnh này hầm ngầm ngừng động thời gian giam cầm nhưng mà ngay tại thời gian khôi phục lưu động trước mắt nao một tiếng mang theo xấu hổ giận dữ gầm nhẹ vang lên phương sán chỉ cảm thấy phải xếp chặt ngay sau đó một trận bén nhọn cảm giác gác bách chuyển đến phương sán im lặng cúi đầu chỉ thấy thiếu nữ tóc tím kia giống như một chỉ bị đạp cái đ u ô i sủ lông thú nhỏ tại khôi phục năng lực hành động n g a y mắt liền hung tận cắn một cái vào phương sán dôi ra mắm phải sắp bén răng nanh thật sâu lâm vào mềm mại đ è m thịt đồng thời còn tại dùng sức x é rách cọ sát phản phất muốn đem cái này mỏng manh nàng mèo cắn nước h o ăn phương sán bất đắc dĩ thở dài nhìn xem treo ở bản thân từ bên trên hình người v dù là ta biến thành mẹo nhưng ngươi ngay cả ta đều không nhận ra sao nhìn xem không ngừng tăng lớn lực đạo tử lăng kiếm cái này quen thuộc tình cảnh nháy mắt gợi lên phương sán lần thứ nhất thu phục trôi này kiệt ngạo linh kiếm xa xưa ngồi ức mang theo một tia bất đắc dĩ hắn trực tiếp tái tạo lúc ấy tình huống đ ố i tia tử lăng thiếu nữ đem một bộ phận át lực trường thuận tử đổ ra ngoài nô、no. cơ hội là nháy mắt át lực trường chạy ngược mà ra trực tiếp rót vào tử lăng phân bụ giờ phút này đang chuẩn bị toàn lực hướng trước mặt cái này sắc mẹo phát động công kích tử lăng thông suốt trừng đại tử mắt chỉ cảm thấy lực lượng vô hình hướng toàn thân truyền lại mà đi m á h liệt nhiệt lưu như là chảy nhỏ dọn dòng suối tại thể nội chảy xuôi không thích hợp loại này cảm giác quen thuộc là cảm thụ được c á c lực trường bao khoả kia đến toàn thân cảm giác tê dại tử lăng còn chưa lấy lại tinh thần ý thức liền lâm vào một mảnh thủy chiều ở trong mặt trát úp cúc ú c -cú cúc cúc cúc tại ý thức một đợt lại một đợt t r ù n g tích vào tử lăng nguyên bản cắn chặt hàm răng không thể tránh né b u n g ra đại nào ông một tiếng tử đồng nháy mắt bởi vì cực độ khiếp sợ và khó có thể tin mà mở căn trọn thân thể giống như, như giật điện run dày một lần mềm mại hướng sau ngã xu may m à phương sán cũng không có át lực trường toàn bộ c h i ế n khai mà là lướt qua liền ngừng lại nếu không cho dù là bắt c h u y ể n đều phải tại át lực trường bên trong rơi vào sắc nhiệt trong địa ngục vẹn vẹn trong nháy mắt phương sán liền đem át lực trường thu hồi t ử lăng ý thức cũng theo đó khôi phục tỉnh táo dùng một loại ánh mắt khiếp sợ nhìn c h ầ m chằm phương sán mắt đỏ tóc trắng mặc dù là mẹo nhưng loại này lực lượng quen thuộc cũng chỉ có tên biến thái kia chủ nhân mới có quả nhiên tên lốc này chính là từ nguyên đời thứ hai chủ nhân đi mặc dù không biết thế nào biến thành mẹo nhưng chính là hắn đi trong lúc nhất thời phương sán vui mừng nhìn qua ôm chặt t ử nguyên trong ánh mắt cảnh giác biến thành một kia uy quất nga ô tiếp theo một cái trước mắt phương sán phải lần nữa xích chặt thiếu nữ một n g ụ m răng ngả lần nữa cắn lấy từ bên trên u i đều giải khai hiểu lầm thế nào còn hà hơi phương sán không nói lắc lắc nhưng thiếu nữ cắn dùng sức toàn bộ thân hình đều bị vùng v ẩ y cũng không có nhà ra hắn cũng là có chút im lặng không nghĩ tới t ử nguyên đều biến thành m g ẹ o lại còn có thể bị hà hơi thế nào không tới sớm một chút tìm ta thư nghẹn nào ở giữa chừng mắt rực rỡ tinh xảo gương mặt nâng lên người biết ta ở chỗ này bao lâu sao cũng không có thật lâu đi phương sán suy tư nói đối với ngươi mà nói cũng liền cùng ta phân nghệ hơn mười ngày đi ta mặc kệ tử lăng ôm không có dây r u ộ n mèo trắng trong lời nói hiển thị do nữ h à i hồn nhiên bản chất trong mắt là nồng nặc lòng ham chiếm h ư u nói nói xong sẽ thẳng bồi tiết ta thiếu thiên đều tính mất ngươi nên đền bù ta đang khi nói chuyện tử lăng quá khứ vô số ký ức tiêu trong đầu dâng lên trong lòng dần dần dâng lên một tia không giải thích được và khí nên thế nào hình dung nàng sinh ra ý chi đến nay nhận biết đâu đơn giản tới nói chính là từ khi biết phương sán ngày đầu tiên lên tử lăng chính là tại khổ chủ vị trí ở lại xem như phương sán tùy thân phối kiếm nàng chỉ có thể c h ơ mắt nhìn cái này đến cái khác một đám lại một đám nữ nhân thay nhau bỏ lên trên thân thể của chủ nhân mà toàn bộ quá trình nàng chỉ có thể lấy thứ ba phi ánh mắt một chút xíu nhìn xem tiêu liễu thanh ngậu đến diệp thanh thi từ g i a ngưng n g ăn đến diệp hưu dù sao là một đ ê m vô pháp nói chuyện phối kiếm tiêu bắt đầu đến cuối cùng nàng đều chỉ có thể cảm thụ được người bên cạnh k i a tốt đẹp sống về đêm về sau chờ phương sán độ lười hai thời điểm càng là như vậy đã nói xong mỗi ngày muốn dùng át lực trường ôn dưỡng nàng đâu kết quả tại rơi vào trạng thái ngủ say sau này nàng liền thật sự chỉ có thể là một thanh kiếm hầu ở phương sán bên người nguyên lai、like、còn có thể dùng mỗi ngày áp lực trường tới dỗ dành tứ nguyên kết quả hiện tại thức ăn cho chó vậy đứt mất lại về sau vậy càng là hoàng không biên giới rồi tại phương sán ngủ say về sau nàng trơ mắt nhìn kia cơ đầu bốn thay nhau đối ngủ say chủ nhân tiến hành phản kháng nghiên ép nếu như nói trước đó còn ngừng một hồi lời nói kia phía sau chính là bận b u không ngừng tại dạng này ngày qua ngày sinh hoạt bên trong một kia bán khí kêu tử lẳng trong lòng dâng lên vì loạn sao nàng chỉ có thể là một thanh kiếm vì loạn sao nàng chỉ có thể ở một bên nhìn xem nàng cũng muốn ra nhập a vì loạn sao nàng chỉ có thể ở gầm xe cái này không đảm nhiệm bình ta không nói là nhân vật chính tối thiểu cũng phải có một chỗ cắm rủi mới đúng cứ như vậy tại cực hạn đoán khí bên trong tử lăng bắt đầu cố gắng hóa hình lấy ngủ say phương sán xem như khích lệ nàng bắt đầu một chút xíu cố gắng hướng về hình người cất bước nàng cũng phải trở thành người nàng cũng muốn không biết thiên địa là vật gì và loạn sao tất cả mọi người có thể thứ nguyên nhất thanh kiếm lại không được đây là kỳ thị tại dạng này đoán khí bên trong thiếu nữ đang tức giận ở trong một chút xíu tích góp lực lượng bắt đầu hướng về hóa hình rào bước tiến lên những cái kia thú loại hóa hình chỉ cần nhất chuyển liền có thể mà bọn chúng những n à y có chủ đồ vật lại là muốn khó khăn nhiều nhưng thời gian không phụ hữu tâm kiếm tại vô số cố gắng bên trong t ử lăng thành công sửa từ nguyên vận bệnh tại trải qua nhiều năm tự ta nỗ lực nàng thành công đột phá ngũ chuyển tái tạo từ nguyên ngoại hình cuối cùng thành công đột phá thành công t ử lăng còn không có cảm thấy vui vẻ cũng không so tuyệt vọng phát hiện từ nguyên xuất hiện ở một mảnh xa lạ đại lục ở bên trên đã nói xong hóa hình về sau liền có thể gia nhập cơ đầu bốn vượt qua không biết xấu hổ không có khô sinh hoạt đâu kết quả hiện tại biến nói ngược lại cùng từ nguyên chủ nhân c á c h ra nàng muốn tìm được đường về nhà nhưng ở cái này tên là kiếm giới địa phương n h ư n g cái kia đồng dạng cùng từ nguyên chủ nhân phân nghệ thành tinh phối kiếm lại nói cho nàng tiêu cổ đến nay tiêu không có kiếm có thể trở lại từ nguyên chủ nhân bên người cái này sao có thể cái này sao đi đâu nàng thật vất vả mới hóa hình thành công kết quả còn không có cùng phương sán vượt qua không biết xấu hổ không có khô sinh hoạt liền bị mách phân hiện thực xỉ cách kém chút liền để từ lăng không gượng dậy nổi nhưng mới qua mấy ngày nàng liền lấy dũng khí đến nàng tin tưởng từ nguyên chủ nhân tuyệt đối sẽ không từ bỏ bản thân chờ phương sáng tiêu kia cơ đầu bốn b ò n rút bên trong thất tỉnh nhất định sẽ tới tìm tử nguyên mặt khác tất nhiên vận mệnh bất công vậy liền tử nguyên bước ra một con đường đến dù là nghệ mở chủ nhân bên người tử nguyên cũng muốn dựa vào tử nguyên cố gắng cải biến từ nguyên cảnh ngộ tiêu hôm nay bắt đầu thật tốt cố gắng trên phiến đại lục này thật tốt tu luyện tiêu ngũ truyền bắt đầu tu luyện tới đấu thú đại lục tối cao rồi mới thuận lợi tìm tới đường về nhà nếu như chủ nhân vô pháp tìm tới tư nguyên nàng kia muốn trở thành thống trị phiến đại lục này nhất nói không cuối cùng nhất b ỡ vụn thương không tìm tới chủ nhân còn như nói tìm được về sau sự tình nàng đã nghĩ kỹ rồi hắc hắc nàng muốn hung hăng đạo khách thành chủ đem hắn khóa vào không có bất kỳ người nào có thể dò xét đến bí ẩn trong tầng hầm ngầm rồi mới hung hăng d ằ n vặt hắn cả một đời nhìn hắn còn dám hay không đem mình làm mất để hắn đem thiếu thức ăn cho chó cùng bầu bạn cả gốc lẫn lãi còn trở về kết quả đều quyết định từ lăng nhìn xem trước mặt trong mắt lộ ra bất đắc gì đáng yêu mẹp trắng nên nói không hổ là chủ nhân sao vừa mới qua đi mấy ngày liền thành công tìm về từ nguyên một loại cùng người nhà cựu biệt nặng đói không hiểu tình cảm kiêu trong lòng dâng lên từ lang nguyên bản ra vẻ hung á c tinh xảo khỏe mắt vô ý thức tràn ra nước mắt nàng đ ỗ n g nhiên đem thất thố khuôn mặt nhỏ trôn thật sâu t i ế n phương sán kia mềm mại ấm áp màu trắng lông mèo bên trong vô pháp tự điều khiển đem mười mấy ngày nay sở hữu tâm tình tiêu cực phát tiết khóc lớn ra tới ô h a a a a chủ chủ ngươi, ngươi cái này thẳng ốc ngươi thế nào mới đến a năm phương sán có chút ngựa đủ lúng úng mà nhìn xem trong ngựa khóc đến hoa lê mang trượng đem từ nguyên viết trắng lông mè thế nào nói khóc liền khóc lên đây không phải tìm tới ngươi sao lập tức thiếu nữ nước n ở đến thanh â m nghẹn ngáo kêu trong ngực chuyển đến chủ nhân tử lăng cho là ta sẽ không còn được gặp lại ngươi chương năm trăm ba mươi chín đấu thú b a t h ầ n một chương năm trăm ba mươi chín đấu thú b a t h ầ n một h u g ố c bên trong nhìn xem ôm bản thân gào đạo đại khóc tử lăng phương s á n m è o thân có chút bất đắc dị gãi gãi đầu nhưng không có lựa chọn để ra mà giờ khắp này một kiếm một m è o hố động để hiện trường một đám kiếm tinh nhìn l â y người tử lăng cái này tiền bối là ngươi chủ nhân sao một cái tóc xanh thiếu nữ có chút cổ khoái nói có thể nó tại sao là con mèo giờ phút này toàn bộ tính thất ở trong chung kiếm sắc mặt đều có chút cổ khoái từ khi tử lăng đi tới kiếm giới đầu mấy ngày liền hô hào bản thân chủ nhân nhất định sẽ đến mang nàng trở về đồng thời thiếu nữ nói gần nói xa đều nói bản thân chủ nhân là thiên hạ đẹp trai nhất người thế nào hiện tại biến thành một con mèo rồi cho nên giờ phút này chúng kiếm tâm bên trong đều có chút yếu kỳ cái này tử lăng hẳn là có mấy cái chủ nhân nước nở một lát t ử lăng tâm tính dần dần bình phục cảm thụ được mấy ngày nay nhận biết đồng bạn ánh mắt nàng khuôn mặt đỏ lên đem gương mặt từ phương sán màu trắng thân mèo bên trên nâng lên t ử lăng có chút ngượng ngùng giải thích cái này đây chính là ta chủ nhân còn như hắn tại sao biến thành mèo nhưng tuyệt đối sẽ không sai cái này phương đại lục vô pháp dùng thân người t i ế n đến cho nên ta liền thuận tiện đem thân thể cải tạo thành mèo trà trộn đi vào phương sán ở một bên đơn giản giải thích nghe tới phương sán lại có thể vòng qua đấu thú đại lục cơ chế hiện trường kiếm nhóm ánh mắt lại là biến đổi từ khi đấu thú đại lục sáng tạo sinh mệnh như thế nhiều năm qua liền từ chưa nghe nói qua có người có thể phá vỡ đại lục quy tắc tiền đến mà trước mặt mèo trắng có thể vòng qua quy tắc cảnh giới đến tột u cùng là đi đến cái gì tình trạng liên tưởng đến trước mặt mèo trắng lực lượng kinh khủng một vị kiếm bản rộng thành tình cơ bắp tráng hắn mặt liền biến s ắ c nói khẩn cầu tiền bối xuất thủ hữu tộc ta bên ngoài bây giờ đao tộc quy mô xâm l ấ n kiếm giới chúng ta là ở đây tránh nạn nếu là có tiền bối tương trợ không sao phương s á m nhàn nhạt xua tay l á n h gậy kiếm bản rộng lời nói vừa rồi ta tìm tử l ă n g trước đó đã đi ngang qua kia phương chiến trường hiện tại bọn hắn đã không tâm tình tiếp tục chém giết không tâm tình chém giết hiện trường chúng thân kiếm tướng mạo gió xét không biết vì sao không chỉ là đao kiếm lưỡng giới chô giao giới giờ phút này toàn bộ đấu thú đại lục đều đỉnh chỉ c h é m giết tại phương sán bên trong phiên ngưng động thời gian không chế bên dưới toàn bộ đại lục sở hữu tinh quái đều chỉ có thể cảm thụ được thân thể mình vô pháp động đậy dù là lúc này phương sán triệt hồi ngưng động thời gian nhưng xuất phát từ đối không biết cường giả sợ hãi đại bộ phận chủng tộc đều lựa chọn tại lần này tranh bá trong chiến đấu co vào đội hình dù sao tại đấu thú đại lục thành lập vô số năm ở giữa cách mỗi ba năm liền có một lần chép giết để cho an toàn lui về tộc địa hoa thời gian ba năm nghỉ ngơi lấy lại sức vậy đúng là bình thường không cần thiết b ư ớ c lên phong h i ể m tiếp tục chiến đấu số g ư ớ i còn như chứng kiến phương sán xuất hiện đao kiếm lượng giới giao giới vị trí vậy càng là chật vật thu mình không có m u ố n chiến đấu suy nghĩ bất quá mặc dù đấu thú đại lục cái này bên cạnh tắt lửa nhưng ở đấu thú giới đại lục phương chống đỡ toàn bộ thiên địa h u y ề n quy lại bị lúc này ngừng bừng tỉnh tại ngưng động thời gian may mắt nguyên bản ở vào ngủ say ở trong huyền càng ý thức liền bánh thức tỉnh trong mắt là đúng không biết nghi kỵ có lượng cấp vượt qua ta bắt chuyển lẻn vào đấu thú vũ trụ dựa vào lấy kinh người linh giác huyền c à n có thể cảm nhận được ở nơi này hoàn toàn yên tĩnh bên trong đỉnh đầu có sinh linh đang di động tại ngưng động thời gian bên trong không có chiến đấu chuyển thừa huyền càn tại ở vào lượng cấp áp chế ở trong căn bản là không có cách làm được bất kỳ phản kháng thậm chí ngay cả hướng ngoại truyền lại tình báo đều làm không được nó chỉ có thể lo nghĩ gánh vác lấy toàn bộ thiên địa chờ đợi lấy ngưng động thời gian kết thúc tại ngắn ngủi mà khẩn trương mấy phút bên trong huyền càn đều ở đây ẩn nút chờ đợi cơ hội lập tức tại phương sán giải t r ứ ngưng n g động thời gian n y mắt một tia linh thức đỗng nhiên phá thể mà ra hướng trên thế giới mà đi vì chống đỡ mảnh này đấu thú đại lục tồn tại bản thể của nó cần xem như nền tảng từ đầu đến cuối c h ấ n thủ lấy toàn bộ thời không lấy bảo đảm không nhường nhân tộc đi vào truyền thừa mất đi hiệu lực toàn bộ đấu thú đại lục cùng thế giới hiện thực ở vào điệp ra trạng thái bảo đảm phạm vi bao phủ bên trong một khi có sinh vật không phải người thành tinh liền có thể đem cướp giật mà tới nếu là mất đi truyền thừa ủng hộ toàn bộ đại lục sẽ trực tiếp hiện hiện tại vo giới bên trong đều là khả năng dẫn tới nhân loại cường giả nhìn chăm chú cho nên mỗi khi huyền càn ngủ say kết thúc sau này liền sẽ nhường cho mình hồn phách thoát ly nhục thân đi đa nguyên vũ trụ dung loạn mà để bản thể trấn thủ thi mà giờ k h ắ c này ở tòa này đấu thú vũ trụ cao duy thời không phía trên một viên cắm rễ với bên mông hư không thế giới chi thụ cắm rễ tại đa nguyên vũ trụ phía trên cái này chỉnh khỏa thương thiên đại thụ sởi dễ xâm nhập cái này đa nguyên vũ trụ bên trong dòng sông thời gian cùng một phương phương vũ trụ bản nguyên dung hợp một thể cái này cả viên cao duy đại thụ chính là thông qua hấp thu vô tận bản nguyên vũ trụ phương thức khỏe mạnh trưởng thành cũng đem hấp thu vũ trụ bản nguyên đánh tới bản thân là cấn lấy làm được khống chế toàn bộ vũ trụ nếu là vũ trụ bản nguyên bị thôn vệ không còn liền đại biểu cái vũ trụ kia nhân quả thời gian không gian khái niệm đều bị thân cây khống cây này ngọn bên trên vô hạn phân liệt cành cây mỗi tăng thêm một cây liền đại biểu một và bị khống chế vũ trụ dung nhập nhánh sông mà toàn bộ võ giới sơ tại triệu ước năm trước đó liền bị cái này cao duy cổ thụ sợi dễ tấy ghép bị không ngừng hấp thu bản nguyên môn nhưng so sánh cái khác vô tận vũ trụ kia ngắn thì ba bốn giây lâu là hai ba ngày liền bị ép khô b ậ n mệnh võ giới bản nguyên bị thế giới thụ cắn nuốt triệu ước năm ngay cả một điểm hư nhược manh mối đều nhìn không thấy ngược lại chỉnh khóa cao duy cổ thụ thời khắc ở vào năng lượng sung mãn trạch thái cơ hồn bị cho ăn bệ bụ không chỉ là thế giới thụ giờ khác này ở võ giới thế giới phao bên trên nằm s ắ p đầy các loại các dạng sống nhờ sinh vật cao duy đại thụ lẹ v ị á thản dị thời không lữ khách đa nguyên vũ trụ gờ rút chát chủ thần không gian mậm ma không gian khái niệm ác hư vô thượng đế vô hạn thương lòng thần thoại h ư n g hoàng tiên tần thiên minh hệ thống nhà cung cấp h à n g khí vận nuôi dưỡng người không thể diễn tả ủy tiên thần minh đô thị vị này g ì một cái tồn tại đều là tại hiện đa nguyên vũ trụ trong b i ể n đại danh đỉnh đỉnh thế lực nhưng giờ phút này lại đều đem súc tu dính võ giới vũ trụ ngâm bên trong không ngừng thôn tính võ giới bản nguyên không có nguyên nhân khác toàn bộ võ giới lớn mà không thể đo lường thế giới bản nguyên không nhìn thấy cuối cùng những này đa nguyên thế lực mặc dù không dám đem thế lực xâm nhập quá sâu võ giới nhưng ở bên ngoài đánh một chút thu phân ăn nhờ ở đậu l à gan vẫn phải có lại thêm võ giới bên trong đi ra đại lao quá nhiều một chút đại lao luyến cũ đem chính mình thế lực tổng bộ tọa lạc tại võ giới bên ngoài dẫn đến những năm này tại võ giới bên ngoài trồng chất thế lực càng ngày càng nhiều đơn giản tới nói chính là võ giới chiến lược giá trị quá cao dẫn đến t a m hoàn bên trong giá đất càng ngày càng quý cạnh tranh dị thường kịch liệt những cái kia thế lực nhỏ chỉ có thể lựa chọn lén qua t i ế n võ giới gây sự mà thế lực lớn đều là đem chính mình xe riêng ngang tảng đem võ giới vây lại những năm này tại võ giới ngoại thế lực cường đại càng ngày càng nhiều nhưng mỗi một cái đều không thể chiếm cứ toàn bộ võ giới chỉ có thể hẹn s o n g cộng đồng khai phát bởi vì đa t r i ề u đại thụ mỗi một cây cành cây đều đại biểu một tòa bị luyện hóa vũ trụ mà hắn thân cây chính là giống như truyền tống thông đạo giống như liên kết sở hữu vũ trụ chương năm trăm ba mươi chín đấu thú bát h ầ n hai mà huyền càn linh thức tại bước ra đấu thú đại lục sau này trực tiếp chui vào thế giới thụ bên trong trực tiếp mượn thân cây dùng làm băng cầu phi tốc tại từng cái vũ trụ ở giữa du g i c không bao lâu hắn ý chí liền trực tiếp bước vào một tòa hóa thành cảnh thế giới thụ nha trong vũ trụ ở mảnh này không gian nội bộ là một bị chia cắt mỹ lệ thế giới tự nhiên sa mạc biển cả cánh đồng tuyết rừng r ộ n g bùn điện hồ nước những này tự nhiên cảnh quan bị đều nhịp xây thành vô số tráng lệ tác phẩm hội h o a đồng thời trên đó nghỉ lại lấy đủ loại hai tỷ nhương khe suối gần gối vô cùng sinh vật toàn bộ thiên địa cùng tự nhiên tạo dựng ra một mảnh vô cùng hòa hải cảnh đẹp có thể tại tiếp theo một cái trước mắt huyền càn linh thức xâm nhập vùng vũ trụ này hóa thành một con mấy chục mét cự quy nhập vào một mảnh xôn xoê rừng sâu ở trong theo thân thể rơi xuống đất nhấc lên vô số đất đá đem vô số c ổ một bẻ gãy ngươi tới nơi này làm cái gì huyền càn vừa mới đứng vững trong rừng rậm một con màu sắc xanh biết tiên diễm trúc diệp thanh tử trên cây rủ xuống trúc diệp thanh xanh biết hai mắt nhìn chằm chằm trước mặt linh thể trong miệng thốt ra tiếng người là nhà máy ra việc gì rồi không sai có một cái lượng cấp so với ta cao hơn nhiều bát chuyển trực tiếp xâm nhập đấu thú lại lục huyền c a n sau sợ nói kia bắt chuyển vừa tiến vào đại lục liền trực tiếp ngưng đ ộ n g thời gian bao quát ta ở bên trong hết thảy nhân loại cường giả t r ú c diệp thanh mắt giọc h i ế p h i ế p tâm tình có chút không ổn không xác định cũng có thể là bị đặt vào đại lục không phải người cường giả huyền c a n nói không phải nói không muốn đem bắt chuyển trở lên cường giả bắt vào nhà máy sao t r ú c diệp thanh có chút bất mãn nói huyền c a n nói ta xác thực đã sửa đổi thôn vệ thiết lập ra hỏa kia hẳn là che giấu tu vi trà trộn v à o đến hai thú liếp nhau sau chúc diệp thanh nói chuẩn bị thông chi sói hoàng đi ta vậy không am hiểu chiến đấu có thể đưa ngươi trực tiếp khống chế ta tự nhiên vậy đánh không lại ta đã thông chi huyền càn gật đầu nói nó hiện tại hẳn là ngay tại trên đường chạy tới nói đến một nửa hai người cùng nhau khẽ giật mình trong lòng ẩn ẩn dâng lên một tia không thích hợp t r ú c diệp thanh nhìn qua huyền càn lại phát hiện hai con mắt của hắn ở trong thêm ra một cái lạ lẫm bóng người ngay tại trầm dai hướng ngoại dạ bước con mắt của ngươi t r ú c diệp thanh nhìn chăm chú lên huyền càn hai mắt đang muốn n h ấ p nhở lại một đôi thon giải h u lực đại thủ trực tiếp nào ở huyền càn trên dưới hốc mắt thời điểm nào hai thú tâm bên trong lập tức dâng lên kinh hãi cảm giác huyền càng cảm thụ được k i a chống ra mắt trái cánh tay không biết bóng người này đến t ộ n cùng là từ thời điểm nào đi theo bản thân tiến vào phương thế giới này phương sán chống đỡ huyền càng đôi mắt bóng người từ mấy chục mét huyền càng trong mắt trái đi ra một thân sừng xứng cự quy chót núi giờ phút này đã thoát ly đấu thú vũ trụ tự nhiên không cần thiết duy trì mèo hình thái trực tiếp trở về hình người trên giới quan sát một chút mảnh này thiên địa sau nhìn về phía trước mặt trúc diệp thanh nói nơi này chính là ngươi móc nối thế giới à? ngươi là thế nào theo tới huyền c à n lắp lắc đầu to lớn ánh mắt mang theo từng tia từng tia kinh hoàng hắn còn tưởng rằng bản thân lén qua vô cùng lẫn bởi vì khổ tận cam lai a phương sán thần thần bí bí nói lấy chính như trước đó không lâu hắn trực tiếp thông qua mèo tiểu cắt trong trí nhớ hiển hóa khi hắn định trụ toàn bộ vũ trụ đồng thời l i ê n đại biểu toàn bộ vũ trụ đều bởi vì tiếp xúc mà nhiễm lên phương sán quân mẫu cho nên làm tốt huyền cản trong đầu có được phương sán ký ức cùng hình tượng lại chuẩn bị gây bất lợi cho hắn lúc mặc dù đây là phiến chưa từng tới bao giờ thế giới nhưng hắn có thể trực tiếp thông qua phát động khổ tận cam lai từ huyền cản ký ức cùng hình tượng theo đối phương trong đầu hóa hư làm thật mạnh mẽ phóng ra cúi đầu nhìn xem trước mặt cái này mạnh khảnh trúc diệt thanh phương sán có chút nhữ mảy bởi vì ở hắn nhìn chăm chú bên trong trước mặt con rắn này chính là một đầu phổ phổ thông thông trúc d i ệ p thanh căn bản cũng không có bất kỳ kỳ dị nhưng hiển nhiên đó cũng không phải thông thường rắn mà là có thể cùng huyền diệp nói chuyện ngang hàng bắt chuyển có thể lừa qua ta không phải lượng cấp cao hơn ta chính là ta không biết chuyển thừa sao phương sáng trong lòng hơi động gặp chuyện không quyết tại trong đầu tạo ra một bản cổ phát huyền ảo thư tịch vĩnh nhạc đại điện theo vĩnh nhạc đại điện chậm rãi lật ra phía trên trực tiếp lộ ra trước mặt bắt chuyển tin tức tính a n h quân không hiện chủng tộc khuẩm cảnh giới bắt chuyển truyền thừa mê n g ễ n quỷ cảnh khi thấy thư tịch bên trên tạo ra tin tức lúc p、like、h còn như nói vùng vũ trụ này chân thật bộ dáng chính là ngay cả thời khắc này phương sắn đều không thể thăm dò bởi vì giờ khắc này hắn đã bước vào đối phương tạo dựng truyền thừa bên trong trừ phi có được vô tận đẳng cấp thực lực nếu không chính là vô pháp nhìn thấu bất quá đang nhìn thấu đối phương truyền thừa về sau phương sán liền triệt để yên lòng bởi vì này cái gọi là mê miễn quỷ cảnh chỉ có thể chế tạo lựa bị vũ giác lại không cách nào ảnh hưởng cao duy cảm giác càng không cách nào cải biến giữa hai người tuyệt đối cảnh giới là trời thuần túy ngũ giác chế tạo ra ảo giác chính là lại chân thật có thể đối với bắt chuyển tới nói chỉ cần tỉ mỉ quan sát liền có thể phát hiện trong đó mờ ám mà chỉ cần phương sáng nghĩ chỉ cần một ý niệm liền có thể bột phát ra phá hủy toàn bộ thiên địa triệu tỉ ức ức lần lực lượng đem hai cái này bắt chuyển tính cả toàn bộ thế giới là úc nếu như ta đoán không lầm ngươi nên chính là đấu thú đại lục ba thần chi một giữ n g h n tri thần、y. phương sán nhìn xem trước mặt chúc diệp t h a n h c ư ờ i nói căn cứ miêu t ộ c văn hiến toàn bộ đấu thú đại lục chia làm trí cao ba thần theo thứ tự là đại biểu sáng tạo cùng sinh mệnh sáng thế chi thần huyền c à n đại biểu trật tự cùng quy tắc giữ gìn chi thần quân không hiện cùng với đại biểu tử vong cùng chiến tranh hủy diệt chi thần cho tới nay đối với trước hai cái thần minh miêu tả rất nhiều nhưng đối với với hủy diệt chi thần thì là giải rác vài câu bởi vì mỗi khi hủy diệt chi thần như thế liên đại biểu đấu thú đại lục ở bên trên sẽ nhắc lên tử vong cùng giết chóc cũng chính là lần lượt chiến đấu thắng lợi mới đặt vương này hủy diệt c h i thần cựu chuyển trở xuống đệ nhất nhân u y d a n h trúc diệp t h a n h không có trả lời phương sán trả lời mà là âm thanh lạnh lùng nói không nghĩ tới như thế nhiều năm qua đi đấu thú trong đại lục lại tới nữa rồi một cái nhân loại ta rất hiếu kỳ ngươi đến t ộ n cùng là thế nào tiến đấu thú đ ạ i lục kế nhiên nói cho ngươi biết nhìn xem phương sán trong mắt dâng lên kinh ngạc trúc diệp thanh cười lạnh nói ta liền biết như thế nhiều năm cũng chỉ có hắn một cái có thể thành công tiến vào đại lục sau này còn có thể chạy trốn ngươi gặp qua kế nhiên tiền bối phương sán trong mắt lộ ra một tia h ế u kỳ nói nhảm Gia hỏa kia nhiều hỏa năm t r ư ớ chúc rưỡi kia vào dám c ứ n nhận chuyển thừa mạnh mẽ thuấn di tiến g thừa đấu t mẽ di đại l ụ cùng chúng ta làm diệp thanh im lặng nói lúc đầu muốn đợi giám chứng nhận xong về sau đem hắn đánh chết người kết quả g i a hỏa kia thằng giám chứng nhận sau này liền trực tiếp biến mất căn bản tìm không thấy không hổ là hắn phương s á n nhịn không được trong lòng nhà ránh chương năm trăm bốn mươi cùng bắt chuyển liều quyền một chương năm trăm bốn mươi cùng bắt chuyển liều quyền một ở mảnh này do quân không phát hiện động thiên bên trong một người hai thú đối lập lẫn nhau làm chúc diệp thanh nói đến kế nhiên thời điểm hai thú trong ngôn ngữ toát ra ghét bỏ cảm giác liền ngay cả phương sán đều cảm nhận được h i ệ n nhiên đối với kế nhiên cái này trung cực dám chứng nhận si bọn chúng tương đương không chào đón lúc trước nhìn thấy kia kế nhiên thoát đi sau này ta liền biết di họa vô tận bây giờ quả nhiên ứng nghiệm nhân tộc huyền c à n thanh âm trầm thấp mang theo chất vấn ngươi lén qua nhập ta đấu thú đại lục càng làm càng ý làm bậy cảm giác loạn vạn tộc trình bá ý muốn như thế nào lén qua phương sán chế d ễ u lại nói rõ ràng là các ngươi đấu thú đại lục đem ta phối kiếm cướp đi ta tới tìm về bản thân đồ vật thiên kinh địa nghĩa chủ trong lời của ngươi thế nào lộ ra ta ngược lại là tiểu nhân bây giờ đa nguyên nhân tộc thế lớn mười cái đỉnh tiêm trong thế lực chín thành chín đều là nhân tộc thiết lập t r ú c diệp thanh quân không phát hiện l ư ơ i rắn n h ẹ y xuất phát ra tt tiếng vang chúng ta chỉ là muốn sáng tạo một mảnh yêu tộc bản thân t h i ê n địa đem những cái kia chịu đến nhân tộc kỳ thị yêu thú mang về mà thôi yêu tộc trời sinh tự do nhân tộc không có quyền lợi để cho mất đi quyền lợi trở thành người phôi kiếm có lẽ ngươi cái này nhân tộc cường giả có thể yêu quý bản thân phôi kiếm nhưng đấu thú trong đại lục mang đi yêu tộc tuyệt đại bộ phận đều chịu đến qua nhân tộc tổn thương chúc diệp thanh cười lạnh nói ta chỉ là muốn cho sở hữu đám yêu tộc một cái nhà mà、thôi. có cái gì vấn đề sao đừng trộm đổi khái niệm phương sáng cười lạnh nói cách mỗi ba năm cởi mở giới thiên gây nên rất nhiều chủng tộc chạy trốn chết chết yêu tộc khó mà kế đưa tới các ngươi cũng có mặt nói là yêu tộc đừng nói cho ta mấy người các ngươi bắt c h u y ể n không có cách nào quản lý tốt những yêu tộc này đánh lấy bảo hộ yêu tộc cờ hiệu thả nhân bọn hắn tự giết lẫn nhau đúng không cái kia có thể một dạng sao huyền càn linh thức ba động một chút trầm giọng nói đây là yêu tộc nội bộ sự t ì n h tuân theo chính là thiên địa trí lý mạnh được yêu thua k h ô n sống mong chết tài nguyên có cấn cường giả tự nhiên có tư cách chiếm cứ càng nhiều không gian sinh tồn đây là tự nhiên p h á p tắc chúng ta nếu là bảo vệ dây tộc không khác nào tổn thương lan tộc không bằng mở ra một lỗ hổng mặc cho chính bọn hắn căn cứ thiên tính sinh tồn n g ư ơ i muốn tu luyện đến bắt chuyển nói với ta cái lông gà thiên tính phương sán đều bị giận m ặ cười bắt chuyển tài nguyên vô cùng vô tận phân một s u liền có thể lợi thiên hạ ngươi theo ta kéo cái gì tài nguyên có hạn luận toàn bộ đấu thú đại lục phân tranh cùng chém giết tất cả đều là các ngươi những n à y sáng thế thần khoáy lên đến ta lại muốn hỏi ngươi những cái kia bắt chuyển trở lên những yêu tộc kia chạy đi đâu theo phương sán chất vấn hai yêu trên mặt biểu lộ trầm xuống cũng không có trả lời Chỗ dạng. phương s á n âm thanh lạnh lùng nói không nói ta cũng biết những cái tiêu bắt chuyển trở lên yêu tộc đều bị các ngươi cầm đi bán đi cái này cái gọi là đấu thú đ ạ i lục chỉ là các ngươi nuôi dưỡng bại chăn nuôi cái gọi là yêu yêu cũng chỉ bất quá là các ngươi ba thân một cái sinh ý mà thôi những năm này bị các ngươi cầm đi bán bắt chuyển yêu thú số lượng khả năng ngay cả các ngươi đều không nhớ rõ lại là một trận trầm mặc hai tú h nhìn xem phương s á n không nghĩ tới đối phương vậy mà bản thân đoán được trận tướng nhìn xem bọn chúng bộ dáng này phương xán không khỏi im lặng vậy mà thật sự đã đoán đúng từ hắn ăn xuống kia một ngụm số g dạ hẻm cấp bậc bát chuyển ma d ụ thoải mái sau kia tơi ngon vị giác không sai biệt lắm để hắn rõ ràng những cái kia bát chuyển đã chạy đi đâu cho nên hắn trực tiếp nhìn về phía trước mặt hai thú hiếu kỳ nói một con ron d sáu mươi bốn bát chuyển yêu tộc tiên canh các ngươi một phần bán bao nhiêu trầm mặc bất quá những cái kia động vật bát chuyển ta có thể lý giải những cái kia điện thoại di động máy tính loại thành tinh bát chuyển bọn hắn mua được nguyên nhân cái gì vẫn là trầm mặc đối mặt phương sán hỏi thăm hai yêu rất có một điểm tâm tình bị đâm thủng t r ộ dạng những năm này bọn hắn đúng là bao vây làm yêu kh không chỉ có bán có thể ăn xong bán không thể ăn yêu tật những yêu t ộ c kia tại cảnh giới đạt tới số g ra hẹm về sau liền trực tiếp tẩy đi trên người khuôn mẫu lại thêm công thành nguyên vật liệu cung cấp hướng đa nguyên vũ trụ các t h i ệ t lớn bản còn như nói những cái kia vô pháp ăn thì như nói dây cắp dữ liệu điện thoại di động máy tính v â n v â n vậy liền phế vật lợi dụng sống đi cho từng cái thế lực công tử ca trong nhà hộ viện chết thì là phá làm bắt chuyển cấp vật linh kiện cầm đi lại thêm công dựa vào cái này vô số năm yêu khẩu mua bán lại nhiều bán một đoạn thời gian liền có thể tích lũy đủ tiến vào phong hào cự chuyển vé vào cửa rồi đều là dựa vào quý nhân trợ giúp ba huynh đệ bên trong chỉ cần có một người có thể tiến vào phong hào i ể u chuyển liền có thể mang theo hai người khác cùng nhau tiến vào nhìn xem toàn bộ hành trình trầm mặc một rùa một rắn phương sán không khỏi hiếu kỳ nói các ngươi thế nào bán như thế nhiều năm còn tại bắt chuyển đạo quanh trở thành phong hào i ể u chuyển rất khó sao ngâm miệng nhân loại ngươi hiểu cái gì cảm thụ được phương sán trong ngôn ngữ kia lơ đáng bộc lộ bán tiện bét bỏ quân không hiện đ ỗ n g nhiên ngóc lên đầu rắn thanh âm bén nhọn t r ó n hai mang theo lâu dài đệ nén khuất đục cùng bỗng nhiên bộ phất ướt cũng bởi vì ngươi là người cho nên mới có cái này lực lượng toàn bộ hiện đa nguyên b vũ trụ bên trong nhân tộc càng là chia làm tráng hệ cùng hoàng hệ cái khác dị sắc nhân tộc đều bị đánh vị dị nhân cùng yêu tộc hôn vì nhất tộc mà chúng ta là dị tộc thành tinh một con rùa đen một con quần ấm không phải ngươi tộc loại dáng tới cửa bãi sư trực tiếp liền bị lộ xương phá ra hoặc xem như linh xúc nốt lại xem như chấn phái hung thú còn như yêu tộc vậy càng là phái hệ săn sát tiên tiên h yêu thần xem thường hậu thiên tu luyện yêu tộc chó tộc xem thường y ê u tộc dù là cùng là nhất tộc tại đa nguyên cũng muốn lo lắng sau l ư n g đ â m g đao dân tộc hưu giáo vô loại bị khen làm tâm thiện nhưng yêu tộc nếu là dám hưu giáo vô loại cùng ngày liền có thể chịu đến nhân tộc đại phái vây quét t r ú c diệp thanh hai mắt nổi lên đỏ thấm trứng mắt phương s á n cũng là bởi vì thân phận của ta ngay cả tặng lễ bán đứng đồng bào đều bán không lên, lên giá nếu như là dân tộc g i bán bọn hắn là theo phần đến thu nhưng nếu là yêu tộc kia là theo năm đo lường liền cái này còn phải chúng ta liệu mạng cầu bán mới lấy được cơ hội ta không bán tộc nhân khác ta sẽ bị nhân tộc cầm đi bán ngươi nói ta có cái gì lựa chọn chương năm trăm bốn mươi cùng bắt chuyển liều quyền hai chương năm trăm bốn mươi cùng bắt chuyển liều quyền hai đối với trúc diệp thanh lên án phương sán l ặ n g lặng nghe trên mặt nhìn không ra hỉ nộ đợi đến đối phương đem phẫn nộ đều nôn tận phương sán lúc này mới nói huyên viên nói cái gì đâu các ngươi hiện tại làm cùng nhân tộc cũng không có cái gì khác biệt mà lại để các ngươi nói như thế lâu vệ i n binh cũng hẳn là đến rồi đi nghe tới phương sán đâm thủng bọn hắn ý nghĩ hiện trường hai thú tâm bên trong xếp chặt vừa rồi kia một phen mặc dù là chân tình chạy vào nhưng cũng là kéo dài thời gian kế sách bọn hắn cũng không hiểu vì sao phương sơn tất nhiên nhìn ra vì sao còn muốn lựa chọn coi thường mà theo một câu rơi xuống phương sán liền ngóc đầu lên nhìn về phía chân trời tại kia khoảng cách nơi đây triệu ức năm ánh sáng bên ngoài cả người khoác mà bảo thân thể trắng kiện trên mặt hướng ngoại mọc r a lục căn kẹp tròm d â u dài nam tử tóc vàng chính phá vỡ không gian hướng nơi đây tận tốc rơi tới tại bước vào cái này phương không gian về sau nam tử tóc vàng kia ánh mắt tại khóa chặt phương sán cùng hai thú tại trong chân không một cái nạn còn hướng về nơi này tản bộ mà tới Nói là chỉ là bởi vì đối phương phía trước tiến lúc thần thái n h ẹ n h ó n thôi nhưng tốc độ đi tới lại là cực nhanh sơ đăng c h ẳ n g lúc nam tử tóc vàng tốc độ b ẹ n b ẹ n chỉ có mấy lần vận tốc câm thanh nhưng ở nháy mắt cái này tốc độ di chuyển liền đồng đều nhanh tiêu thăng đến tốc độ ánh sáng tiếp lấy chính là triệu ước lần tốc độ ánh sáng h à n g hà xa lần tốc độ ánh sáng cơ hồ là nháy mắt tại phương sán giữa tầm mắt cái k i a tóc vàng tốc độ đã để cao đến một loại đối với bình thường tám chuyển khó mà sánh bằng trình độ đồng thời hắn tốc độ di chuyển còn tại phi tốc tăng gọn lập tức cơ hồ không có bất kỳ cái gì tốn thời gian nam tử tóc vàng liền bay tới phương sáng trước mặt. tùy theo hắn nâng đầu nhìn về phía phương s á n trong mắt lộ ra một tia trước đó chưa từng có trịnh trọng nói ngươi rất mạnh à. mạnh phi thường quả thực chính là cường đại trước n à y chưa từng có ở ta nơi này có hạn nhân sinh bên trong ngươi tuyệt đối là ta gặp q u a mạnh nhất bắt chuyển mà ở nghe tới nam tử tóc vàng đánh giá lúc thuyền càng cùng t ô n không hiện hai người trong mắt toát ra kinh ngạc đối với chính hắn một đồng tộc năng lực bọn hắn hai thú thế nhưng là biết quá tường tận quá khứ giết chết bắt chuyển nhiều vô số kể mà có thể bị hắn xưng là trước nay chưa từng có cường đại nhân tộc trong lúc nhất thời hai thú tâm bên trong sợ đều dâng lên một tia ngưng trọng trong lòng biết lần này sợ rằng khó mà dễ rằng rồi ngươi chính là cái t i a tự xưng thiên hạ đệ nhất bắt chuyển lang hoàng phương sán trong mắt lộ ra một tia kích động chờ m o n g tất nhiên đối phương dám tự xưng thiên hạ đệ nhất vậy cái này hàm kim lượng hẳn là có vẹn vẹn chỉ là đối phương tới kia tự nhiên tự tại tốc độ cũng đã có thể nhìn thấy bình thường không sai đây chẳng qua là những người khác cho ta nhã xưng mà thôi lang hoàng cười n h ạ t nói bất quá mặc dù có thể cảm nhận được trong cơ thể ngươi hẩn chứa trước đó chưa từng có đại lực nhưng ta có thể tự nhận sẽ không thua ngươi t h ậ sao phương sán mang theo kích động thần sắp nói ta đối với n g ư ơ i cái tia thiên hạ đệ nhất bắt chuyển cảnh giới cảm thấy rất hứng thú cho nên chúng ta đến đánh một trận đi lần này tới cũng là bởi vì danh hảo của n g ư ơ i thực tế quá mức phết lối không phải hai cái này ra hỏa sớm đã bị ta giết chết rồi phương sán liếc nhìn một bên mồ hôi lạnh dòng c h ả y hai thú ha ha lan hoàng cười đem thân thể chắn ngang tại hai thú diện trước nói xem ra một trận chiến này là không thể tránh khỏi đã như vậy vậy thì tới đi xem như lão tiền bồi kinh ý ta miễn c ư ỡ n g ăn n g ư ờ i một c h i ề u đang khi nói chuyện lan hoàng vậy mà trực tiếp ngay trước mặt phương sán mở ra hai tay trung môn mở ra thần tinh l ệ n h ngạc nói vô luận ngươi là sử dụng truyền thừa nam đấm vẫn là vũ khí ta đều mặc cho n g ư ơ i đến một k ít úc phương sán trên mặt hơi có chút ngoài ý muốn đón hắn một chiêu như thế cuồng nếu như không phải biết rõ đối phương truyền thừa là miễn dịch sở hữu truyền thừa tuyệt đối không nhìn phương sán sợ rằng sẽ suy đoán cái này lang hoàng có cái gì phòng ngự tuyệt đối tuyệt đối phản tổn thương tuyệt đối miễn dịch loại hình truyền thừa bất quá vậy không nhất định cái này nhiều năm uy tín lâu năm bắt chuyển như thế nhiều năm xuống tới có thể sẽ có một hai cái bắt chuyển cấp bậc tế khí cũng k ó nói dựa vào bắt chuyển tế khí công hiệu tên lốc này nói không chừng còn có dấu ám chiêu bất quá không đáng kể phương sáng khỏe miệng liệt ra một b ệ không sợ hãi sán lạn tiêu d u n g t ố t đã ngươi đều như thế yêu cầu vậy ta liền cho ngươi đến một q u y ề n được rồi trong lúc nói chuyện phương sáng bộ pháp phóng ra tại hai cái thân hình lui nhanh thú loại bắt chuyển nhìn chăm chú n ắ m chặt n ắ m đấm đủ để đem không gian vũ trụ hết t hệ khái niệm l à t út thuần túy lực lượng ở nơi này nắm chặt q u y ề n phải bên trong hội tụ đối mặt cái này thiên hạ đệ nhất bắt chuyển phương sáng không muốn làm cái gọi là hư đầu ba não đối phương tất nhiên đều phóng khoáng để vậy một chiếu bản thân lùi bước ngược lại lộ g i sợ nhìn xem trước mặt thần tình lạnh nhạt lang hoàng phương sáng cuối cùng nhất lập lại một lần nữa nói ta muốn ra quyền ngươi xác định không tránh cảm thụ được thân thể biến hóa lang hoàng thần tình thảm như nói nói đón ngươi một c h i ề u chính là đón ngươi một c h i ề u tận ngươi lớn nhất khí lực đến công kích là tốt rồi đã ngươi phải chiến đấu ta liền cho ngươi một trận ngang nhau chiến đấu sau nhường ngươi tâm phục khẩu phục nhận vua lang hoàng cười nhạt nói tại cảm nhận được ngươi lực lượng tăng trưởng s u ấ t sau này ta tài năng áp chế sức mạnh của bản thân đến cùng ngươi chiến đấu cho nên một chiêu này không thể tránh né nhìn xem sắc mặt từ đầu đến cuối lạnh nhạt lang hoàng phương sán tại ngắn ngủi trầm mặc sau d ơ lên mìm cười nói tốt lời nói chưa dứt quyền đã xuất quyền phải hội tụ lực lượng kinh khủng nháy mắt b một phát giờ phút này mỗi thời mỗi khắc không ngừng bành trướng lúc nào cũng có thể đạt tới vô cùng phương sán một kích toàn lực h ắ n huy năng cơ hồ đi tới bắt chuyển mức năng lượng cực hạ tại d ơ lên n ắ m đ ấ m nháy mắt toàn bộ không ngừng bành trướng động tiên như là đầu nhập dầu sôi nước sôi nháy mắt nổ tung nguyên bản v ữ n g chắc không gian kết cấu nháy mắt vỡ vụ toàn bộ dòng sông thời gian nháy mắt đứt gây thành vô số giọt nước sau lại cấp tốc hô cạn để phương vũ trụ này quá khứ tương lai sở hữu nhân quả mất diệt nguyên bả bởi vì này một q u y ề n hướng ngoại chống ra thuận tiện như trong ly thủy tinh chen vào ngàn tỷ k h o ả hành tinh tại cực hạn áp bách bên trong toàn bộ động thiên ẩm vang nổ cạn đại biểu tử vong cùng phá hư xung kích tại căng nước cái này nhỏ tiểu động thiên về sau dư thế không giảm bắt đầu hướng ngoại không ngừng khuyết chương dài đem cao duy cổ thụ phụ cận vô số c ả n h cây bén điên cuồng chập trờn cái này mỗi một cái mở rộng chi nhánh đại biểu thế giới ở nơi này trong dư âm từng cái kịch liệt rung động trên giới lắc lư suýt nữa đem những thế giới này vùng ra trụ cột không chế vẹn vẹn một quyền này liền trực tiếp ảnh hưởng không biết bao nhiêu trăm tỷ điểm báo kinh vũ trụ vô số thứ nguyên thời gian không gian sụp đổ nhưng mà tại hóa thành hư vô động tiên di chỉ bên trong đối mặt phương sáng cái này vạn đạo chết tuyệt đối một quyền thẳng đến dư âm tiêu tán lan hoàng bóng người lại sừng sững bất động lông tóc không t ổ n hao khí lực thật là lớn lan hoàng tại phương sáng ngoài ý muốn ánh mắt ở trong sắc mặt khoan thai cảm khải nói các hạ một quyền này uy lực quả nhiên là kinh thế hai tục bất quá vẫn là kém một kia còn kém như vậy một khả năng nhỏi liền có thể để cho ta thù thương lan hoàng nói trực tiếp một thanh nắm chặt phương sán vung ra nằm đấm n i ế t miệng cười nói quả đấm của ngươi đã vung ra vậy liền nếm thử tiếp ta một quyền này a một quyền này khả năng có chút nặng dứt lời tại phương sán nhìn chăm chú lang hoàng trong tay một cái để hết thẻ âm thanh ánh sáng sắc sợ đều mất đi hiệu lực quyền phải bỗng nhiên quân ra hướng phương sán đánh tới nhìn đối phương nằm đấm phương sán không có trốn tránh tất nhiên đối phương tiếp nhận vậy mình vậy đón hắn một quyền được rồi nghĩ như vậy lang hoàng nắm đấm trực tiếp chính diện chúng đích phương sán lồng ngực ẩm ẩm tại tiếp xúc một sắt na lực lượng bánh liệt từ phương sán trên lồng ngực nổ tung thật mạnh nằm đấm đối mặt với đối phương nằm đấm phương sáng nghi thẩm lực đạo này cùng mình ra quyền lực đạo tương đương ngay tại hắn suy tư lúc lan hoàng hợi nói cẩn thận rồi tiếp xuống ta cần phải dùng sức tùy theo tiếp theo một cái trước mắt phương sán g chỉ cảm thấy bộ ngực lực đạo điên cùng t ă n g bọn lan hoàng gia quyền lực đạo càng ngày càng mạnh mỗi thời mỗi khắc đều ở đây hướng lên gia tăng cơ h ồ muốn đạt tới phương sán g mỗi thời mỗi khắc đều ở đây bành trướng lực lượng chương năm trăm bốn mươi mốt sự thượng yếu nhất bắt chuyển một chương năm trăm bốn mươi mốt s ử thượng yếu nhất bắt chuyển một gõ giới ngoại bên cạnh đa nguyên vũ thẩm bên trong cao duy cổ thụ chặt cây phía trên giống như chống đỡ chư thiên s ố n g lưng trên đó lưu chuyển lên l ớ c vạn thế giới sinh diệt sạch ảnh giờ phút này phương sáng cùng lang hoàng hai vị sừng sững với bắt chuyển đỉnh phong cường giả chính với này triển khai một trận dung chuyển vạn cổ kịch đấu thuần túy lực lượng thuần túy va chạm cao duy cổ thụ một cái nào đó căn trên ngọn cây vô số vũ trụ tạo thành c ả n h cây vỡ nát phá diện mượn nhờ lấy cao duy cổ thụ vì bàn đạp hai đạo ánh sáng trói mắt ở tại bên trên bay bọn mỗi một cái sắt na tia sáng bản thể đều lướt qua không biết bao nhiều kinh triệu thế giới phao thôi động văn mang đi tới siêu thoát vật lý quy luật cực hạn đại lực tại gần như vô cùng lực lượng tuyệt đối thôi thúc giới hai đạo cầu vùng tốc độ tại không có tận cùng tăng v ọ n h ư u vẹn vẹn trước mắt hai người liền trực tiếp bước qua trăm tỷ điểm báo cái thế giới ngâm hai người bước qua đường dẫn tại cao duy cổ thụ bên trên cấu thành một đầu sáng trói ánh sáng đường con đường ánh sáng cấu thành thời khắc hắn màu sắc tựa như hoa anh túc giống như xinh đẹp cũng như hoa anh túc giống như nguy hiểm trí mạng kia mỗi một cái thế giới ngâm bên trong đều là một viên bị cao duy cổ thụ nắm giữ cùng dung nạp thế giới trong đó không gian nhỏ như trăm tỷ năm ánh sáng lớn thị không thể tính toán nhưng ở kia sang chói ánh sáng đường thôi động ở giữa liền giống như bọn khí bị kim thép xuyên qua thôi động hai người tán giật một tia năng lượng liền có thể để triệu ức thế giới khoảnh khắc phá diệt ầm ầm ầm ầm ầm ầm n h tại phương sáng cùng lang hoảng với cao duy cổ thụ hắn vô lượng thế giới trên ngọn cây điên cùng giao thủ thời khắc xung quanh vô số thế giới đều bị liên lụy mà điên cùng sinh d i ệ t những nơi đi qua triệu ức kế phụ thuộc với cổ thụ thế giới phao ảnh im lặng vỡ vụ trôn vùi tại dạng này trong chiến đấu phía dưới vô số thế giới thuận tiện như chống đỡ cự nhân đứng yên bọc khí không cần giao thủ liền có thể đem đại thi mà ở đây tuyệt đối cao duy trong chiến đấu phương sán cùng lang hoàng hai người sử dụng đến công kích từ đầu đến cuối đều là đơn giản nhất n ă m đấm không có cái gì hoa lệ t i ê n pháp không có cái gì cao thâm đạo thuật cũng không có cái gì thâm ảo đạo lý n ă m đấm chính là bắt chuyển ở giữa lẫn nhau công phạt vũ khí đối với t h ấ p lượng cấp chiến đấu tới nói phạm nhân cần suy xét năng lượng tỷ lệ lợi dụng tính sát thương tối đại hóa cho nên sẽ sử dụng hao tổn nhỏ nhất phương thức đến đánh giá cao nhất tổn thương nguyên thủy bộ lạc dùng tảng đá cổ đại văn minh dùng đạo kiếm cận đại văn minh dùng thương tháo hiện đại văn minh dùng đạn hạt nhân Mà giờ khắp nhưng à y p ơ sán cùng lang hoảng, từ đối ầ u u đến c sử dụng thuần đều đạo đ là lấy thuần lực túy ế với ế n hành với trọi, giờ phút này mỗi thời mỗi khắc lực lượng đều ở đây tăng gọn gần gũi vô cùng phương xán tới nói dù là bởi vì hao tổn mà nhường cho mình ra quyền lực lượng trị số giảm đi 100, một trăm một ngàn một vạn cái linh hắn vẫn là một cái không thể định lượng số lượng lại như thế nào suy yếu một giây sau phương sán vẫn như cũ có thể một quyền đánh nổ cái này một giây bản thân cho nên tên g ố c này thật sự là khó chơi a tại cao duy cổ thụ bên trên phương sán cùng hoàng lang mỗi thời mỗi khắc đều dùng mạnh nhất hữu lực nắm đấm hướng trên người của đối phương vung đi nhưng song phương đều ở đây h uy quyền về sau cảm nhận được đối phương phòng ngự trị số đề cao đến vô pháp tổn thương lực lượng tại vô hạn đề cao phòng ngự cũng ở đây vô hạn bay vụt có lẽ cái này một giây có thể đem đối phương giết chết nhưng tổn thương còn chưa tạo thành liền bị đối phương để cao phòng ngự miễn dịch tiểu hữu còn có thể mạnh hơn sao một bên công kích lang hoàng sắc mặt mang theo t r e o chọc tính chế nhạo nếu như chỉ là loại trình độ này lời nói nhưng không cách nào đánh bại ta mạnh hơn một chút như thế nào ở trong mắt kiểu chuyện ngươi chỉ có thể tính một cái lọ li c h ư a ăn cơm sao công kích như vậy cũng muốn giết chết ta ta còn không dùng toàn lực đâu một bên chiến đấu lang hoàng kia từ đầu tới cối u duy trì lạnh nhạt trên mặt không ngừng phun ra trào phung tính ngữ đồng thời không ngừng hóa giải phương sán công kích tên ngốc này thật sự là cường đại trước này chưa từng có phương sán tại không ngừng huy quyền bên trong trong mắt lộ ra ngưng trọng bản thân thật giống như sống ở đối phương trong bóng ma vô luận bản thân trở nên mạnh bao nhiêu đối phương luôn luôn có thể biểu hiện ra bằng nhau lực lượng cùng mình hoàn toàn đúng sông đồng thời từ đầu đến cuối đối mặt phương sán công kích lang hoàng trên mặt luôn luôn nhẹ như mây gió ý cười liền tựa như bồi tiếp hậu đ ố i chơi bừa bình thường loại cảm giác này thật giống như nhìn thấy thiên địch bình thường có một tia bất lực có lẽ đối phương thật là cái gọi là thiên hạ đệ nhất bắt chuyển thiên hạ đệ nhất bắt chuyển phương sán trong lòng không hiểu dâng lên ý nghĩ này tùy theo một tia đấu kỵ bắt đầu bỏ lên trên đáy mắt của hắn đây cũng không phải là do phương sán đáy lòng tự nhiên dâng lên đ ấ u kỵ mà là đấu kỵ c h i tội giờ phút này tại vượt qua lời biếng c h i tội về sau theo thực lực không ngừng tăng bọn cùng phi thăng mới nguyên tội c h i hoa tại phương sán trong lòng này mầm giờ phút này theo đấu kỵ c h i tội sinh ra phương sán lòng ham chiếm hữu bắt đầu điên cùng tăng bọn trong chiến đấu vô số ý nghĩ xông lên đầu muốn muốn hết thầy sở hữu tốt đổ vật đều muốn chiếm hữu đấu kỵ người khác mỹ nhân trong ngực theo ý nghĩ này đang đem tị chi tội thôi thuốc giới phương sán lực lượng bắt đầu lại một lần nữa tăng gọn nguyên bản tại sức đình trở xúc sắc thôi thuốc d i ớ i phương sán mỗi giây hướng lên tăng gọn lực lượng lại điệp ra giờ phút này đấu k ị chi tội càng là bắt đầu hướng về đại biểu vô cùng thất truyền một đường báo tác nổi tiếng lục truyền chín mươi chín chín mươi chín chín chín chín tại song trọng nâng lên b ê n d ư ớ i đại biểu cho phương sán cảnh giới lực lượng phi tốc bạo tăng nhưng hắn lực lượng càng tăng cường cảm nhận được lang hoàng phản kháng vậy càng thêm khủng bố thiên hạ đệ nhất bắt t r u y ề n va chạm hai người nắm đấm điên cuồng va chạm mỗi một lần đối chọi đều có khó mà tính toán thế giới phao bị hướng diện ban sơ phương sán sẽ còn gạt ra một tia lực lượng tại chiến đấu sau khi đem lên một khắp vỡ vụn thế giới khôi phục như lúc ban đầu nhưng giờ phút này liền giống như có rào dạ tức giận tại trong mắt sinh ra vì giết bại lang hoàng cái này đại địch tại cực hạn đấu kỵ tác dụng dưới hai người phá hư phạm vi càng ngày càng nghiêm trọng theo đ i ê n c u ồ n g đối công đấu kỵ đem hắn lý trí che lậy công kích càng thêm tàn bạo thiên hạ đệ nhất bắt chuyển phương sáng cắn chặt hàm răng ghen tị hai con ngươi chăm chú nhìn lang hoàng lại là một cái thuần vĩ không giữ lại chút nào đấm thẳng bung ra thiên hạ đệ nhất bắt chuyển thiên hạ đệ nhất bắt chuyển thiên hạ đệ nhất bắt chuyển thiên hạ đệ nhất bắt chuyển thiên hạ không có tận cùng đấu kỵ trong lòng của hắn dâng lên liền giống như bị cực đoan cảm xúc chỗ thôi thúc dưới phương sán muốn cái danh xưng này r ụ c vọng càng ngày càng nghiêm trọng càng công kích loại cảm giác này liền tầm tầng lớp lớp tùy tâm sóng chiều lên mà cực hạn tâm ý tại không ngừng thôi động phương sán lực lượng cao hơn một bậc thang chương năm trăm bốn mươi mốt s ử thượng yếu nhất bắt chuyển hai chương năm trăm bốn mươi mốt s ử thượng yếu nhất bắt chuyển hai lục chuyển chín mươi chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín chín c h i n h í n chín chín chín chín chín chín chín chín c c h chín h í chín h chín c h n chín h í n n chín chín c n chín chín c h n c h í chín c h c h h í n chín c h í c h í chín c h n c c h n h í n h í n n mà ở phương sán chỗ móc nối khâu lại trong vũ trụ hắn nắm trong tay thời không ở giữa theo lực lượng thay đổi mà không đoạn vô chừng mực quyết trương đang g h e n tị ảnh hưởng bên trong phương sán lực lượng trong cơ thể bắt đầu nhảy lên bắt đầu xuất hiện chất biến thời khắc này phương sán khoảng cách bước qua vô cùng một cước chỉ có cách xa một bước chỉ cần đơn giản hướng về phía trước phóng ra một bước liền có thể đ ạ t thành vô tận nhưng tại sắp bước vào thất chuyển tới cửa một ước c ú t cho ta theo phương sán một tiếng chấn động vô số vũ trụ bọt khí gầm t é t tại cực hạn phẫn nộ bên trong phương sán đảo ngược nằm đấm mạnh mẽ hướng mình mặt đem tới tiếp theo một cái t r ớ c mắt phương sáng quyền đấu cứng xinh xinh đâm vào đầu góc của mình tùy theo níu lại một sự vật sau mạnh mẽ kéo ra ngoài đợi đến phương sáng cánh tay phải rời đi đầu đầu ngón tay đã nắm một viên mang theo màu tím vầng sáng đen nhánh h ỏ a diễm cái này cháy gừng h ự c đen nhánh h ỏ a diễm chính là trước đó ảnh hưởng hắn ý thức đấu kỵ khái niệm một bằng có thể để cho lặn vô tận đẳng cấp cường giả đều chịu ảnh hưởng mà đấu kỵ, đến lửa che mắt đấu kỵ chi hỏa cái này đấu kỵ chi hỏa bị phương sáng tốn ra nháy mắt hắn màu tím vầng sáng liền hướng ngoại bắn ra từng tia từng sợi qua mang hào quan trỗ đến trực tiếp nh Đối đấu kỵ. tại vầng sáng chiếu dọi bên trong một khối không có chút nào sinh mệnh t ả n g đá bắt đầu và mẹo một đông hoa có bắt đầu chập trởn tại lòng đấu kỵ thôi đ ộ n g bên trong tử vật được trao cho ghen tị khái niệm mà những cái kia vật sống tức thì bị phóng đại hàng trăm vạn lần đ ấ u kỵ tựa như một khắc t r ư ớ c phương sáng bình thường vô số vũ trụ người không lý trí chút nào muốn giết chết những cái kia qua so với mình người còn tốt hơn nhưng ở những người này hành động trước một s á t na phương sáng chủ động nâng trong tay chiêu d i ệ t đầu ngón tay cái này đoàn màu tím lòng đố kỵ theo hỏa diễm g i t tắt vầng sáng biến mất kia vô số vũ trụ ngầm trung thượng một dây còn đẩy trong đầu giết giết chúng sinh. ánh mắt một lần liền trong suốt rồi ta vừa rồi trong đầu tại nghĩ cái gì đồ chơi ta không sao muốn giết hắn làm cái gì ngo tạo còn tốt không có độc thủ vô số chúng sinh trong lòng mang theo một tia sao sợ kém chút liền vì xúc động giấy tính tiền mà khi phương sán tại t ư ớ c đoạt bản thân đấu kỵ chi hòa lúc lan g hoàng trong mắt thì lộ ra tinh quang sơ hở lan g hoàng trong mắt hung quang nổ bắn ra xúc thế đã lâu q u ệ n phải lôi cuốn lấy vô tận lực lượng ẩm v a n g đánh ra căn bản không có bất kỳ lưu thủ thừa dịp phương sán phân tâm cắt chém đấu kỵ cảm xúc thời điểm lang hoàng không giữ lại chút nào một q u y ề n đá hung hăng khắc ở phương sán sau lưng theo ẩm vang một tiếng bạc hưởng vô lượng thế giới phá diện xôi trào mãnh liệt lực lượng thôi thúc giới mạnh mẽ đem phương sán thân thể đánh nát vô số thế giới bọt khí sau ngập vào một nơi vô cùng lớn trong vũ trụ một nơi cánh đồng tuyết trên không phương sán bóng người ẩm vang rơi xuống tại va chạm nháy mắt uy lực khủng bố lấy vượt tốc độ ánh sáng truyền bá trực tiếp đem xung quanh vô số tinh hệ hóa thành một bịt mà lần nữa khôi phục lý tri phương sán thần s á c hở h ữ g trên thân bị b a n h ra vết thương khoảnh khắc chữa lành đứng tại phá diệt tinh hệ đ u ổ i b n g bên trong hắn tỉnh táo tự quang nhìn chăm chú lên nơi xa từ vũ trụ bên ngoài đuổi theo lang hoàng ta đại khái hiểu rõ ngươi truyền thừa theo phương sán một lời nói phun ra lang hoàng sắc mặt có chút có rúm lập tức lạnh nhạt cười nói toàn bộ đấu thú đại lục đều ở đây lưu truyền tình báo của ta ngươi đương nhiên có thể cho là mình hiểu ta truyền thừa cái kia truyền thừa tình báo là giả chỉ là ngươi biên gia tới gạt người mà thôi phương sán nhìn xem trước mặt lang hoàng chắc chắn nói đại bộ phận yêu tộc truyền thừa là nghĩnh d ù a đen truyền thừa là gánh vác thế giới đều rất phù hợp chủng tộc của mình mà bản thể của ngươi lang hoàng hẳn là hoàng thử l a n g đi lần nữa khôi phục tỉnh táo phương s á n nói tại phương s á n phỏng đoán biên giới lang hoàng trên mặt thành thơi dáng vẻ dần dần tán đi thay vào đó thì là đồng dạng lãnh đạo còn như nói ngươi truyền thừa ta đoán hẳn là cùng loại đòi phong loại hình năng lực phương s á n nhìn về phía lang hoàng nói từ chiến đấu ban đầu bắt đầu ta liền kỳ quái tại sao ta trở nên mạnh bao nhiêu ngươi liền luôn có thể xuất ra vượt trên ta một đầu lực lượng trên lý luận dựa theo mỗi dây bành chướng mạnh lên tăng trương xuất không có bắt chuyện có thể cứ như vậy đồng bộ mạnh lên mới là ngươi lực lượng tăng trưởng quả thật không tệ lan hoàng lạnh lùng nói nhưng nói không chừng ta từ đầu đến cuối đều so với ngươi còn mạnh hơn rồi mới xuất ra giống như ngươi lực lượng cùng ngươi đối chiến đâu chớ có nói đùa phương sán lộ ra một tia trào p h ú n g ý c ư ờ i nói chiến đấu đến bây giờ ngươi muốn giết ta ý nghĩ căn bản không che giấu được thật giống như ta vừa rồi lộ ra rõ ràng sơ hở sau này ngươi kia không lưu chỗ c h ố n g đánh lén nếu như ngươi thật sự ngay từ đầu liền có thể treo lên đánh ta căn bản liền sẽ không cho ta bất cứ cơ hội phản kháng nào giao thủ nháy mắt liền sẽ chơi chết ta mà không phải giả dạng làm hiện tại bộ này tiền bối bộ g á n tới cho nên ngươi chân chính năng lực hẳn là cùng hoàng đại tiên đòi phong mực dạng ở trong mắt người khác ngươi có cái gì dạng lực lượng ngươi liền sẽ có được cái gì dạng lực lượng cho nên tại trong chiến đấu ngươi một mực giả dạng làm tự nhiên tự tại giám vẻ để cho ta cho rằng ngươi căn bản cũng không có xuất r a toàn lực để cho ta vẫn cho rằng ngươi chân thật bộ dáng sẽ chỉ so hiện tại c à n g mạnh trên thực tế ngươi bây giờ sở hữu chiến l ự c đều là ở trong mắt người khác tuổi lên mà lại nếu như ta đoán không lầm lời nói cái kia quẩn n ấ m mặt thể hiện tại liền trốn ở trên người của ngươi đi theo phương san chất vấn lan hoàng sắc mặt triệt để âm trầm xuống mà ở trong cơ thể hắn bắt chuyển cấp bậc có được huyết nhanh quân không hiện thì là trong lòng n h ấ t lên thao thiên cự lãng sự thật chính như phương sán miêu tả như thế lan hoàng bản thể là chỉ hoàng tử lang năng lực là nhận biết xoay chuyển cũng chính là lan hoàng ở những người khác trong lòng là cái gì hình tượng liền có thể biểu hiện ra cái gì dạng lực lượng cho nên làm phương sán thay vào miêu miêu đại vương nói cái này bắt chuyển chuyển t h ừ a là tuyệt đối không nhìn có thể che đậy cái khác bất luận cái gì chuyển t h ừ a lúc lan hoàng đối với phương sán liền có cái này chuyển t h ừ a cho nên làm phương sán sử dụng lĩnh nhạt đại điện do xét thời điểm lan hoàng sở hữu tình báo đều biểu hiện dấu chấm hỏi bởi vì tại phương sán nhận biết bên trong có được tuyệt đối không nhìn lang hoàng đương nhiên dò xét không ra bất kỳ tin tức đây là rất hợp lý mà khi lang hoàng lần thứ nhất xuất hiện ở phương sán trước mắt lúc ngay từ đầu tốc độ rất chậm chỉ có mấy lần vận tốc c ầ m thanh nhưng theo thời gian trôi qua tốc độ của hắn điên cuồng bạo tăng đây là lang hoàng cho phương sán gieo xuống tâm lý ám chỉ theo bản năng phương sán liền cho rằng tốc độ của đối phương sẽ còn một mực tăng g ọ t xuống dưới cho nên tại phương sán nhìn chăm chú lang hoàng cảm nhận được bản thân tốc độ di chuyển bắt đầu điên cuồng tăng gọn để cao đến rồi một cái mức trước đó chưa từng có đây cũng là lang hoàng nhìn thấy phương sán câu nói đầu tiên là phương sán là hắn thấy qua kẻ địch mạnh mẽ nhất bởi vì lang hoàng trước kia tại bị người nhận biết bên trong chưa bao giờ có như thế cường đại qua chưa từng như này tiếp cận vô tận đương nhiên loại này truyền thừa biểu hiện hình thức tối cao chỉ có thể ở có hạ n đạo quanh dù cho phương sán lại thế nào khuyết đại mơ màng đối phương lực lượng lang hoàng cũng không còn biện pháp đến cựu truyền cảnh giới đồng thời còn có như là không thể nói dối loại hình rất nhiều hạn chế cũng chính bởi vì cái này truyền thừa cho nên lang hoàng mới có thể tại đấu thú trong đại lục giải bản thân thiên hạ đệ nhất bắt t r u y ề n lời đồn để những người khác tìm tới mình võ giả vô ý thức đem hắn nghĩ càng mạnh một chút k h thật quyền thứ nhất ngươi căn bản cũng không có tiếp xuống đi phương sáng cười l ạ n h nói tại ta huy quyền trước đó ngươi đã sớm thông qua ngọn cây chạy đến cái khác trong vũ trụ rồi ta cho là ngươi có thể đỡ ta một quyền chỉ là trong cơ thể ngươi cái kia quần nấm huyền thuật chuyển thừa tắc quái mà thôi thật sự là đỉnh cấp chi đấu cũng chính bởi vì cho rằng ngươi có thể vô thương ngăn lại ta toàn lực lượng đối thủ cho nên ngươi tài năng buộc phát ra cùng ta một q u y ề n tiêm một dạng lực lượng kế tiếp ngươi lại làm bộ v â n đạm phong khinh cùng ta chiến đấu và giao lưu để cho ta từ đầu đến cuối cho rằng ngươi toàn lực không ngừng mới đây lần lượt đưa ngươi thực lực c ấ t cao kỳ thật đại bộ phận công kích ta đều không có đụng phải ngươi mà là tại quần nấm miễn thuật chuyển thừa xuống đánh trận hai người các ngươi phối hợp cũng thật là tuyệt diệu a cũng chính là hai người các ngươi ở giữa phối hợp tinh diệu Mới làm được theo hình u y tượng không ngừng diễn hóa lang hoàng lực lượng cũng ở đây liên tiếp suy yếu trong nháy mắt liền yếu ngay cả nhất truyền cũng không bằng trình độ bởi vì cái gọi là thành vậy như thế bại vậy như thế tại nhận biết xoay chuyển cái này bị động chuyển thừa bên trong lang hoàng có thể tại phương s á n nhận biết ở trong hóa thành trước đó chưa từng có cờ giả kia làm phương s á n cải biến nhận biết kia lang hoàng tự nhiên cũng có thể bị coi là yếu ngay cả khí t h ì dầu người đều không bằng càng thụ được khí thế của đối phương liên tiếp rút lui cho dù là phương s á n cũng không khỏi cảm khái lắc đầu tại kỹ càng phân tích xong lang hoàng năng lực sau này hắn đã không có lại cùng đối phương giao thủ ý nghĩ cái gọi là thiên hạ đệ nhất bắt chuyển giờ phút này đã lui chuyển thành sự thượng yếu nhất bắt chuyển nhìn xem trước mặt vô cùng suy yếu lang hoàng phương xán chất vấn hiện tại ngươi nhưng có gì lời nói không lời nào để nói bảy mươi bảy lang hoàng cười khổ một tiếng sắc mặt cuối cùng không còn trước đó con thai ngược lại khuôn mặt chán nản giờ k h ắ c này ở phương s á n nhận biết bên trong hắn lực lượng đã lui vì phạm nhân cảm thụ được chân không băng lãnh nếu như không phải tại quân không phát hiện lực lượng che chở cho hắn thậm chí vô pháp một mình ở nơi này chân không ở trong sống sót chương năm trăm bốn mươi hai thần minh đô thị một chương năm trăm bốn mươi hai thần minh đô thị một vô ngần hư không tinh thần tịch diệt bụi bặm còn chưa ổn định phương s á n lơ lửng với vỡ vụn chiều không gian phía trên ánh mắt lãnh đạm nhìn xuống phía dưới khí tức bể bãi lang hoàng đang nhìn thấu lang hoàng truyền thừa năng lực sau trận này thuần túy lấy quyền c ư ớ t đấu đã bắt t r u y ề n quyết đấu đỉnh cao đã kết thúc tại vừa rồi trong chiến đấu hắn lực lượng khoảng cách thất t r u y ề n chỉ còn một tuyến nếu không phải tới cửa một cất thời khắc hắn không nguyện ý bị đấu kỵ nắm giữ bản thân ý chí quyết đoán lựa chọn đem đấu kỵ c h i tội chia cắt chỉ sợ hắn hiện tại đã chính thức bước vào thất t r u y ề n đặt thành từ lặn vô cùng tích lũy đến thực vô tận chất biến kinh người nhảy lên tại cấp độ sống cùng lực lượng bản chất tiến hành căn bản tính thăng hoa cảm thụ được thể nội kia chỉ kém một tầng giấy cửa sổ liền có thể chọn rách thất chuyển cảnh giới mặc dù là bảo trì lý trí mà tạm thời dừng bước nhưng hắn giờ phút này đã rõ ràng đụng chạm đến thực vô tận ngưỡng cửa phương s á n ánh mắt từ trên thân lang hoàng rời ném hướng phía sau mảnh kêu bởi vì hai người va chạm kịch liệt mà triệt để bị diện rộng lớn thế giới vô số phụ thuộc với cao duy cổ thụ nhánh cực thế giới phao tính cả trong đó khả năng tồn tại vô lượng sinh linh cùng văn minh sớm đã tại cuồng bạo chiến đấu trong dư âm hóa thành ngay cả dòng thời gian đều không tồn hỗn nộn cùng hư vô nhưng mà phương xán nhưng trong lòng không nửa phần thương hại hoặc tiếp hận lực lượng đạt tới hắn bây giờ cao độ cấp độ sống thuế biến mang tới là đạt tới đúng tồn tại cùng tiêu vong chính như hắn trở thành lục c h u y ể n sau cái này một giây mình có thể cường đại đến có thể trong một ý niệm xóa bỏ bên trên một sát na vô số nhỏ yếu bản thân đồng tạo vậy cái này một giây mạnh lên sau phương s á n cũng có thể tùy tiện phục hồi như cũ bên trên một sát na bị bản thân phá hỏng vô lượng thế giới giờ phút này phục hồi như cũ những này bởi vì hắn mà hủy diệt thế giới đối với hắn mà nói cũng bất quá là một suy nghĩ sự liền như thế k h á c hắn không có mảy may do dự thậm chí không có dư thừa động tác vẹn vẹn tâm niệm v ở động、Và、anh không tiếng động sáng thế vĩ lực lấy hắn làm hết tâm hướng về k i a m phiến hóa thành phế tích chiến trường phế tích hạo đáng trào lên dù cho hết thể hóa thành hư vô dòng thời gian quy khư mọi loại khái niệm không còn nhưng chỉ cần tại càng mạnh người một ý niệm toàn bộ thế giới vẫn như cũ sẽ bị tái tạo vô pháp lường được r ồ i r à o lực lượng như là vũ thẩm sơ khai ánh sáng quét qua mỗi một tấp tính mịch hư không kỳ tích trong nháy mắt trình diễn vỡ vụn thời không kết cấu bị một lần nữa đ a n g dệt r ô n b ù i vật chất cùng năng lượng từ trong hư vô bị trọng tân định nghĩa ngưng tụ sụp đổ thế giới pháp tắc bị một lần nữa cấu trúc vô số đã từng sáng trói thế giới phao như là lật ngược hình ảnh từ trong hỗn độn cấp tốc ngưng tụ thành hình núi non sông ngòi tinh thần đại hải thành thị văn minh hết thảy hết thảy đều dựa theo hắn hủy diệt trước trạng thái tinh chuẩn phục hồi như cũ bị chiến đấu dư âm xé rách chiều không gian vết rách cấp tốc chữa lành hôn loạn năng lượng l o ạ n lưu bình một lại một lần nữa hướng về có thứ tự cùng in trọn tỷ giảm đào lưu vẹn vẹn một cái s á t n à p h ả n phất thời gian chưa hề trôi qua chiến đấu chưa hề phát sinh mảnh tiết rộng lớn tinh vực vô số thế giới phao lần nữa k ả m nạm với cao duy cổ thụ trạng cây phía trên lóe ra trật tự hà quang vạn vật về tự sinh cơ giặt r chỉ còn lại vĩnh hằng vũ trụ t r ê n cảnh l i ê n phảng phất vừa rồi trận kia kém chút tác động đến vô tận thế giới bắt chuyển đỉnh phong chiến đấu chỉ là một trận ảo mộng không ngay cả mộng đều không phải bởi vì những cái kia có thể bị dư âm tiêu diệt thế tồn tại cùng thế giới căn bản liền sẽ không nhớ được bản thân vừa mới chết qua tại lúc này phương sán trong mắt toàn bộ thế giới trừ mình ra chú ý người bên ngoài cái khác hết thệ tất cả đều chẳng qua là thế giới sáng tạo hình thức bên dưới nở và cờ dù là lại như thế nào phá hỏng hủy diệt dày vỏ chỉ cần nhất n i ệ m phía dưới liền có thể đem thế giới ngã mang về một khắc trước hoàn hảo bộ dáng đối bắt chuyển tới nói chỉ có chính mình chỗ quý trọng đồ vật mới có ý nghĩa chỉ có chính mình yêu quý mới có giá trị s ư ơ n g s ữ n g với lần nữa khôi phục một mới thảo nguyên bên trên phương sán g nhìn về phía trước mặt không có lực phản kháng chút nào hai cái bắt chuyển thần tình trên mặt không vui không vườn không mang bất luận cái gì do dự một b i ê n đủ để mẫn d i ệ t bất luận cái gì không đạt cựu chuyển sáng chói ánh sáng cầu từ phương sán g trên cổ tay sinh ra hai cái này bắt chuyển sinh mệnh đối với phương sán g tới nói đã không có chút ý nghĩa nào sinh tử gần như chỉ ở một ý niệm đã như vậy vậy liền liết phương sán không chút do dự cầm trong tay gần hơn vô cùng tốc độ hướng hai thú ném ra ngoài những cái kia bị hắn hủy diệt vũ trụ có thể sống nhưng hai cái này đối với mình phóng thích sát ý cũng biến thành hành động ra hỏa đương nhiên là muốn chết hắn chỉ là thiệt tâm lại không phải thành mẫu quan cầu tốc độ trước đó chưa từng có bắn ra hướng hai thú kích xạ mà đi ngay tại hủy diệt quan cầu sắp chạm đến mục tiêu nháy mắt một đạo không cách nào hình dung hắn sắc thái do thuần túy quy tắc tạo thành cổng ánh sáng không có chút nào báo hiệu sẽ rách lang hoàng trước người hư không cổng ánh sáng bên trong là không người nào có thể thăm dò không biết một con t r á n g kiện tráng kiện nhân loại cánh tay lấy vượt qua thời gian cảm giác tốc độ bỗng nhiên nô ra cánh tay kia năm ngón tay xuôi ra vô cùng tinh chuẩn một thanh chiếm lấy quang cầu năm ngón tay bỗng nhiên thu nạp như là bóp nát một cái bọc khí kia đủ để hủy diệt bất luận cái gì một viên có hạn đại vũ trụ thời không quang cầu lại bị cái cánh tay này tùy tiện bóc tát ngay cả một tia liên đều không thể tạo nên cái này kinh biến phát sinh thực tế quá nhanh nhanh đến vượt qua tư duy truyền lại phương sáng con ngươi bỗng nhiên co vào nhưng không chờ hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào con kia vừa mới bóp nát quang cầu bàn tay khổng lộ tốc độ kia lần nữa đột phá phản phất không thấy không gian khoảng cách bàn tay khổng lồ nháy mắt vượt qua phương sán cùng cổng ánh sáng ở giữa hư không một thanh nắm lấy phương sán thân thể sau một khắc không thể kháng cự lực kéo bộc phát siêu phương sán bóng người tính cả bàn tay khổng lồ kia cùng nhau bị kéo vào kia thâm thủy khó lường cổng ánh sáng bên trong cổng ánh sáng lập tức như là chưa hề xuất hiện qua bình thường nháy mắt khép kín thưa không chỉ còn lại bị cánh đồng tuyết tung bay tơ liếu cùng với kia chưa tỉnh hồn hai cái bắt chuyển trốn ở lang hoàng thể nội quân không hiện nhìn xem dốc tuyết cánh đồng tuyết trong lòng thở dài một hơi một mặt sau sợ từ lang hoàng thể nội đi ra sau nói cuối cùng còn sống lang hoàng thấy phương sán biến mất vậy thanh sở quân không phát hiện kế sách thành công vận điệu truy vấn n g ư ờ i đem hắn chuyển đến cái nào nhà cung cấp hàng nơi nào đây không có chỗ nào chỉ là chuyển đến thần minh phòng gắn bếp sau mà thôi quân không hiện trả lời từ trước đó nói chuyện đến bây giờ hắn liền âm thẩm câu thông đa nguyên một chỗ khác nhà cung cấp hàng con đường những năm này bọn hắn khống chế những cái kêu bắt chuyển đều là bị những đại thế lực kia nhà cung cấp hàng cho cách không lấy đi khi nhìn đến phương sán không định lưu thủ sau này bọn hắn liền âm thầm thôi động pháp quyết cho phương sán đánh tới kiểm dịch hợp cách nhãn hiệu quả nhiên trực tiếp bị nhà cung cấp hàng cho mang đi bất quá có thể sống sót là tốt rồi quân không hiện sau sợ nói cái này đơn không thể làm g i a hỏa kia không nhất định sẽ chết vạn nhất sống sót chính là của chúng ta ta a i nạn không bằng chức t r a n h cái mấy thiên triệu ước năm thời gian về sau lại cân nhắc tấn thắng sự lan hoàng âm thầm gật đầu lại đ ố n g nhiên s ư n g sở có chút kinh dị nhìn qua quân không phát hiện con mắt bởi vì ngay tại quân không hiện tinh thần qua loa vung lỏng một sát na dị biến lại nổi lên một đôi khớp xương c o dài mượn quân không hiện ký ức hóa hư làm thật cánh tay từ đôi mắt bên trong chậm rãi nô ra phốc phốc một tiếng máu thịt bị c ư ơ n g ép x é rách chầm đủ một cái khác xong đồng dạng do ký ức cùng khuôn mẫu ngưng tụ cánh tay mang theo vô song cự lực từ lang hoàng lồng ngực nội bộ xuyên qua mà ra chỉ thấy kia thon dài cánh tay chính gắt gao dắt lấy quân không hiện cái cổ nhẹ nhàng b ố n léo răng r ắ p một s á t na vô số máu tươi từ quân không hiện thể nội nổ bắn ra mà ra bao quát thể nội vô hạn bành trướng động tiên không gian ở bên trong sở hữu khái niệm đều bị cánh tay vắn á t ôi ôi quân không mất mặt bên trong lóe qua một tia tuy c à n g t h ụ đ ư ợ c t r o n g đầu b ó n g người m ộ t lần nữa t h o á i h ó a t h à n h m ộ t đ o ạ n t h ô n g t h ư ờ n liên g q u a n v ớ i p h ư ơ n g s n ký ức. trăm ạ i ý thức t bốn t mươi hai thần minh đô thị hai thoáng qua ở giữa mảnh này vừa mới bị phương sán phục hồi như cũ lại cháy lên sinh cơ tình vực biên giới đã từng quát cha phong vân hai bị yêu tập bắt chuyển đã thi cốt vô tồn ngay cả bọn chúng tồn tại cuối cùng nhất một chút dấu vết đều bị tiêu nguyên với phương s ả n trí nhớ quân mẫu công kích c h i t để từ hiện thực cùng tin tức phương diện lao đi mà ở một chỗ khác biến mất cổng ánh sáng khác một bên bị vô cùng đại lực cùng vô tận tốc độ dắt lấy phương s ả n trực tiếp bị kéo tiến một cái hướng lên vô tận cao phía bên trái vô tận rộng hướng vào phía trong vô tận rộng hướng về phía trước vô tận dài to lớn thời không bên trong bốn phía vô tận rộng rãi vòm trời cao viễn không thể gặp do một loại nào đó có thể ngăn cách hết t h ạ c thần thức thăm dò đèn nhánh kim loại cấu thành dưới đất là đồng dạng chất liệu không có khe hở tấm kim loại, băng không gian bên trong treo đầy hình thái khác nhau to lớn câu khóa treo khó mà tính toán sinh vật thi hại có khổng lồ như tinh hệ hạnh tâm cũng có v ậ t mẹo chạy xuôi bảy màu chất lỏng dây leo thực vật còn có có thể chiếm cứ ước vạn năm ánh sáng không rõ sinh vật không xương đây đều là bị xử lý qua nguyên liệu nấu ăn hoặc bán thành phẩm cảnh giới từ thấp đến cao b á t c h u y ể n cấp bậc cũng không phải s ố ít tại cái này thời không bên trong thanh liệt tốt vô số đồ làm bếp bao hàm vô số thời không từ thượng cổ đến tương lai vô số đồ làm bếp nếu là ở hiện thực bên trong cái này nhiều như thế đồ làm bếp sẽ trực tiếp đem một cái có thể quan trắc vũ trụ tăng đức nhưng ở cái này vô cùng lớn thời không bên trong những n à y đổ làm bếp chỉ có thể chiếm theo một cái nhỏ nhặt không đáng kể vị trí cái này lại là một cái lớn nhỏ đạt tới vô cùng lớn phòng bếp mà không có lực phản kháng chút nào bị kéo vào đến phương sán liền giống như thịt cá trên thất gỗ bị mạnh mẽ đặt tại một cái cái thất gỗ phía trên trời đất q u a y cuồng ở giữa phương sán bị mạnh mẽ đ ệ n ở một loại nào đó lạnh b ố t vật thể bên trên nồng nặc mùi máu tươi lẫn vào hương liệu khí tức xông vào xoăn núi n â n g mắt chỉ thấy vòm trời treo cao lấy tinh hệ giống như khổng lồ câu dây xích phía trên treo đầy hình thái khác nhau yêu thú thi hải có cánh chim tre trời côn bằng có giáp sát như tinh hoàn h u y ề n quy thậm chí còn có một nửa chạy xuôi tinh huy đôi rồng lập tức vậy sẽ phương sán kéo tới đại thủ mạnh mẽ an lấy phương sán phần lưng chỉ thấy kia tồn tại cánh tay phải nắm chặt một thanh độ dạy là không hai chiều dao thay liền muốn vào đầu chém xuống phương sán đầu lâu ừ ngay tại phương sán cơ hồ bỏ mạng ở cái thất gỗ lúc tay kia nâng dao thay tồn tại trong miệng phát ra một tiếng kinh nghi người sống kinh sợ tiếng giống chấn động đến màng nhĩ đau nhức phương sán lúc này mới phát hiện bản thân chính nằm n g a tại một khối có thể so với đại lục đỏ sậm trên thất gỗ bốn phía đứng ba tên người mặc màu trắng nhà bếp vào cự nhân người cầm đầu tay cầm răng cưa t r ư ờ n g đao lưới đao lưu chuyển lên đủ để chia cắt không gian h à n quang khi hắn nâng đao muốn bổ lúc kia độ dày là linh lưới đao lơ lửng tại phương sán chót m ũ i ba tấc lập tức kia tồn tại một thanh bỏ qua trong tay đồ đao kêu ầm lên uy các người mẹ nó bếp sau nhà cung cấp hàng thế nào làm lần này vậy mà đưa một người xuống tới kiểm dịch nhãn hiệu sai lầm hắn đây mẹ là nhân tộc bắt chuyển mẹ nó nếu là khách hàng biết rõ tám chín dặm thịt người chúng ta bữa ăn này sành còn muốn hay không mở theo kia tồn tại lớn tiếng kêu la bếp sau bên trong vô số người đều thăm d ò nhìn lại tại nhìn thấy thật là một người sau này sắc mặt của mọi người đều âm trầm xuống ném trừ bọn hắn cũng là nhân loại bước chân không thể nào tiếp thu được cầm đồng tộc mà ăn chuyện này tại bây giờ đa nguyên vũ trụ lấy nhân loại làm chủ giới cũng thế ở một cái trong nhà ăn xuất hiện thịt người là cái gì tình huống bọn hắn đều tin h tưởng nếu là bị đánh tới làm qua thịt người thức ăn đầu bếp cái này một nhãn hiệu từ hôm nay sau này căn bản cũng không có bất luận cái gì chủ lưu phòng ăn lớn sẽ tiếp nhận bọn hắn chỉ có thể lựa chọn gia nhập hát cám đầu bếp giới đây quả thực là muốn bọn hắn thân bại danh liệt tâm hiểm chiều số mẹ nó Cuối cùng trong h ế n lúc nhất n thời bởi vì nguyên liệu nấu ăn tiến g người sự kiện toàn bộ bếp sau lập tức nội loạn rỗ dành một mảnh mà thừa dịp hỗn loạn phương sán đem ánh mắt thả hướng hoàn cảnh chung quanh trong mắt mang theo thuần phí tìm tòi nghiên cứu đây mới thực là vô cùng lớn nhìn không thấy quấy phóng bế không gian n h ì n bay biện tới nói nơi này còn là một p h o n g bếp phương s á n quan sát cùng đánh giá hoàn cảnh t r u n g quanh trong mắt mang theo kỳ lạ bởi vì ở mảnh này vô cùng lớn không gian bên trong không gian ở trong có vô hình cấm chế đem toàn bộ thế giới phong kín nếu như thuần túy l ấ y bắt chuyển có hạn lực lượng chỉ có thể cả một đời ở nơi này phong bế trong không gian bị n u ố t đến chết chạy lại thời gian dài vậy trốn không thoát nơi này mà ở nơi xa vô số to to nhỏ nhỏ phong bế v c thủy tinh bên trong có đủ loại yêu thú ở trong đó sinh hoạt từ loài bò sắt đến động vật lương thê khác biệt cảnh giới lực lượng loại tộc số lượng vô cùng yêu t ộ c được trưng bày tại kia do vạc thủy tinh đang đắp rộng lớn vườn sinh thái khu bên trong lấy cung cấp những n à y đầu bếp luyện tập chú ý tới phương sán ánh mắt trước đó đem phương sán kéo vào phòng bếp tráng hán tức giận nói uy tiểu tử ngươi đến tột u cùng là thế nào chuyện thế nào sẽ đi thương nghiệp cung ứng con đường bị chúng ta bắt vào thần minh đô thị bếp sau giải thích một cái ba đầu sáu tay đầu bếp đem dao phay chống đỡ phương sán c á i chán sáu con mắt lưu chuyển lên lạnh như băng qua mang nếu không đưa ngươi trẻ thành triệu ước phiến xạ xi、si、mì mỗi phi đều giữ lại cảm giác đau thần kinh nếu như các ngươi nói thương nghiệp cung ứng là hai cái yêu tộc lời nói ta đương thời ngay tại đổi g i ế t bọn hắn đón những n à y đầu bếp ánh mắt phương sán đứng b ư ớ c thân thể nói h i ệ n nhiên đương thời kia hai cái thương nghiệp cung ứng vì tự vệ trực tiếp đi cấp hàng con đường đem các ngươi hai cái kêu tới nghe xong phương sán giải thích đầu bếp không khỏi nhẹ nhàng thở ra nếu như đây là ngoại ý m u ố n vậy liền còn tốt lập tức hắn chú ý đến phương sán kia lạnh nhạt thân sắc đầu bếp ngoại ý muốn nói ngươi đổi g i ế t chúng ta nhà cung cấp hàng sẽ không sợ chúng ta đưa người rét các ngươi muốn rét khách hàng của mình sao phương sán hỏi ngược lại lập tức nâng trong tay từ thể nội trong động thiên móc ra một tờ giấy làm đầu bếp đem ánh mắt nhìn về phía phương sán trong tay mẫu giấy lúc s ắ t mặt lại là trầm xuống bởi vì toàn bộ mẫu giấy từ mặt bên nhìn là độ d à y là không thuần túy mặt phẳng chính diện thì mạ vàng khảm nạm lấy một hàng chữ lớn thần minh đô thị đây chính là lúc trước kế nhiên trước khi chết tiện tay giao cho phương sán đa nguyên n g vũ trụ bên trong tiến thần minh đô thị lâm thời vé vào cửa khi thấy cái này tấm vé vào cửa thời điểm đầu bếp trưởng biết rõ lần này vấn đề nghiêm trọng vừa nghĩ tới bản thân vừa rồi suýt nữa đem thực khách làm thành đồ ăn đầu bếp trưởng trong lòng kém chút điên À, nhìn xem phương sán trong tay vé vào cửa cầm đầu đầu bếp trưởng trên mặt biểu lộ lập tức đến rồi một trăm tám mươi độ chuyển biến vị tiên sinh này là võ giới bên trong ra tới người thế nào biết rõ phương sán có chút n g o à i ý m u ố n xong đời hiện trường các đầu bếp trong lòng nào hảo thẩm kêu không ổn bọn hắn kém chút đem l á o bản học đệ rết đi mà lại theo võ giới ra tới có thể ở nơi này sao trẻ tuổi liền tu luyện tới duy tâm võ đạo b á t chuyển tồn tại giữ gốc cũng là tông môn thiên tiêu tuyệt đối là lương tựa thế lực vạn nhất dẫn xuất ngoại giao sự kiện bọn hắn chịu không nổi ha ha ha, ha cái này kỳ thật đều là hiểu lầm ả ôm nhiều một chuyện không bằng b ấ t một chuyện ý nghĩ đ ầ u bếp trưởng chê cởi hướng về phía trước bước ra một bước sau một khắc tinh thần to bằng thân thể nháy mắt thu nhỏ đến cùng phương sán một dạng bình thường hình thể lập tức hắn tựa như quen một thanh ôm trầm phương sán bà bay trên mặt lộ ra như hoa tiểu dung vị bằng hữu này xem xét ngươi cái này khí vũ hiên ngang bộ dáng ta liền đoán được ngươi là chúng ta lão bản học đệ tất nhiên ngài hữu duyên trước thời hạn lại tới đây không bằng vừa v ậ n thừa cơ hội này ở lại nơi này mọi người đều biết chúng ta thần minh đô thị thành trụ là nổi danh hiếu khách nếu là biết có võ giới bên trong g a tới hậu sinh vãn bối có thể tới đến nơi đây nhất định là phi thường hoan n g h ê n ta chờ chút liền đem ngài tới đây sự việc báo lên thành chủ chắc chắn chờ đến buổi sáng ngày mai dựa theo dự ý oanl sắp xếp đại khái ngày mai sẽ có thể cùng ngài gặp mặt cho nên đêm nay ngươi ở nơi này thần minh trong đô thị ở lại một đêm hết t h ả đều an bài thỏa đáng sau này đợi đến buổi sáng ngày mai lại cùng thành chủ tâm sự nhìn xem đầu bếp trưởng kiên định nọ dáng vẻ phương sán lộ ra một tia chế nhạo ý cười tia chuyện vừa rồi chuyện vừa rồi cái gì chuyện vừa rồi đầu bếp trưởng một mặt mê man nói theo sau trong lúc nói chuyện đã một mặt thịt đau móc ra những năm này tích lũy vô số long tình linh hạch thiên hảo thế giới chi hoạch công pháp b í tịch loại hình tài sản chỗ bao quát cá nhân tiểu không gian bởi vì duy tâm võ đạo là nổi danh không dựa vào tài nguyên mà lại bọn hắn cũng không biết chờ phương sán sẽ lấy cái gì tu hành hệ thống tiến vào phong hào c ự u chuyện cho nên chỉ có thể nhiều đưa một điểm cảm thụ được đối phương chia cho bản thân nặng trình trịch tiểu không gian nhìn xem trong đó trồng chất như núi chất bảo cho dù là hắn cũng là nhìn xem một trận hãi hùng thiết bĩa một cái lực lượng siêu v i ệ t thực vô cùng cường giả tích lũy tại phú nếu luận mũi về giá trị thậm chí có thể mua xuống mấy cái vô cùng lớn vũ trụ đối mặt dạng này cự phú cho dù là còn chưa hiểu rõ đa nguyên tiền tệ thể hệ phương sắn cũng có thể cảm nhận được trong đó nặng chỉnh trịt chỉ thành ý mang theo một tia vừa lòng thỏa ý hai người hoàn thành chỗ lẫn bởi vì duy tâm võ đạo là nổi danh không dựa vào tài nguyên mà lại bọn hắn cũng không biết chờ phương sắn sẽ lấy cái gì tu hành hệ thống tiến vào phong hào kiểu chuyện cho nên chỉ có thể nhiều đưa một điểm cảm thụ được đối phương chia cho bản thân nặng chỉnh trịt chỉ tiểu không gian nhìn xem trong đó trồng chất như núi chất b ả o cho dù là hắn cũng là nhìn xem một trận hãi hùng kết bĩa một cái lực lượng siêu biệt thực vô cùng cường già tích lũy tài phú nếu luận mũi về giá trị thậm chí có thể mua xuống mấy cái vô cùng lớn vũ trụ đối mặt dạng này cự phú cho dù là còn chưa hiểu rõ đa nguyên tiền tệ thể hệ phương sán cũng có thể cảm nhận được trong đó nặng chỉnh trịch thành ý mang theo một kia vừa lòng thỏa ý hai người hoàn thành chỗ lẫn mấy phút sau tại đầu bếp lễ đưa ra cạnh sau phương sán bắt đầu rồi bạn thân thần minh đô thị vị thành niên phân khu một đêm nơi này ở đều là một đám thực lực chưa đạt tới thực vô cùng trẻ vị thành niên chương năm trăm bốn mươi ba mạnh nhất trong lịch sử học sinh tiểu học m ộ tại t thần minh đô thị vị thành niên phân khu mảnh không gian này bản thân chính là một cái vô tận rộng lớn chiều không gian giống như một cái siêu cấp đa nguyên vũ trụ ủy thác quản lý chỗ nơi này cư trú lực lượng còn chưa đạt tới thực vô tận cảnh giới trẻ vị thành niên bọn hắn phần lớn đến từ bối cảnh thâm hậu s á n g thế gia tộc hoặc t h ầ n hệ phương sán dạo bước ở giữa bắt chuyển cảnh giới cường giả ở đây lại như cá giết sang sông khắp nơi có thể thấy được h á n vị này vừa mới đụng chạm đến thực vô tận ngưỡng cửa nửa bước bước vào thất chuyển tại võ giới đủ để quét ngang bắt chuyển tồn tại giờ phút này bị rõ ràng cáo chi một cái hiện thực h á n l ư ợ n g cấp, đại khái chỉ tương đương với nơi này một cái học sinh lớp mười hai bình quân trình độ giờ phút này thị giác chuyển hướng thần minh đô thị trong một góc khác quan sát nơi này cái nào đó bình thường không có gì lạ học sinh tiểu học thường ngày lại là tràn ngập áp lực một ngày mang theo ý nghĩ như vậy tiểu minh chậm rãi từ lớn nhỏ ba mươi thiên cổ gò km hai trên giường tỉnh lại bọc lấy do một nghìn không trăm năm mươi ba căn phượng hoàng long vũ bổ sung phượng hoàng nhung c h ă n đông tiểu minh nhìn qua kia dê một năm ánh sáng cao độ v ò n g trời tại vòm trời bên trên chính treo trên cao lấy một viên do vô số hàng tình xoay thành thái dương xem như thần mình trong đô thị một tên không có tiếng t â m gì tiểu học sáu niên cấp học sinh tiểu học sang năm hắn liền có thể thăng nhập sơ một đến lúc đó liền có thể vinh quang trở thành một tên học sinh cấp hai cũng vượt qua trong vòng ba năm vui sướng học sinh cấp hai ngay có chút dùng sức s ố c lên trước mặt trọng lượng là không phượng hoàng n u n g chăn đông hắn ngáp một cái từ ba mươi tiên cổ gò km hai trên giường xuống tới nhưng vừa mới đứng v ữ n g tiểu minh sắc mặt manh biến đổi bởi vì hắn nghĩ tới một cái chuyện cực kỳ kinh khủng tối hôm qua làm việc vậy mà không có biết hỏng bét tối hôm qua khác biệt khoa mục các đại đ ạ mục ta chỉ hoàn thành một nữa tiểu minh vừa nghĩ tới đống kia tích như núi trình tự vì số g ờ dạ hẻm đ g ề biển hắn liền nhức đầu tối hôm qua hắn vào xem lấy chơi kết quả tại cơm nước xong xuôi sau này chỉ biết lấy một nửa liền đi xem tv đi lúc đó cái kia 1 6 giờ m ư h í n phút x e l vì một tiết mục tv bên trên chính phát hình tiểu minh thích nhất tiết mục tv thần cấp học sinh tiểu học tại đô thị cái này tv nói là thần minh đô thị một cái tiểu học sinh bởi vì du lịch duyên cơ tại một cái nào đó phổ thông vũ trụ bị sơ ý khinh thường cha mẹ rơi xuống Kết quả cùng cha mẹ lạc đường sau này, cái, này cái ù kia, kia, kia nhà khoa học mà thượng i này n t h trong đốc h nhớ tới kịch bản tiểu minh cười hh ắ nói nhỏ dương lão sư lên lớp đều dạy muốn đối phó trương hoa ít nhất phải làm ra đa nguyên vũ trụ mẫn diệt máy móc đơn giản vũ trụ nổ lớn căn bản không có khả năng đánh bại trương hoa nha nhưng mới vừa vận n ở nụ cười không bao lâu tiểu minh khỏe miệng cứng đờ hắn nghĩ tới rồi tối hôm qua l á o sư bố trí đạo kia cổ gò vũ trụ lực hút lẫn nhau can thiệp hệ thống tại cổ gò cái vũ trụ ảnh hưởng lẫn nhau bên dưới muốn chứng minh những n à y vũ trụ cuối cùng nhất sinh thái hình thức cuối cùng nhất kết quả ít nhất phải trải nghiệm d s a u bốn bước kỹ càng luật chứng nhưng này số g ra hẹm trình tự làm việc chỉ viết đến một nửa sẽ không viết như thế nhiều nội dung ta ít nhất phải nửa giờ tài năng viết xong tay này không được chỗ chết nghĩ tới đây tiểu minh liền một mặt làm k h chỉ có thể vội vàng mặc vào một cái do ước vạn tinh hà dạy thành toàn bộ thần minh đô thị công nhận xấu nhất đồng phục học sinh khẩu đ ó n lấy mặc thêm vào trang bị lấy thần minh đô thị công cộng khu vực không gian chuyển rời quyền hạn tinh toa giải. làm xong đây hết hạy hắn rút c ụ c lấy mặt mấy bước phóng ra đi tới phòng khách toàn bộ trong phòng khách từ sàn nhà đến b á c h tường sở hữu trang trí tản mát ra từng tia từng sợi con mang mỗi một cái nguyên tử bên trong đều phong ấn một phương vô tận đại vũ trụ đây là tiểu minh lực lượng kia đạt tới vô hạ tầng vô hạn hộp cha mẹ tỉ mỉ tô điểm học khu phòng còn như bọn hắn kia cha mẹ đương nhiên là không ở thần dù sao kia hai vợ chồng bản thân có được diên phần mình thế lực muốn quản lý chỉ là đem nhi tử ký túc ở nơi này sinh mệnh đô thị tiến hành ủy thác quản lý chờ tiểu minh tuổi tròn hai mươi b ố hoàn thành tu tiên cùng sáng thế chuyên nghiệp việc học thành công tu hành đến kim tiên đình phong cũng hoàn thành tay không sáng tạo một cái do vô hạn vũ trụ xếp trồng lên vô hạn cao vũ trụ tháp luận văn tốt nghiệp sau liền có thể thành công trở về kế thừa gia nghiệp rồi đương nhiên tiểu minh nhà tại toàn bộ thần minh đô thị vòng tròn bên trong chị có thể coi là khá giả cùng hắn trung lớp cấp tiểu quang nghe nói nhà hắn là vợ chủ thần không gian thủ hạ các luân hồi giả trải rộng xung quanh thời không quả thực quá vào rồi nghe nói trước đó không lâu có một nhà chủ thần không gian vỡ nợ những cái kia c h ố n g đi tài nguyên lập tức bị tiểu quang phụ thân cho điền bảo để hắn bạo lực gia đình giàu lên hiện tại mỗi ngày tiểu quang xuất hành đều có so tiểu minh lao cha còn mạnh hơn quản gia đưa đón ai thời điểm nào ta cũng có thể giống tiểu quang như vậy tiểu minh lẩm bẩm nhà hắn mặc dù vậy n ă n g tẳng nhưng cha mẹ tôn trọng độc lập tự chủ trừ cơ bản sinh hoạt cùng học tập bảo hộ cũng sẽ không cho hắn phân phối như thế phong cách đoàn đội làm quản gia cùng t h y tùng lại từ có thể tồn chữ vô cùng lớn không gian thời không gấp xếp trong tủ lạnh lấy ra hôm nay bữa sáng bữa sáng là đến từ nào đó hồng hoang vũ trụ tiên tiên chứng vượng hoàng cùng thái nhất chân thủy tại đơn giản qua loa đối phó rồi hai ngụm sau này cảm thụ được chắc bụng tiểu minh cong chữ vận túi sách vội vã đi ra nhà mình bứt tự tại nhà mình kia lên tới năm lớp sáu sau này cha mẹ đem mở rộng đến số g d a hẻm lập phương không gian chạy ra vừa mới ra cửa xung quanh độ không tuyệt đối còn muốn tuyệt đối gió lạnh vội qua để tiểu minh run một cái mà cổng chờ đợi hắn chính là buổi sáng bảy điểm bốn m ư i đúng giờ lên đường vào tàu bởi vì toàn bộ vị thành niên khu vực quá mức khổng lồ sống nhờ lấy đa nguyên vũ trụ rất nhiều thế lực con cái dẫn đến cái này mấy ngàn năm nội bộ không gian trải qua mấy lần điều chỉnh cho nên giờ phút này từ tiểu minh nhà đến bên trong thành trường trung học khoảng cách là vô tận là một m cái đơn giản để toán đã biết lực lượng đạt tới số g dạ hẻm tiểu minh từ trong nhà xuất phát đạt tới khoảng cách vô cùng lớn trường học cần bao lâu đáp án là nếu như thuần t v y dùng bản thân lực lượng chạy trong hôm nay căn bản không đến được dù sao nếu như không có không gian xe riêng mang theo bọn hắn đi học lời nói toàn bộ vị thành niên khu học sinh tiểu học chính là chạy cả một đời vậy không đến được bản thân trường học nhìn xem chuyên môn thông hướng năm lớp sáu g mười hai ban trường học xe riêng xe buýt dừng ở trước mặt tiểu minh c h â n chu tiến vào bên trong luồng xe bộ t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ba mạnh nhất trong lịch sử học sinh tiểu học hai chương năm trăm bốn mươi ba mạnh nhất trong lịch sử học sinh tiểu học hai tiểu minh nhìn xem cửa xe đóng lại sau vì đi đón kế tiếp ban cấp đ ồ n g học toàn bộ xe buýt tốc độ đề cao đến vô cùng lớn ngoài cửa sổ rõ ràng phân tích bắt đầu ở vô cùng lớn tốc độ xuống bắt đầu chịu tựa bạn mẹo thành một đoàn màu sắc sặc sỡ màu đen toàn bộ xe buýt là áp dụng trí năng ai đến tiến hành điều khiển nếu là cái này trí năng ai xuất hiện sai lầm mà dẫn đến đụng vào người đi đường sợ rằng trực tiếp liền có thể đem một cảnh giới đạt tới vô cùng lớn cường giả bênh thành xương ngó mười ba c h ợ được tiểu minh cảm nhận được vai phải của mình vai bỗng nhiên đau xót ở nơi này một s á t na hắn r a rẻ trí ít bị dê sáu mươi bảy cấp bậc đánh ra loại này cấp bậc đánh vào hắn dê sáu mươi bốn phòng ngự cấp bậc trên da nếu như không phải mình trên người trường học đồng phục học sinh tá lực sợ rằng trực tiếp liền bị đập thành xương máu rồi có chút bất mãn q u a y đầu lại hắn thấy là bạn học cùng lớp tiểu trường chính cửa hì hì nhìn mình Hiện nhiên, vừa rồi một cái tát kia chính là chỗ này ra hòa rồi cái kia nghiệp này vừa Vì ra trong một một đảm Minh mỗi tắt Tên thể ngốc là là là này đập. dụng, nguyên học sinh chuyên nhiều Tiểu tiểu đều công rõ, tại Tăng thi chạy dẫn vũ trụ hướng lên chiều không gian trước khuất loại hình hạng mục sau đó phải đi học sinh chuyên thể dục lộ tuyến cho nên mặc dù cùng n h ê n cấp nhưng hai người thuần túy lượng cấp t r ê n lệch khá lớn tiểu hoa ta đều cùng ngươi nói xuất thủ nhẹ một chút ngươi cá thể dục sinh thế nào đánh người không nặng không nhẹ tiểu minh có chút bất mãn nói hh ắ c ắ c lần sau chú ý lần sau chú ý tiểu hoa có chút chất p h á t gãi gãi đầu thật có lôi hai tiếng sau nói ngươi ngày h ô m qua cái kia tiết mục nhìn sao ngươi nói thần cấp học sinh tiểu học tại đô thị ta khẳng định nhìn a tiểu minh nói xong một m ặ áo nào nói đáng tiếc t v quá đẹ ta vậy mà quên làm bài tập rồi ha ha ha bằng không ta giúp n g ư ơ i v i ế t nhỏ hoa đại p h ư ơ n g nói ta là học sinh chuyên thể dục bài tập của ngươi giao cho ta khẳng định một giây liền b i ế t xong quên đi tôi h lão sư một kiểm tra nhất định có thể phát hiện là ngươi cho ta viết làm việc tiểu minh khó chịu nói lần trước bị lão sư phát hiện làm việc biết dùng kết quả cùng mẹ ta mật báo mẹ ta khi trực tiếp b u ô n g xuống công tác từ đa nguyên vũ trụ d i ế t trở lại đến cho ta cái mông đều bị đánh sưng lên đau đớn ba tháng đầu nghe tới tiểu minh kể rõ tiểu hoa chỉ có thể dùng thương mà không giúp được gì ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu minh thở dài nói kia không có biện pháp ngươi tự cầu phúc nha hai cái học sinh tiểu học cười cười nói nói nhìn xem vô hạn xe buýt hướng về bàn cấp chạy tới mà ở xe buýt trên đường phương s á n một mặt chết lặng nhìn c h ầ m c h ầ m toàn bộ thần minh đô thị quy cách ngư bức tại vị thành niên k h u ở một cái b u ổ i tối phương s á n chỉ có thể như thế đánh giá toàn bộ thần minh đô thị vị thành niên khu vực là một lớn nhỏ vì vô tận còn như nhiều vô tận thời khắc này phương s á n còn vô pháp đo đạc không gian ở nơi này không gian bên trong bất kể là bùn đất vẫn là đất cát hắn trình độ chắc chắn đều là trước đó chưa từng có mà trừ một chút ngẫu nhiên tới nơi đây làm việc ra trường cùng với phụ trách giờ học lao sư bên ngoài ở mảnh này khu vực trong sinh hoạt đều là chưa đạt tới vô cùng trẻ vị thành niên cái này toàn bộ chưa thể nằm khu có thể hiểu thành đa nguyên vị thác quản lý chỗ những cái kia đa nguyên đại lão bọn nhỏ tại tuổi tròn mười tám tuổi trước cũng sẽ ở nơi này sinh hoạt học tập ở lại rồi mới tuổi tròn mười tám tuổi đồng thời tại dạy học ở trong đem lực lượng đề cao đến vô tận trường thành sau này phân ra hai con đường một đầu là trực tiếp tốt nghiệp trung học liền bị cha mẹ tiếp về một cái khác đầu thì là thi lên đại học sau này tiếp tục đào tạo sâu đ ế n thử tu tiên hoặc là luyện v õ t r ờ càng cao chiều không gian học tập dù sao ở đây ở một đêm sau này phương sán chỉ có thể nhìn thấy nơi này bắt chuyển đầy đất đi thất truyền không bằng chó hắn thấy người sở hữu từ một tuổi trải nghiệm dưỡng thai trẻ nhỏ bắt đầu cảnh giới liền phổ biến đạt tới bắt chuyển cảnh giới mà bây giờ phương sán cái gọi là nửa bước thất truyền cảnh giới chỉ có thể nói là đạt tới mười tám tuổi học sinh lớp mười hai bình quân trình độ thậm chí không bằng một ít học bá Wow! Theo một từ trước mắt mình lướt qua cái này đều cái gì cùng cái gì à phương s á n có chút bất đắc dĩ cái này thần minh đô thị quả thật có chút vượt qua hắn nhận biết không chỉ là nơi này trải rộng bắt chuyển cất bước cường giả cũng bởi vì những này đạt tới bắt chuyển trẻ vị thành niên nhóm tư duy ngây thơ trình độ vậy mà thật cùng nhân loại vị thành niên đồng đạo đơn giản tới nói trên lý luận bắt chuyển một ý niệm có thể quan c h ắ c toàn bộ vũ trụ sở hữu sự vật cho nên tại hắn quan c h ắ c m ấ y mắt hắn tâm linh nên đã viên mãn nhưng bọn này bắt chuyển lại là một đám chị có bắt chuyển lực lượng mà không bình thường tấm cảnh trẻ nhỏ ngay tại phương xán suy tư lúc vô số thép lên từ một bên chuyển đến chờ phương sán lấy lại tinh thần lúc trước mặt đã vây lên một đống chuẩn bị đi học bắt chuyển cao t r u n g nữ sinh n ó n g toàn bộ dùng một loại hoa si ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình a a a a a người rất đẹp trai a chúng ta trao đổi một lần phương thức liên lạc đi đúng vậy a đúng vậy a quá tuân tú ngươi chẳng lẽ là mới tới học sinh chuyển trường sao vị này x o á i ca ta gọi ngưng nhạc chờ chúng ta tan học sau này cùng đi chơi ra sao im lặng run rẩy phương sán chưa bao giờ nghĩ đến bản thân sẽ bị một đám lực lượng đặt tới bắt chuyển cường giả dùng phương thức như vậy vây tại một chỗ cái này cùng học sinh cấp ba truy tinh có cái gì khác nhau không thấy bọn này ánh mắt cùng nhiệt hoa quý thiếu nữ phương sán một bước phóng ra trực tiếp biến mất ở trên đường phố lần nữa xuất hiện lúc đã là cách nơi này vô số năm ánh sáng bên ngoài c h ạ m xe lửa trước hắn nên may mắn vừa rồi nữ sinh bên trong không có lớp mười hai học bã sao không phải tại lượng cấp nghiền ép bên dưới hắn thậm chí muốn tránh đều tránh không khỏi ở nơi này thần minh trong đô thị ngốc thật lâu phương sán làm ra phán đoán cái này toàn bộ đô thị chính là một cái huyền h u y ễ n phiên bản bá đạo tổng giám đốc văn tất cả mọi người trí thông minh cùng nhận biết thậm chí hành vi đều vô cùng phổ thông nhưng trị số lại là dùng chân điện nếu như không phải biết rõ trẻ vị thành niên chịu tội nghiêm khắc giáo dục phương s á n thật sự hoài nghi những người này thật sự hiểu số g dạ hẻm cùng tờ g ee ba lớn bao nhiêu sao cái này từng để cho phương s á n không khỏi nhớ tới tuổi thơ nhìn qua nào đó bản thân thư tiểu minh tu tiên ký quyển sách t i a giới thiệu vắn tắt là đây là một cái thuộc về học tập tu tiên thế giới không có miễn lệ đấu khí cùng ma pháp có vẹn vẹn chỉ là sinh sôi tới đỉnh phong ngữ số bên ngoài chính sử điệp quyển sách chế độ đẳng cấp nhà trẻ học sinh tiểu học sinh cấp hai học sinh cấp ba sinh, sinh viên nghiên cứu sinh thạc sĩ tiến sĩ viện sĩ s e n xảy ra quyển sách kia bên trong dùng học tập giải tỏa kết cấu này chút huyền h u y ễ n văn cảnh giới mà bây giờ những cái kia luận chiến các tác giả vẫn lấy làm kiêu ngạo toàn cục cũng thành công bị thần minh đô thị bắt chuyển học sinh tiểu học nhóm giải tỏa kết cấu rồi làm cái gọi là toàn cục giống bá đạo tổng giám đốc văn bên trong không ngừng bành trướng số liệu một dạng bọc tại bọn này học sinh tiểu học trên đầu thời điểm hết thể tựa hồ cũng bình thường trở lại mang theo một k i a đ ố i số giá trị khám phá phương sán đạp lên chuyến tàu vô tận hướng về toàn bộ thần minh đô thị trung tâm thành phố mà đi hắn hiện tại chuẩn bị muốn đi nhìn một chút tòa này thần minh đô thị sau màn trường khống giả tương tự theo võ giới bên trong đi ra học trường nói thực ra phương sán thật sự là phi thường tò mò học trường kia đến tột u cùng là ô m cái g ì dạng ý nghĩ mới chế tạo ra tòa này thần minh đô thị chương năm trăm bốn mươi bốn g ư ờ i người như rồng một chương năm trăm bốn mươi bốn g ư ờ i người như rồng một ngồi thông hướng trung tâm thành phố xe riêng phương sán dựa theo hẹn trước thời gian hướng trung tâm thành phố mà đi mà gánh b ắ c lần này đoàn tàu phí dụng thì là đương thời bếp sau đầu bếp trưởng hối lộ bản thân kia lượng lớn tài phú đoàn tàu bình ổn địa hành chạy tại chiều không gian trong thông đạo tốc độ khái niệm ở đây đã mơ hồ p h ả n phất ý niệm trổ đến không gian liền tự hành g ấ p xếp trình tiết đoàn tàu bên trên mỗi khoang xe nhân số chỉ có chút ít bốn năm người nhưng không chịu nổi toa xe tổng số lượng nhiều đến phương sán vô pháp tính toán nhìn xem cùng một khoang xe ở trong hành khách tại gia vị thành niên chuyên khu sau này tiến vào phong hào cựu chuyển đẳng cấp cường giả rõ ràng nhiều hơn bởi vì thực lực ở giữa có khoảng cách thế hệ phương sán cũng nhìn không ra đối phương cụ thể cảnh giới dù sao những người trưởng thành này lực lượng xác thực đều cao hơn hắn là rồi còn như cao bao nhiều xem không hiểu thời khắc này hành vi cử chỉ lại cùng phạm nhân không khác có cúi đầu xem xét đồng hồ c h ạ m màn ánh sáng có nhắm mắt dưỡng thần có thấp giọng trò chuyện với nhau sinh ý hoặc kiến thức thực tế rất khó khiến người tin tưởng nơi này tùy tiện một cái đều là dậm chân một cái có thể chấn vỡ vô tận vũ trụ đỉnh cấp đại lao loại này cực hạn tương phản để phương sán trong lòng càng thêm nghiêm nghị phản phất k i a dung chuyển chư thiên lực lượng chỉ là bọn hắn thường ngày đi lại bối cảnh bản vô tận là giả đi làm mới là sinh hoạt đặt mình vào trong đó để phương sán sinh ra một loại trở lại bản thân còn không có tu lẫn trước ngay tại đội ban đoàn tàu đi học cảo giác rẻ trà bu một đường ngồi chuyến tàu vô tận đi tới trung tâm thành phố một tòa cao vút trong m â y ngôn ngữ vô pháp miêu tả cao độ cự hình cao trọc trời tháp tinh đứng ở trước mắt nơi này chính là thần minh đô thị trung tâm hành chính tổng lĩnh toàn bộ đô thị hết thể công việc nội bộ là vô số hình thái khác nhau khi tức cường đại sinh linh ở trong đó xuyên qua những người này riêng phần mình bận rộn lại trật tự g i à n h mạch đối với phương sán cái này kẻ ngoại lai、like、không có nhìn một chút tại đưa ra giấy thông hành sau này phương sán bị một đường khách khí đưa vào thang máy thang máy vi mắng mà nhanh chóng mà tăng lên phương sán cảm giác mình tại xuyên thấu từng tầng từng tầng ngưng kết thời không làm cửa thang máy lần nữa trượt ra lúc hắn đã người để tại tòa này cự tháp tầng cao nhất trước mắt là một đầu linh thạch lát hành vô số p h ù văn khẳng n ạ o tản ra yên tĩnh khí tức hành lang hành lang cuối cùng một cái nặng nề g h tản ra cổ lao chất gỗ sáng bóng màu nâu đại môn l ặ n g lặng đứng x g cùng ngoài tháp thô kệch to lớn phong cách k h á c l ạ n h ì n xem trước mặt thông hướng thành chủ văn phòng màu nâu cửa gỗ phương sán gõ nhẹ hai lần sau tiến đến văn phòng bên trong chuyển tới một trần bồn g i n g nam nhẹ nhàng mở cửa lớn ra nội bộ là một phái hiện đại trang hoàng rộng g i phòng khác biệt với bên ngoài những cái kia vô hạn trồng liệu thu cạnh phong cách ngay cả bếp sau đều muốn mở rộng ra vô tận không gian cái này thần minh đô thị thành chủ gian phòng cho phương sán một loại dị thường t ì n h xảo cảm giác mà ở chỗ sâu nhất phương sán nhìn thấy cả người khoác màu trắng lớn dáng người thon g dài mang theo đơn bên cạnh mắt kính nam nhân giờ phút này nam nhân đưa lưng về phía phương sán đứng tại cửa sổ s ắ t đất trước ánh mắt bung xuống nhìn xuống toàn bộ thần minh đô thị bô cục đợi đến phương sán tiến đến nam tử mới xoay người chính thức để phương sán gặp được đối phương chính diện vẹn vẹn thông qua lần đầu tiên đối tượng liền cho người ta một loại hào khí trời cao cảm giác may dấm mắt to mũi cao miệng động t ứ phương mặt chữ quốc bộ mặt mang theo gió xương n h ă n sắc nhìn quanh nhà hiện lộ uy nghiêm khí thế làm cho người ta cảm thấy cực kỳ đáng tin cảm giác nam nhân ánh mắt rơi trên người phương s á n ừng một tia cực kỳ nhạc kinh ngạc trong mắt hắn lướt qua trên mặt của hắn lập tức lộ ra một tia ngoài ý m u ố n tiểu huynh đệ lúc này mới lục chuyển nói chuyện thời điểm dưới ánh mắt của hắn ý thức bên trên rời đợi chú ý tới phương s á n trên c h á n phương kia đã ngừng chuyển x u ấ sắc không khỏi kinh hãi tiểu h u n h đệ cái này lục chuyển chuyển thừa cùng công pháp thực tế n g hiểm k ó trách sẽ bị kế n h i n cái kia g i m chứng nhận si để cử cho ta vẹn vẹn một chút ở giữa nam nhân này liền đã xem phương sán cảnh giới tu hành công pháp chuyển thừa toàn bộ nhìn đấu trong mắt mang theo cảm thái khó trách hội hợp kế nhiên cái kia dám chứng nhận trí tử ra hỏa chơi đến cùng nhau đi dựa vào lấy cảnh giới cao nghiền ép ưu thế dù cho không có theo dõi ý nghĩ hắn đã xem phương sán rất nhiều trạng thái nhìn đấu đầu tiên là công pháp có thể duy trì lục chuyển cảnh giới liền so sánh bắt chuyển tất nhiên dị thường hư hiểm thường nhân học tất nhiên liền khùng mà chết nhưng phương sán từ đầu đến cuối có thể làm cho mình lực lượng bảo trì cùng siêu việt tâm tính liền giống như không trung ở trong đi dây thép nếu sai lầm tất nhiên bạn tiếp bất phục nhất là cuối cùng nhất bạo thực cùng s ắ c d ụ c cái này hai tội thực xác tính giã xem như thôn vệ cùng sinh sôi hai cái này sinh mệnh bản năng nhất ý nghĩ phi thường quy phương pháp có thể vượt qua nếu đi nhầm tiếp xuống ảnh hưởng không chỉ có riêng chỉ có chính mình còn như nói truyền t h ừ a nam nhân nhìn xem phương sán đỉnh đầu kia đã b ả n h trướng đến ba mươi b ố vạn một phần ức tử vong s á t x u ấ t cơ hồ muốn hóa thành hình tròn x u ấ t s ắ c đây là thuần túy s á t x u ấ t tử vong cũng là nói trước mặt thiếu niên này tại trước đó ba mươi b ố vạn ức một lần s o một lần kinh khủng căng ném ở trong sống tiết được đi đến bây giờ hán đương nhiên sẽ không đem cái này quy kết với thuần túy vận khí tốt lại hoặc là nói s o u lương tuyệt đối có bản thân không thấy được đại thủ tại bảo đảm lấy thiếu niên này hai điểm này kết hợp với nhau thì không cần không nhường trung niên nam nhân vì đó nghiêm túc quân cờ đạo tiêu tố g i ả m cầu không cá tô điểm cái nào đó đại năng chia cắt quá khứ nam tử không biết cũng không muốn đi tìm tòi nghiên cứu sống như thế lâu qua lâu rồi lúc đầu loại kia vì một k i a cơ duyên mà l i ề u mạng chết đánh cược một lần tuổi tác kia là người nghèo l i ề u mạng cách sống tích lũy lên to lớn gia nghiệp hắn đã không liệu mạng rất lâu rồi sau một khắc nam nhân trên mặt lộ ra một tia nụ cười thản nhiên đưa tay phải ra nói Mặc dù k vào vào hai ô n g người tới mật, nơi h không ư ư n đáng g tất này h i tiến n được sự tỉnh ta nghe đầu bếp trưởng báo cáo qua là một ngoại ý mới lạc tu miên nói một bộ đại lão bản diễn xuất bắt đầu nước chảy mây trôi tại phương sán trước mặt nấu nước c h i ệ t trà một bên nhìn xem linh thủy tại chân hỏa bị bỏng bên dưới không ngừng sôi trào bậc khí hắn một bên hứng h ờ nói bất quá không trùng hợp không thành sách đều là theo võ giới bên trong đi ra đến tất nhiên đến nơi này coi như thành nhà mình đ ồ n g đạm bất quá kế nhiên ra hỏa kia đem tấm thẻ cho ngươi có nói cái gì sao ta đã thật lâu không thấy ra hỏa kia rồi đối mặt hỏi thăm phương sán trầm ngâm sau nói hắn cho ta tấm thẻ này sau này để cho ta tới ngươi nơi này tiến tu mấy ngày ừ nhất định phải thế ư ngươi bây giờ khoảng cách vô tận chỉ thiếu t r ư ớ nữa l ạ c tu miên nhìn xem phương sán tuổi t ắ c nói nếu như tại chúng ta thần mình trong đô thị trung quy trung cụ học tập tối thiểu muốn thời gian mười mấy năm tài năng tốt nghiệp nhưng dựa theo ngươi thiết định loại này l i ề u mạng c h u y ể n thừa tiếp xuống trở thành thất truyền sau này chỉ cần mấy lần bành trướng liền có thể từ đại nhất trình độ nhảy đến đủ để tốt nghiệp trình độ kế nhiên nhận biết ngươi thời điểm khẳng định không biết ngươi thiết lập loại này c h u y ể n thừa l ạ c tu miên cười lắc đầu nói ta biết kế nhiên thời điểm hắn đã chết phương sán tại trầm lương sau quyết định vẫn là đem điều này tin tức nói cho đối phương biết lúc tu miên âm điệu sơ sơ đề cao lập tức một lần nữa bình tĩnh trở lại gia hỏa kia truyền thừa chết rồi bình thường dù sao cách mỗi cái triệu ước năm ta đều sẽ phục sinh những cái kia mất liên lạc người quen nếu như triệu ước năm về sau còn không người phục sinh hắn kia đến lúc đó ta đến phục sinh là tốt rồi người biết không ta tại nhận biết t i ể u tử kia thời điểm là gia hỏa kia trực tiếp thi triển truyền thừa thuấn di đến phòng làm việc của ta bên trong lạc tu miên lắc đầu bật cười nói cái kia giam chứng nhận si nhìn thấy ta sau này liền muốn cùng ta giam chứng thần minh đô thành phố thể chế vấn đề nói ta là ở ngư dân nếu không phải nhìn hắn cái kia truyền thừa có chút ý tứ cũng đều là vo giới ra tới ta đương thời đều muốn một cái tắt trục chết hắn rồi sau đó tại dám chứng nhận phía trên ta cố ý chủ động thua bởi hắn tại hắn muốn bị chuyển t h ừ a một lần nữa c h u y ể n tống về đi thời điểm đem ra trận cuốn cho hắn hiện tại thì chạy đến trên tay của ngươi là tu miên tương đương hay nói lại n g ả i một bên pha trà một bên cho phương s á n kể cố sự ở hắn lôi kéo dưới phương s á n cũng có chút hiếu kỳ nói cái này thần minh đô thị là thế nào chuyện cái gì thế nào chuyện ngươi hỏi thần minh đô thị phương diện kia vấn đề chính là chỗ này một số người thực、lực. phương sán hiếu kỳ nói những thực lực này bắt chuyển cất bước người thế nào cảm giác tâm trí tương đối so sánh n ỡ ngẩn đúng không lạc tu miên đem phương sán không biết như thế nào miêu tả lại nói ra tới đối với bắt chuyển tới nói tâm trí của bọn hắn chính là rất thấp nhìn xem trầm m ặ t phương sán lạc tu miên cười nói đương nhiên là bởi vì ta cảm thấy thấp tâm trí người tốt bọn a ta xem như thần minh đô thị tối cường giả đương nhiên muốn để thần minh đô thị dựa theo ta ý chí đến bất chuyển người suy nghĩ một chút nếu như toàn bộ thần minh đô thị bắt chuyển đều có bắt chuyển tâm trí sẽ phát sinh việc gì cực đoan phương sán suy tư về sau ra kết luận không sai ta tại đa nguyên đứng bước góp chân sau này liền trực tiếp đem ta vị trí văn minh theo võ giới đi ra ngoài cũng trực tiếp đem toàn bộ văn minh tất cả mọi người điểm hóa thăng cấp thành thiên tiên cảnh giới cũng liền tương đương với võ giới bắt chuyển lạc tu miên cười nói rồi mới vấn đề liền xảy ra mỗi một cái bắt chuyển tại một giây tự hỏi sánh được thường nhân ước vạn năm thời gian vẹn vẹn vài giây toàn bộ văn minh người toàn bộ đều yên rồi có thể kết quả vô hạn thời gian mà vẫn như cũ mặt không đổi sắc chỉ có tuyệt đối ý chí người thay vào một lần đến triệu ước năm còn vẫn như cũ theo đổi h ư ớ n tới ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt thời gian bọn này bị thuốc bắt chuyển nhóm liền đều có bản thân muốn theo đuổi nói bất kể là hưởng thụ sống phong túng vẫn là tu hành tự m ì n h hại mình hủy diệt là một cái văn minh tất cả mọi người cực đoan truy cầu riêng phần mình yêu thích cùng con đường thời điểm kia toàn bộ văn minh liền cách hủy diệt không xa lạc tu miên nhìn xem phương sán nói nguyên bản gia đình hoàn cảnh hoàn toàn biến mất cái gì anh em hòa hợp toàn bộ đều biến mất những người này căn bản cũng không phải là cái gọi là văn minh mà chỉ là lúc nào cũng có thể sẽ tách rời độc lập cá thể nghe l ạ tu miên giảng giải phương sán liên tưởng đến cái kia hình tượng một cái tinh cầu bên trên xuất hiện một ước cái truy cầu định sinh phương nguyên một ước cái truy cầu đại ái siêu nhân một ước cái truy cầu thức ăn ngon tham ăn ảnh một ước cái muốn làm cái gì liền làm cái gì tổ quốc người một ước cái ý đồ đem sở hữu tà ác tất cả đều thành trừ bạc mạng một ước cái muốn tuyệt đối nằm n g ự a bắt chuyển nếu là đem lên thuật toàn trong những người này toàn bộ sen lẫn bộ m ộ t n g ư ờ i kia nguyên bản xã hội kết cấu trực tiếp sụp đổ những người này vì sáng tạo bản thân thư thích hoàn cảnh sợ là sẽ phải đánh ra chó đầu góc tới người bình thường suy nghĩ đều phi thường lỏng lẻo dù là hướng tới một ít sinh hoạt cũng sẽ không liệu mạng truy cầu nhưng những n à y bắt chuyển tu sĩ một ý niệm liền có thể vượt qua ước và nằm mà nhất niệm về sau có thể lưu giữ lại chấp n i ệ m chính là khó mà ma diệt kiên định dù sao bọn hắn đã có vĩnh hằng sinh mệnh mỗi thời mỗi khắc đều sẽ nghĩ đến gây sự tưởng tượng nghĩ loại cuộc sống đó phương sán liền có chút không rét mà run cho nên ngươi đã hiểu đi nếu để cho tất cả mọi người có được bắt chuyển cấp bậc tâm trí nguyên bản hoàn cảnh xã hội cùng có từ lâu xã hội kết cấu căn bản là vô pháp chịu tại những n à y cố chấp t i ê n đ i ê n người người như rồng chính là người người như ma là tu miên cười nói ta giao phó người sở hữu lực lượng chỉ là hy vọng toàn bộ xã hội có thể bảo trì nguyên bản vui vẻ vui vẻ giám vẻ tạo nên một cái vui vẻ hòa thuận hài hòa thế giới mà không phải thật sự muốn người người như rồng có lẽ mới tạo dựng ra đến xã hội có thể phi thường hòa hài dung nạp những người kia nhưng là con người của ta so sánh phố cổ không quá ưa thích những cái kia vượt qua ta nhận biết đồ vật cho nên tại phát hiện toàn bộ xã hội bầu không khí không đúng sau này ta quyết đoán đem những người kia thần c h í áp chế đến người bình thường tâm thái lạc tu miên nhìn xem phương xán ngươi có thể hiểu thành toàn bộ thần minh đô thị tất cả mọi người là ở vì ta một người tại phục vụ toàn bộ đều là vì thỏa mãn cá nhân ta yêu ghét cỡ lớn công viên trò chơi dù sao nếu như tất cả mọi người dốc lòng tu đạo từng cái bế quan cái mấy trăm triệu năm người nào đi theo ta chơi hiện tại ta có được hòa hải trật tự xã hội mà những người này ở đây có được vĩnh hằng sinh mệnh đồng thời còn có thể một mực tại nơi này khoái trá sinh hoạt không phải rất tốt sao vậy cái kia chút thế lực khác đưa vào hải từ đâu phương sán hiếu kỳ nói đối với lạc tu miên cá nhân cách làm không đánh giá đương nhiên là cho đa nguyên vũ trụ bên trong đứa nhỏ một cái tương đối tốt tuổi thơ rồi lạc tu miên giải thích nói những gia trưởng kia nhóm đều là từ người bình thường từng bước một dốc sức làm đi lên cho nên có chút so sánh nhớ nhung quá khứ sinh hoạt người đem hải tử đưa đến tới nơi này bồi dưỡng ở nơi này một số người mười tám tuổi trước đó cũng sẽ ở sinh mệnh đô thị trải qua tương đối thông thường sinh hoạt cùng học tập cho những người này kiến tạo một cái so sánh phục cổ tuổi thơ sinh hoạt mà chờ những người kia trưởng thành sau này rời đi thần minh đô thị trước mắt nguyên bản ban cho nhận biết ảo giác liền sẽ mất đi lập tức có được bình thường xứng đôi bắt chuyện tâm trí cái gọi là thành thục đối với bắt chuyển tới nói chỉ là trong nháy mắt sự ngược lại nhi đồng giống như ngây thơ cùng thanh xuân trong đa nguyên vũ trụ tương đối khó lấy mua được có vài năm nhẹ thời điểm chịu tội khổ cường giả sẽ còn dùng tiền đến chỗ của ta phong ấn ký ức thể nghiệm người bình thường vui vẻ có sinh ý làm ta đương nhiên sẽ không cự kiệt rồi nhìn xem chậm rãi mà nói l à tu miên phương sán hơi trầm mặc sau này vậy lý giải đối phương như thế làm lý do đối với bây giờ thần minh đô thị cách cục cùng hiện tượng vậy một lần dễ hiểu chớ ngẩn ra đó chàng â m được rồi lạc tu miên vẫy tay nhẹ nhàng đem một chén t r i tốt linh trà đẩy lên phương sán trước mặt t chương năm trăm bốn mươi lăm người biết người là ai tạo ra sao một chương năm trăm bốn mươi lăm người biết người là ai tạo ra sao một tính thất bên trong chỉ còn lại linh trà mở mịt nhạt xương mủ trắng tha t h ư ớ c bốc lên phương sán ánh mắt trầm tĩnh như nước rơi vào con kia xinh s ắ n chén ngọc phía trên trong chén linh dịch trong suốt tựa như ẩn chứa một phương thu nhỏ lại biển mây hắn vun tay đầu ngón tay s ờ nhẹ ôn nhuận chén vết tưởng t chậm rãi đem nâng đến bên m ô i mở miệng k h ẽ n h ấ p một cái cảm thụ được đặc biệt hương trà tại khoang miệng ở trong tràn ngập ra hắn đặc biệt vị giác lập tức để phương sán cảm thấy tinh thần vì đó d ù n một cái ra sao Lạc tu miên cười nhấp ó i đây c í lấy à trà nhẹ nhàng nói những cái tiêu bắt chuyển võ giả muốn đạt tới tiểu chuyển cũng chính là đạt tới vô tận dù là hắn mỗi một giây tăng trưởng xuất lại lớn có thể chỉ cần là có hạn chính là tu hành cả một đời vậy không có khả năng đạt tới chân chính vô tận dù sao trên lý luận bắt chuyển thọ mệnh vô cùng vô tận nhưng không người nào dám cam đoan bản thân sẽ không lọt vào thiên thai nhân hoạ dù là sát xuất nhỏ nữa chỉ cần gặp được tăng trưởng xuất mạnh hơn chính mình tồn tại chết chỉ là trong nháy mắt sự đang khi nói chuyện lạc tu miên đầu ngón tay nhẹ nhàng thổi qua chén b á c h tường tuy theo tại phương sán trong tầm mắt như b ạ c h ngọc chén s ứ nháy mắt bị tan giã biến mất thật giống như cái này thông thường chén xứ đồng dạng lạc tu miên hời h ợ nói ta chỉ cần đem bắt chuyển ý chí và n ụ c thân toàn bộ gia tốc đến vô cùng lớn chỉ cần một nháy mắt bọn hắn liền có thể vượt qua vô hạn thời gian trở thành cựu chuyện dùng những cái kia tu tiên thể hệ l ờ i nói thế nào nói đến lấy l ạ c tu m i ê n sơ sơ suy tư sau nói điểm hóa nhiều khi thấp cảnh giới tiểu nhân vật liều sống liều chết tính toán cầu đồ vật đối với cảnh giới cao người mà nói chỉ là tiện tay liền có thể làm được chuyện tình nhìn xem biến mất không còn tâm tích t r ê n xứ phương sán trầm ngâm sau nói t h ế nhiên tiền bối nói qua cựu chuyện cảnh giới chưa từng tồn tại lấy lạc tiền bối lực lượng của ngươi bây giờ cũng vô pháp dựng lại phía sau con đường sao không thể căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng lạc tu miên lắc đầu nói duy tâm võ đạo bắt chuyển về sau không đường phán đoán chính là ta quyết định cùng hắn nói không có đường phải nói bắt chuyển đột phá cựu chuyển độ khó cao đến không người có thể làm được cũng là nói tiền bối cho rằng cựu chuyển s á c thực tồn tại nhưng là muốn đột phá độ khó quá cao không sai duy tâm võ đạo lưu truyền như thế nhiều năm đã từng có rất nhiều so với ta còn mạnh hơn cái khác hệ thống cường giả thử qua kéo dài phía sau con đường nhưng đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại toàn bộ đa nguyên đã biết tồn tại không có một cái có thể đột phá duy tâm cựu chuyển ngươi đại khái có thể rõ ràng trong đó độ khó lạc tu miên nói cười nói đương nhiên còn có một cái ngoại lệ ta vẫn cảm thấy v õ giới thiên bên trên treo cái kia thái dương chính là cái nào đó đột phá đến cựu chuyển cực giả bất quá những năm gần đây một mực không để ý đến ngoại giới mà thôi chín mươi chín dù sao ta là cho rằng chân chính cựu chuyển đã đạt tới một loại thông thường không cách nào hiểu tồn tại kia là cùng đa nguyên hiện có hệ thống hoàn toàn trái ngược một loại khác năng lực hoàn toàn trái ngược phương s á n có chút n g o à i ý m u ố n đương nhiên ngươi nên biết do hiện tại đa nguyên phong hào cựu chuyển cấp bậc cường giả chiến lực phân chia đi lạc tu miến hỏi phương xán nhẹ nhàng gật đầu đơn giản tới nói chính là sơ bộ đạt tới vô tận một k í c h toàn lực hủy diệt một cái vô cùng lớn thời không lúc này hay dùng cũng chính là số tự nhiên tập coi là đơn thể lại về sau thì là sử dụng tập hợp luận kia một bộ đến tiến hành toán cộng cùng p h é p nhân đơn thể vũ trụ số nhiều đơn thể nn N vì tùy ý có hạn số vô hạn càng bọc vô hạn tuần hoàn lại rồi mới một đường hướng lên vô hạn hộp hai tầng vô hạn hộp hai vô hạn tầng vô hạn hộp vô hạn lần phương vô hạn hộp tứ giai chỉ số tháp vô hạn giai chỉ số tháp số, không siêu chỉ số tháp không lại về sau thì là a lẻ một a l có thể đo cơ số có thể triển khai cơ số siêu chặt chẽ cơ số thấy phương sán một bộ hiểu rõ bộ dáng là tu miên cười nói dù n g toán học để miêu tả lực lượng đẳng cấp cùng cường độ s á t thực vô cùng thuận tiện nhưng ngươi không cảm thấy đây hết thể đều vô cùng yếu đớt sao yếu đớt phương sán không khỏi s ứ n g sở đa nguyên vũ trụ hiện nay cái gọi là cường giả biểu hiện ra lực lượng toàn bộ đều xây dựng ở toán học miêu tả lên vậy bạn nhất có chút đồ vật vượt qua toán học đâu siêu việt toán học hiện tại một bộ này do toán học tiến hành miêu tả hệ thống sức mạnh trên bản chất chính là trước thiết lập một cái logic đủ để tự b ả o chữa trên thế giới trên bản chất hiện tại đơn thể trở lên cường giả vốn có hết thảy nói cho cùng đều là trước thiết lập một cái lấy đơn thể làm nền tầng dưới chốt logic lại theo thứ tự từng bước một hướng lên được ra mà hết thảy này thành lập tiền đề chính là ngươi trước phải thay vào lấy có thể đếm được vô hạn làm nền không ngừng đi lên điệp ra cái này thiết lập cái này có cái gì không đúng sao phương sán có chút khó hiểu nói ha ha có lẽ vậy lạc tu miên cười lắc đầu nói ý tứ của ta đó là nếu như vô tận chính là vô tận không phải toán học bên trên cũng có ũ n g c thể đếm được vô tận mà là tuyệt đối trên ý nghĩa vô tận như vậy lực lượng hết thể tự nhiên vô pháp đi lên được ra kia toàn bộ đa nguyên tu hành hệ thống chẳng phải triệt để sụp đổ cái gọi là đơn thể cùng vô hạn đa nguyên ở giữa lực lượng chính là một dạng nghe l à tu miên trả lời phương sán vô ý thức lắc đầu biểu thị phủ nhận đối phương ý tứ hắn lý giải chính là toàn bộ đa nguyên tu hành thể hệ tầng dưới chót lo dịp đều là xây dựng ở vô tận có thể điệp ra cái này một cái ngầm thừa nhận thành lập không cần chứng minh thiết lập bên trên vạn nhất thiết lập bị sửa đổi kia sở hữ tu hành hệ thống đều tự nhiên h a chương 545, n g ư ơ i biết n g ư ơ i là ai tạo ra sao hai chương 545, n g ư ơ i biết n g ư ơ i là ai tạo ra sao hai tiền b ố i giả thiết xác thực rất có ý tứ nhưng có một cái trí mạng nhất điểm phương sán chỉ vào bản t r à nói hiện tại đa nguyên vũ trụ hiện thực chính là vô hạn phía trên quả thật có cao hơn vô hạn mà không phải mỗi một cái đạt tới vô hạn phía trên t ư ờ n g giả lực lượng đều bằng nhau toàn bộ đa nguyên vũ trụ tầng dưới chót cơ cấu chính là chỗ này phó bộ dáng như lời ngươi nói tuyệt đối vô hạn cũng không phải là tầng dưới chót l o g i dù làm miêu tả lại chân thật cũng chỉ là phán đoán vậy ngươi cũng không hoài nghi toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều là bị c à n g cao tồn tại sở thiết định tốt lạc tu miên nói ngươi còn nhỏ tổng hoài nghi tới thế giới này tính chân thực chính mình có phải hay không sống ở bộ nào trong thùng bên trong A, chính đang khi nói chuyện lạc tu miên trực tiếp nâng lên tay phải tiếp theo một cái chớp mắt ở hắn trong lòng bàn tay ra đợi một phương thu nhỏ lại vũ trụ đây là một cái ta vừa mới sáng tạo tốt đường kính là dê một năm ánh sáng phổ thông vật lý vũ trụ lạc tu miên nói ở nơi này trong vũ trụ không có linh khí không có c ô n pháp không có tu hành cũng chỉ là có thể đi vật lý con đường khoa học kỹ thuật phi thăng vũ trụ giống như vậy vũ thẩm tại toàn bộ đa nguyên vô cùng vô tận nhưng ngươi có suy nghĩ hay không qua loại này vật lý vũ trụ có hay không bị càng cao tồn tại thiết lập tốt khả năng cái này vật lý vũ trụ kết cấu thật sự là quá tinh xảo tinh xảo đến vật lý hàng số chỉ cần qua loa biến hóa mới vị toàn bộ vũ trụ hết thể đều không tồn tại theo lạc tu miên lời nói phương sáng nhìn xem kia trong lòng bàn tay vũ trụ vật lý hàng số đang không ngừng biến hóa tinh điện lực cùng lực vạn vật hấp dẫn so giá trị nlv một nghìn không trăm ba mươi sáu một khi con hàng này giá trị nhỏ một chút cái vũ trụ này sinh vật cơ bản nhất hình đem không cao hơn côn trùng độ lượng hạt nhân nguyên tử bên trong con tin cùng hạt giống hạch lực lớn nhỏ số hắn trị giá là không không không bảy nếu như số này là không không không sáu thì toàn bộ thế giới diễn hóa thành một cái do hy dô tạo thành tĩnh mịch vũ trụ nếu vì không không không tám toàn bộ trong vũ trụ đem tìm không thấy nguyên tốt hy dô vũ trụ thực tế mật độ cùng giới hạn mật độ so đấu quy tiếp cận một nếu như số này nhỏ một chút vũ trụ nổ lớn sau liền không khả năng hình thành hàng tình cùng tinh hệ nếu như lớn một chút vô pháp nổ tung thế giới trực tiếp thu gọn thành một biên hạt động thật lớn cùng loại dạng này tham số còn có rất nhiều rất nhiều chỉ cần qua loa sai lệch như vậy một chút xíu liền không khả năng sinh ra tinh thể cùng sinh mệnh văn minh lạc tu miên nhìn xem phương xà nói sự thật cũng đúng như ta nói toàn bộ đa nguyên vũ trụ bên trong không có sinh mệnh tĩnh mịch vũ trụ số lượng viễn siêu cấu thành sinh mệnh văn minh vũ trụ chỉ là bởi vì cơ số quá nhiều cho nên sinh mệnh cảm thấy mình tồn tại cùng sinh ra là một loại phổ biến lẽ thường mà thôi người có hay không thời điểm nào sẽ hoài nghi thế giới này là bị thần minh thông qua tầng dưới chót thiết kế cơ cấu tốt phản phất là vì sinh động hơn chứng minh lạc tu miên tâm niệm v ừ a động đầu ngón tay nổi lên ánh sáng nhạt cái kia tân sinh vũ trụ ở hắn ý chí bên dưới bắt đầu rồi siêu cao nhanh diện hóa tinh vân hội tụ h ằ n g tinh nóng lửa đi tinh hoàn quấn ước vạn năm thời gian bị áp s ú c thành búng tay một cái trước mắt cuối cùng ánh mắt của hắn khóa chặt tại vũ trụ biên giới một viên tầm thường màu xanh thẳm trên hành tinh coi hình dạng mặt đất hải dương phân bố đại lục hình dáng lại cùng phương sáng trong trí nhớ cố hương địa cầu cực kỳ tương tự cái vũ trụ này chính là thuần túy vật lý vũ trụ không có bất kỳ cái gì tu hành phương pháp ngươi cảm thấy ở nơi này vũ thẩm bên trong người sẽ cho rằng mình không thể tu hành là bị những người khác thiết lập tốt vẫn là lúc đầu thế giới quy luật chính là không thể tu hành đang khi nói chuyện lạc tu miên tay phải nâng lên hướng trên tinh cầu này móc đi bàn tay của hắn phảng phất xuyên thấu chiều không gian bình t h ư ớ n g ngón t r ỏ thon dài cùng ngón giữa thăm dò vào cái vũ trụ kia như là nhặt lên một hạt bụi nhỏ tinh chuẩn đem trên viên tinh cầu này một người mặc xanh trắng đồng phục học sinh chính b ù i đầu với như núi trong sách vơi chuẩn bị chiến đấu thi đại học thiếu niên sách ra thiếu niên này còn có mấy ngày thời gian liền chuẩn bị thi đại học giờ phút này đang đội nặng nề mắt kính tại đề biển ở trong múa bút thành văn nhưng sau một khắc, hắn cũng cảm giác toàn thân siết chặt lập tức mãnh liệt mất trọng lượng cảm chuyển đến chờ lấy lại tinh thần lúc đã đi tới một gian to lớn văn phòng bên trong chân mình bên dưới chính dẫm lên một cái chất gỗ sàn nhà không không phải sàn nhà là một to lớn bàn trà thiếu niên hoảng sợ nhìn xem cái này rộng lớn vô biên to lớn bàn trà lại nâng đầu mặt trước là hai cái người khổng lồ t i tan một dạng nam tử một cái thể hình to lớn trung niên nam nhân cùng một cái tuấn giật thanh niên đang dùng bình thản ánh mắt nhìn qua hắn trong đó cái tia thân mang áo khoác trung niên nhân trong tay chính tung bay một cái thu nhỏ lại vũ trụ mô hình ngươi các ngươi là ai ta thế nào tới nơi này người thanh niên kia sắc mặt khẩn trương nhìn xem trước mặt hai cái cự nhân bộ dáng quá khứ thành lập tam quan triệt để s ụ đổ gốc c á t bọn sinh vật lại có thể đại thành như vậy còn có cái vũ trụ kia sẽ không cũng là một cái chân thật thế giới a ta là xuyên qua đến cự nhân quốc sao ta nên thế nào trở về vô số suy nghĩ từ thiếu niên trong đầu dâng lên tại hai cái cự nhân nhìn chăm chú hắn có chút không biết làm thế nào ngay tại thiếu niên bởi vì cực độ kinh hãi mà hoàn toàn cứng ngắt lúc là tu miên có chút túi người hắn kia bình tĩnh không lay động ánh mắt rơi vào trên người thiếu niên thảm nhiên nói ngươi biết người là ai tạo ra sao lời này không hiểu thấu để thiếu niên bỗng nhiên s ữ n g sở ta là ai tạo ra cơ hồ lập tức hắn đã muốn lắc đầu phản bác bản thân thế nào có thể là ai tạo ra nhưng nhìn xem trước mặt hai cái này cao vút trong mây cự nhân chân mình bên dưới to lớn bàn t r à biến hóa hoàn cảnh cùng hắn là ai tạo ra so sánh hết thể trước mặt ngược lại càng thêm không thể tin a vừa nghĩ tới đó cả người hắn trong mắt chỉ còn lại mê man g ngược lại quát ta đi n g ư ờ i không nói sớm nhưng nói vừa xong một loại bi thương liền từ trong lòng dâng lên hắn giờ phút này trong đầu nghĩ đến bản thân ngày xưa các loại như bản thân thật là ai tạo ra vậy mình lấy trước kia sao cố gắng dụng công đọc sách đến tột cùng là vì cái gì vì rời xa quê quán vì công thành danh thoại vì lên như diều gặp gió hết t h ể đều là vì tiến bộ nhưng cái này cái gọi là tiến bộ nếu như đều là do ai tạo thành vậy căn bản liền không có chút ý nghĩa nào à ngày xưa các loại ngày xưa vừa nghĩ tới đó hắn không khỏi buồn tùy tâm đến phù phù một tiếng quỷ giảm xuống đất đợi lấy lại tinh thần đã khóc không thành tiếng hai người cúi đầu nhìn xem bi thương thiếu niên tiếp x u ố n g lạc tu miên lại hướng vi mô trong vũ trụ khác biệt thân phận địa vị người hỏi tham giống nhau vấn đề đối diện với mấy cái này vấn đề những người này biểu hiện không phải trường hợp cá biệt nhưng đều vẻ mặt hốt hoảng lạc tu miên cười nói hiển nhiên những người này ở đây trước hôm nay đều không cho rằng mình lá thiết là thiết l à tốt toàn bộ vật lý vũ trụ sở dĩ là bộ dáng này đều chẳng qua là ta cái này sáng thế thần điều chế mà thôi sở dĩ không có tu tiên là bởi vì ta không có dẫn vào tu tiên nguyên tố sở dĩ không có siêu phạm là bởi vì ta không cho phép hứa siêu phạm theo lời nói lạc tu miên nhẹ nhàng chấn động toàn bộ vi mô vật lý vũ trụ trong n g a y mắt cái kia bị ném trở về thiếu niên vậy mà trực tiếp tại trong đầu thêm ra một cái toàn thuộc tính mỗi ngày gấp bội hệ thống mà một cái bị hỏi láo nông vậy thu được hư hào chân kinh một cái khác quan viên thì là thu hoạch được siêu năng lực ngắn ngủi m ấ y mắt ở nơi này vi mô trong vũ trụ trước đó sở hữu bị hỏi thăm đến là ai người đều bị lạc tu miên tiến hành rồi q u ả tặng mà cái này đối với lạc tu miên tới nói chỉ là một n i ệ m ở giữa nho nhỏ biến hóa đôi kia với cấp bậc cao hơn phía trên tồn tại tới nói chúng ta cái này đa nguyên n g vũ trụ cũng chỉ bất quá là hắn điều chế ra được một cái nhỏ tiểu thế giới cái gọi là dùng toán học tiến hành lực lượng miêu tả vô hạn có thể lẫn nhau tiến hành n g h i ra đối với cái kia cấp bậc cao hơn tồn tại tới nói phải chăng cũng chỉ là đối phương thiết lập đâu cũng tỉ như ngươi nghe nói qua đa nguyên đã từng vang r ộ i qua toàn năng gây giả thuyết sao chương năm trăm bốn mươi sáu toàn năng phía trên mới nguy cơ một chương năm trăm bốn mươi sáu toàn năng phía trên mới nguy cơ một toàn năng gây giả thuyết nghe tới lạc tu miên lời nói lúc phương s á n không khỏi s ư ơ n g sở nhìn ra được phương s á n nghi hoặc lạc tu miên cười giải thích nói đơn giản tới nói chính là giả thiết trên thế giới tồn tại một cái toàn t r í toàn năng gây vậy ngươi thế nào chứng minh bản thân không có bị cái này gây chỗ xâm phạm qua dù sao toàn trí toàn năng trên lý luận lăng giá với chúng sinh phía trên nếu như một cái gây tại cưỡng ép lăng lục ngươi về sau lại xóa bỏ trí nhớ của ngươi ngươi vậy hoàn toàn không biết gì xin nhớ k ỹ truy đài loan tiểu thuyết quyết định đài loan tiểu thuyết internet siêu thuận tiện trang web quan sát nhanh nhất t r ư ờ n g tiết đổi mới cho nên không có bất kỳ cái gì một cái đa nguyên vũ trụ người có thể chứng minh bản thân cũng không có bị toàn trí toàn năng gây trô lăng được qua cái này phương sán nhất thời nghe lời giả thuyết này quá tại ly kỳ lại mang theo mánh liệt á c ý phỏng đoán sắc thái châm châm sau. hắn có chút không nói nhìn xem lạc tu miên ngươi tại sao nhất định phải giả thiết toàn t r í toàn năng là gây bởi vì toàn t r í toàn năng bao hàm hết thảy vậy không bao hàm hết thảy đã là mạnh nhất cũng là yếu nhất đã siêu việt logic vậy tuân theo với logic lạc tu miên cười nói cho nên chúng ta cũng không thể phủ nhận nếu tồn tại một cái toàn t r í toàn năng đối phương là gây loại này xác suất đúng không lui một bước tới nói ngươi là đơn thể cường giả đa nguyên cường giả lăng nhục ngươi về sau đưa ngươi ký ức xóa bỏ ngươi cũng vô pháp phát giác mà đa nguyên phía trên còn có lực lượng đồng giá vô hạn đa nguyên vô hạn hộp vô hạn chỉ số thấp những cường giả này chỉ cần ngươi phía trên còn có thực lực càng mạnh người liền b ĩ n h viễn không thể thoát ly cái này nghỉ kỵ vòng lần quẩn nói trắng ra là ngươi cái này gây lão phỏng đoán không phải là tại bộ nào trong thùng bên trong đ ả o quanh sao phương sán im lặng nói n h ư không cần thiết làm tăng thực thể tất nhiên không có minh sắc chứng cứ chứng minh vậy liền không muốn đi xoắn suýt những này không giải thích được đồ vật dùng đám kia siêu nghiệm chủ nghĩa người thuyết pháp t a chỗ tin tưởng mới là chân thực cá nhân trực giác vượt qua sở hữu kinh nghiệm cùng logic tiền bối nói đến hiện tại mong muốn miêu tả đơn giản chính là chúng ta có thể là cùng loại trong sách vai diễn dạng này âm mưu luận mà thôi phương s á n nâng trong tay tại hắn trong lòng bàn tay ở giữa vậy đạn sinh ra một cái óng ánh tinh vần trong đó tự nhiên diễn hóa ra một viên cùng địa cầu gần tinh cầu ta hiện tại đầu ngón tay vậy sáng tạo một cái tinh cầu tại ta một ý niệm trên cái tinh cầu này cái nào đó sáng tác người vậy biết một b ả n cùng ta nhân sinh không sai biệt lắm văn học mạng ngươi cảm thấy là ta sáng tạo hắn vẫn là hắn sáng tạo ta phương s á n nâng đầu hỏi dù là ngươi nói không sai đúng là có một người vô tận chỗ cao tồn tại thiết lập cái này đa nguyên vũ trụ hết thảy nhưng này lại có thể thế nào đâu ngươi bây giờ liền tại quy tắc bên trong đều không thể đi đến cự hạn thế nào mưu toàn nghĩ đến đánh vỡ thế giới này tầng dưới chót quy tắc phương s á n nhìn xem trước mặt lạc tu đông phải nói thật giống như tại h u y ề n h u y ễ n tiểu thuyết bên trong nhà danh linh khí không khoa học tại tiểu thuyết khoa h u y ễ n thảo luận cái vũ trụ này thiết lập không chân thực mở dạng tất nhiên đa nguyên vũ trụ thiết lập chính là vô tận có thể đến được người thân ở trong đó chỉ cần tiếp nhận là tốt rồi mà lại đi vòng như thế đại nhất cái vòng t r ọ n tiền bối còn không có giải thích ban đầu vấn đề đâu phương s á n nâng g mắt nhìn về phía lạc tu miên chân chính cảnh giới cựu chuyển là cái gì phía trước ta nói tới những này chính là giải thích ánh mắt của hắn trở nên xa xăm ta suy đoán chân chính c ự u chuyện cảnh giới hẳn là vượt qua hiện có đa nguyên vũ trụ hết thể sự vật đặt tới siêu thoát hết thể trung cực cảnh giới toàn t r í toàn năng phương sán vô ý thức nói cũng chỉ là suy đoán mà thôi không ai có thể khẳng định thật giống như không ai biết có hay không có toàn t r í toàn năng cùng với toàn t r í toàn năng phía trên phải chăng có cái khác cảnh giới toàn t r í toàn năng không phải là tối cao sao phương sán không khỏi hỏi dù sao toàn t r í toàn năng quan trọng nhất là toàn chữ siêu việt sở hữ u logic có thể làm được bất kỳ cái gì sự vật trên lý luận toàn chí toàn năng có thể làm được đồng thời mạnh hơn chính mình cũng so với mình yếu l ạ c tu miên hỏi ngược lại ngươi đều nói toàn t r í toàn năng siêu việt hết thể logic là đa nguyên vũ trụ bên trong chúng sinh có khả năng suy nghĩ tưởng tượng tối cao tồn tại nhưng đối với toàn t r í toàn năng là mạnh nhất định nghĩa trên bản chất chính là nhân loại dựa vào bản thân logic làm ra định nghĩa ngươi đây không cảm thấy đây hết thể đều rất phản trực rất sao trước dùng ngôn ngữ cùng khái niệm định nghĩa ra một cái mạnh nhất cảnh giới cũng thiết lập cảnh giới này siêu việt hết thể lại không là ngôn ngữ cùng khái niệm đủ khả năng miêu tả trên bản chất chính là đang không ngừng tiến hành logic cảm bọc tại sao toàn chí toàn năng mạnh nhất bởi vì căn cứ logic tới nói cái này siêu việt logic toàn t r í toàn năng tuyệt đối hoàn thiện có thể tại mạnh nhất đồng thời vậy yếu nhất tất nhiên toàn t r í toàn năng cảnh giới siêu việt logic là đa nguyên nhận biết cùng định nghĩa ở trong mạnh nhất cảnh giới lạc tu miên khoát tay một cái nói kia bằng cái gì không thể có một cảnh giới là vượt qua đa nguyên nhận biết ở trong toàn t r í toàn năng là ngay cả nhân loại đối cảnh giới này đại khái khái quát cùng định nghĩa đều không thể làm ra đâu phương s á n có chút không giải thích được nhìn xem cao đàm khoát l u ậ n lạc tu miên từ tiến vào gian phòng này đến bây giờ tên lốc này luôn thảo luận một chút một chút căn bản là vô pháp chứng nhận giả vấn đề tựa hồ nhìn ra phương sán g im lặng lạc tu miên thu liễm mình một chút đàm luận hứng thú chê c ư ờ i nói ngươi cần thông cảm một lần đặt tới ta cảnh giới này sau này đại bộ phận tri thức cũng sẽ không tiếp tục t h â m ảo cho nên chỉ có thể đi đ ế n thử nghiên cứu những cái k i a cả đ ờ i đều không thể liên quan đến cùng chứng nhận giả sự t ì n h đ ể giết thời gian thật giống như hiện đại văn m i n h trong k i a chút thích nghiên cứu tạ ruột cùng xem bói những n à y thần bí học người trẻ tuổi một dạng ta sống quá lâu cũng nên tìm cho mình một chút sự tình l à m giờ phút này phương sán g từ lạc tu miên thần sắp thấy được một tia thanh niên tinh thần phân chấn cái này thần minh đô thị thành chủ giờ phút này lại giống như ngoan đồng bình thường. ở sau đó thời gian bên trong phương sán cùng lạc tu miên hàn huyên t h ậ t lâu còn đối với với người thành chủ này phương sán cũng có cái nhìn của mình h i ệ n nhiên lạc tu miên tại đã biết tình một giới là cứng nhắc mà bảo thủ hắn có thể làm được làm cho cả thần minh đô thị tất cả mọi người có được vô hạn lực lượng cùng tâm trí nhưng hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận làm cho cả thần minh đô thị người có được vô hạn lực lượng cùng tâm trí sau này thay đổi hoàn toàn mới xã hội kết cấu cho nên hắn mới có thể thi thiết lực lượng mà thu hồi chỗ xứng đôi tâm trí bởi vì lạc tu miên hưởng thụ chính là hiện đại cuộc sống đô thị cái c h ủ loại kia gia đình kết cấu trên một điểm này tuyệt đối cường giả liền có được sức một mình để thế giới nghênh ợ p bản thân ý chí lực lượng nhưng trình độ nào đó l ạ c tu miên lại là chưa đủ bởi vì hắn lực lượng vẫn như cũ xây dựng ở có thể lý giải nhận biết phạm c h ù bên trong vô pháp siêu v i ệ t l o d i hắn chỉ có thể để thần minh đô thị lấy ý chí của mình vận hành lại không cách nào làm được tại không ép buộc cùng bạn bèo sửa đổi tình hữu giới để sở hữu thần minh đô thị người đều có được vô hạn lực lượng cùng tâm trí tình hữu giới vẫn như cũ bảo trì nguyên thủy phong mạo đây cũng là hắn nóng lòng với tìm tòi nghiên cứu siêu biệt hiện hữu l o g i nguyên nhân hắn cũng không phải là toàn năng tại bây giờ đa nguyên vậy không gọi được đứng đầu nhất đằng kia tự nhiên cũng có năng lực chính mình chô không kịp đang không ngừng bắt chuyện ở giữa l à tu miên nhìn đồng hồ sau cười nói được rồi hôm nay nói chuyện không sai biệt lắm lần sau có thời gian tiếp tục trò chuyện tiếp đi nói hắn nhẹ nhàng khoát tay nói ta đã đem ngươi quyền hạn điều đến a một thời gian kế tiếp ngươi nguyện ý ở nơi này toàn bộ thần minh trong đô thị ở muốn về võ giới lời nói ngươi có thể thông qua đoàn tàu hướng một bên c h i ề u không gian chi thụ đang tiến hành chuyện thấy đối phương không có ý định tiếp tục nói chuyện p i ế m phương sắn cũng không để lại luyến nói lời cảm tạ sao đứng dậy cáo tử nhìn xem phương sán g quay người rời đi bóng lưng lạc tu miên nhẹ nhàng đuốt b e một lần thủ đoạn để xuống muốn tìm tòi nghiên cứu lòng hiếu kỳ hớ hứng ngồi ở trên đế chương năm trăm bốn mươi sáu toàn năng phía trên mới nguy cơ hai chương năm trăm bốn mươi sáu toàn năng phía trên mới nguy cơ hai không bao lâu theo phương sán g rời đi vị kế tiếp người b á i phỏng t h â n sắc có chút câu n ệ đi để nói lạc t h à n h chủ chúng ta có thật nhiều năm không thấy ngài vẫn như c ũ như thế khí vũ hiên ngang à. là tu miên không có để ý đối phương thái độ chỉ vào phương sán vừa rồi vị trí c ư ờ i nói ngồi đi đều là bằng h ữ u cũng không cần như thế câu này rồi từ thần minh đô thị trung tâm hành chính đi ra phương sán nhìn lên trời sắc hắn lúc này cũng không chuẩn bị ở nơi này thần minh đô thị tiếp tục lưu lại mà là chuẩn bị trở về tân triều một chuyến tại triệt để hiểu rõ đa nguyên bây giờ phân chia thế lực sau hắn bắt đầu cảm thấy liền như thế đem tân triều bại lộ tại kia vô số thế giới bên trong thật sự là quá nguy hiểm cho nên vì để phòng bắt nhất phương sán quyết định đem toàn bộ tân triều chuyển nhập bản thân động thiên bên trong như vậy vô luận phát sinh bất luận cái gì nguy cơ hắn đều có thể ngay lập tức phát hiện bất quá bây giờ bởi vì toàn bộ thần minh đô thị bị vô số cấm chế phong cấm dẫn đến trừ phi thực lực vượt qua vô hạng ộ nếu không không cách nào cưỡng chế trực tiếp rời đi nơi này nhất định phải cưỡi đoàn tàu trung chuyển nghĩ tới đây phương sán tăng tốc bước chân trực tiếp bước vào sáng lên chuyến tàu vô tận bên trên hướng về thần minh đô thị mà đi mà l i ê n tại phương sán trở về tân triều trước đó thời khắc này tân triều nội bộ vậy bắt đầu xuất hiện một cái khả năng hủy diệt khúc nhạc dạo ngắn cuối cùng kiểm tra đến cái này giấy chứng nhận rồi tân triều bên trong vi nạn g tiên n h ấ t mặt lửa nóng mà nhìn xem trong tay cái này mạ vàng khảm nạ màu đỏ sổ nhỏ tại phương sáng triệt để nhất thống tân triều cùng bạn giới sau này bắt đầu đem hai phe s á t nhập tỉnh thống xưng là tân triều mà từ cái này về sau nguyên bản phong bế tăng lên thông đạo bị triệt để mở ra những cái kia nguyên bản mỗi trăm năm mới hạn chế cởi mở một bản lục c h u y ể n thăng tiên chứng nhận con đường cũng lớn đại phóng mở trực tiếp đ ề cao đến rồi hàng năm một trăm bốn mặc dù đối với với bây giờ toàn bộ tân triều gạo khóc đòi ăn những cái kia ngũ c h u y ể n đ ỉ n h phong tới nói cái này ngàn bốn t h ă n g tiên chứng nhận vẫn như cũ hạt cắt trong sa mạc nhưng cái này sản lượng so trước đó cần phải để cao một lần dù sao mỗi tấn thăng một cái lục c h u y ể n liên đại biểu một cái hoàn toàn mới vũ trụ bị đặt vào tân triều bản đồ không thể khống phong hiểm quá cao tuyệt đối không thể tùy ý vung ra cho nên hiện nay tân triều bên trong những cái kia võ giả đều là tu hành đến ngũ c h u y ể n đ ỉ n h phong sau này chuyển tu cái khác hệ thống dù sao cái khác hệ thống mặc dù không có duy tâm võ đạo như thế biến thái toàn năng biểu hiện nhưng tấn thăng độ khó vậy thất hãi cho nên cũng không lâu lắm tân triều bên trong liền có thêm một nhóm lớn cái khác thể hệ người tu luyện cái này trực tiếp dẫn đến cạnh tranh áp lực ngược lại lớn hơn dù sao cái khác hệ thống cũng không trở ngại duy tâm võ đạo tiếp tục hướng thượng tu được loại kia ta tu hành đến càng mạnh sau này trở lại tranh đoạt thăng tiên chứng nhận tấn thăng lục chuyển không phải tốt điều này cũng dẫn đến cạnh tranh số lượng mặc dù ít, nhưng cường độ ngược lại lớn hơn mà vi nạn g trời tại trải qua liều chết chém giết sau này dựa vào lấy mũ chuyển đỉnh phong hóa thần viên mãn khoảng bằng lục chuyển siêu hàng tính cấp cảnh giới thành công tại ước vạn đồng liêu bên trong may mắn giành được thắng lợi nói thực ra lại để cho vi nạn ngày qua một lần hắn cũng vô pháp cam đoan mình có thể thu m o ạ c h được thắng lợi cuối cùng nhất dù sao đồng cấp cao thủ quá nhiều lực lượng thao tác ý chí đều không khác mấy cuối cùng nhất so với cũng chỉ có vận khí chút ít này tiểu nhân q u ấ yêu n h i nhân tố giờ phút này tại một triệu người đoàn tụ một đường chỉ vì ăn mừng hắn thu m o ạ c h được thăng tiên chứng nhận trên bàn rượu vì nạn g trời nụ cười trên mặt đều không che giấu được vì đại trạng nguyên đã ngươi đã lấy được lục chuyển thăng tiên chứng nhận chọn n g a y không bằng đụng này không bằng trực tiếp ngay trước mặt chúng ta trực tiếp đem đột phá lục chuyển như thế nào tại chỗ có người chúc mừng bên dưới một cái giật dây lời nói chuyển vào trong thai của hắn lời này trực tiếp tao đến vi ngạn ngày t r ỗ ngứa n g dân n g ọ c này ngủ để cầu từ vô số người bên trong chém giết ra tới lục chuyển có thể càng sớm đột phá tự nhiên là càng tốt không chỉ là vi ngạn trời xung quanh vô số người tất cả đều tại cao hứng bừng bừng n g ồn ào đúng thế ngạn trời trước kia chỉ có thể nhìn những hình ảnh kia bên trong lục chuyển đột phá hiện thực vẫn là lần đầu thấy đâu vi huynh đã đột phá đi cho chúng ta mở mang tầm mắt như thế nào chúng ta kim nguyên thành có thể liền ra ngựa như thế một cái lục chuyển xin nhờ vi huynh chúng ta là thật nghĩ mở mang kiến thức một chút xung quanh giật dây thanh em giống đông tuyết một dạng bay vào vi ngạn ngày trong đầu đang không ngừng thổi phồng bên trong hắn dứt khoát cũng liền thuận nước đầy tuyệt nói t ố t đa t ạ các vị phụ lao hương thân võ đạo đồng hương nâng yêu không có các ngươi liền không có ta vi ngạn ngày hôm nay hôm nay ta liền ngay trước mặt chư vị đánh vỡ lục chuyển quan hải đang khi nói chuyện toàn thân áo trắng thắng biết vi ngạn trời dưới chân bước ra một bước ở chung quanh lửa nóng hâm mộ trong thần sắc ngồi xếp bằng kết xuất ngũ tâm triều tiên tư thế bắt đầu tiến chính thức đột phá lục chuyển không có bất kỳ cái gì độ khó đang nhanh chóng phát triển hôm nay tấn thăng lục chuyển đã không giống cổ pháp như vậy có được nguy hiểm tính mạng sớm tại hôm nay trước đó hắn liền vô số lần mơ màng cùng mô phỏng đột phá lục chuyển quá trình bây giờ cuối cùng có thể m ộ n g đẹp thành thật giống như nước chảy mây trôi hắn ý chí nhẹ nhõm phá vỡ h ư c không tại nhiều nguyên hải trung du r i ặ c không bao lâu tìm đến một phương nhìn không r a lớn nhỏ sâu cạn lạ lẫm vũ trụ tại lựa chọn trước mắt vi ngạn trời tự thân khuôn mẫu bắt đầu không ngừng hướng ngoại ăn mòn cùng lây nhiễm vương vũ trụ kia vẹn vẹn trong khoảnh khắc vô số hào quang lấp lánh phía dưới vô số võ giả hâm mộ nhìn xem trên bầu trời vi ngạn ngày khí tức càng ngày càng kinh khủng dù sao làm vi ngạn thiên tướng bản thân hết thể h khi một thân hóa thần lực lượng cũng bị coi là khuôn mẫu cùng nhau tới ghép sau đó hắn chiếm đoạt lĩnh không gian mỗi tăng gấp đôi thì hóa thần cái này độc lập hệ thống tu luyện vậy đi theo tăng gấp đôi cái này cái gọi là không gian tăng trưởng là bản thể lực lượng bên ngoài độc lập t h ừ a khu nếu là vi ngạn trời chiếm đoạt lĩnh không gian đạt tới vốn có một ước lần thì có được ước b ộ i hóa thần c h i lực sau đó hắn nếu là từ hóa thần đột phá tới nhân tiên thì cái này ước b ộ i hóa thân c h i lực thì tự động thăng cấp làm ước lần nhân tiên tri lực trong nháy mắt tại đột phá lục chuyển trước mắt vi ngạn ngày khí tức liền mạnh mẽ mấy chục bạt lần Cảm thoáng ụ được t trước đó chưa từng có lực lượng. Giờ phút này, qua t ở giữa việc vui hóa tang mà phát ra cái này một sởi khí tức tồn tại chỉ là vũ trụ đối diện một cái bình thường không có gì lạ tiểu bình chương năm trăm bốn mươi bảy cao năng vũ trụ một chương năm trăm bốn mươi bảy cao năng vũ trụ một vũ trụ hỗn độn thời không c h ầ m luân kia một sợi từ dị thời không kẽ nước bên trong tiết lộ khí tức nháy mắt liền khơi dậy vô pháp tưởng tượng sống to toàn bộ ngàn tỷ năm ánh sáng lớn nhỏ vũ trụ ở nơi này khí tức chấn động bên dưới ngay cả gáo t h é t cũng không kịp phát ra hắn vững chắc vật lý kết cấu tựa như cùng yếu ớt như lưu ly ẩm v a n g t ă n giã vẹn vẹn một hơi ở giữa cái này độc lập vũ trụ liền bị cái này một sợi khí tức đánh tan kia hỗn độn như nước thủy triều võ đạo thế giới nguyên bản duy trì vạn vật liên tục trục thời gian tức thì bị cố này chản trề không gì chống đỡ nổi lực lượng sinh sinh bất thời gian mảnh vỡ như là vũ trụ hải cốt tại trong hư vô không có trận tự lan l ộ t chờ đến phát giác phương tư h n g u y ệ t phát giác không đúng lúc đã đã muộn nửa bước t hủy diệt chiều dâng như ôn dịch giống như lan tràn hắn ăn mòn tốc độ vượt qua tưởng tượng một cái tiếp một cái do lục c h u y ể n móc đ ố i động thiên phúc đ ị a trong n g á y mắt bị lực lượng kinh khủng kêu bao phủ thôn vệ t r i ề u ước sinh linh kêu trên còn chưa tới kịp xuyên tấu thời không liền đã ở trong im lặng về với vĩnh hằng từ d i ệ t đoạn phương tư nguyện ánh mắt ngưng lại quyết định thật nhanh vì ngăn cản h a i nạn tiến một bước lan tràn ăn mòn chủ thế giới nàng không chút do dự chặt đức những này bị ô nhiễm bị cảm thụ được ngăn cách tại chủ thế giới bên ngoài khí tức khủng bố phương thương nguyện thần tình trên mặt buông lỏng m ẹ n m ẹ n chỉ làm mở ra một máy mắt liền có thể dẫn đến triệu ức năm ánh sáng vũ trụ c h ầ m l u â n sao thiếu nữ cảm thụ được kia phương thế giới mang đến tính nguy hiểm có thể tạo thành như thế lớn nguy cơ vô luận như thế nào đều không thể khinh thường mang theo một k i a tìm tòi nghiên cứu nàng bản thể lù lù bất động t ỏ a chấn như thế tùy theo một sợi gần gũi thực chất cô động vô cùng linh nghiệm cũng đã lặng yên phân hóa mà g i thăm dò vào kia bị hủy diệt vũ trụ mặc dù chỉ là một tia linh nghiệm nhưng bằng nhờ vào gần như bắt chuyển lực lượng tùy tiện một kia vậy đủ để so sánh đại bộ phận t h ấ t t r y ể n tiếp theo một cái trước mắt ý chí của nàng vượt qua vũ trụ lặng yên tiến vào bị một sợi khí tức chấn vỡ thời không nhưng vẹn vẹn chỉ là tiến vào thiếu nữ lập tức bị bên trong tình huống kinh động đến đại hủy diệt đại hỗn độn lớn b à n h trướng chỉ thấy tại đã tan ra thành từng mảnh chấn động vũ trụ ngâm bên trong vô tận vật chất ở trong đó không ngừng chìm nổi đã từng vũ trụ kết cấu đã triệt để tan giã hóa thành một cái cự đại không bằng biên giới không ngừng bị chống ra hỗn độn ngâm ở nơi này ngâm bên trong là vô tận vật chất tại c h ì nổi chống chất mạnh trướng số lượng sự minh ông mật độ kinh người chính là các nước phương vũ trụ này thủ phạm không gian biên giới bị những n à y vật chất quần bạo hướng ngoại đưa đ ẩ y x é rách phát ra không tiếng động trên gì, gì mà ở mảnh này do vô tận tài nguyên chống ra không gian hỗn độn bên trong vô số hình thái dữ tợn k h í tức hung lệ cự thú đang thép đảo dù đẳng thôn vệ trong đó một con hung thú vô cánh tốc độ viễn siêu ức lần tốc độ ánh sáng tùy tiện chấn động kia nhẹ nhàng cánh đều đủ để b a y ra không biết bao nhiêu năm ánh sáng khoảng cách mà hung thú đầu lâu bên trên mọc da dữ tợn rắp hút hô hấp ở giữa liền thôn vệ vô số tinh hệ vật chất toàn thân lóe da chân như bôi dầu màu nâu sáng bóng thân thể nhìn như tinh tế mềm v ẻ o lại có được xuyên qua thời gian quỷ quyệt vĩ lực nó tại kia đã đứt đoạn dối tung như ngay dòng thời gian bên trên u ố n lượn tiến lên mỗi một lần lúc đích đều ở đây bất đồng thời gian tiết điểm bên trên đào hang lưu lại xuyên qua thời không vết tích hắn tồn tại là như thế quỷ dị phàm tục sinh linh dù cho mắt thấy cũng chỉ có thể tại ta nhất thời ở giữa đoạn ngắn bên trong nhìn thấy nó thân thể một phần nhỏ nhất không người bình thường thậm chí ngay cả nhìn chăm chú, đều không thể nhìn chăm chú. bởi vì người phàm không thể nhìn thằng thân ma vẹn vẹn chỉ là nhìn thấy kê hung thú nháy mắt to lớn não cũng sẽ bị hắn tỏa ra lượng rất lớn tin tức chỗ căng ư ớ c tại phương thương nguyệt nhìn chăm chú bên trong cái này hai con hung thú là từ đối diện thế giới bên trong lẩn trốn tới được hung thú bên trong kinh khủng nhất hai con mà cái khác đủ để phá hủy tinh hệ phá diệt hàng tinh hung thú còn có ngàn ngàn tỷ trị cất bước mỗi một cái hình tượng đều vô cùng dữ tợn nhưng thiếu nữ càng là quan sát càng là cảm thấy ở trong đó kịp gặp phương thương nguyệt một kim nhất đỏ dị sắc đồng nhìn chăm chú nơi xa mạnh nhất hai con hung thú kinh ngạc lên tiếng cái này không phải liền là con mỗi cùng con dùn sao đúng vậy cái gọi là vỗ cánh phi hành triệu ức năm ánh sáng cùng trên dòng thời gian không ngừng mở cõi khai cương hai con hung thú hắn hình tượng cũng chỉ là phổ phổ thông thông con mũi cùng con run bất kể là lớn nhỏ hoặc là hình tượng đều cùng thông thường con mũi tương đương nhưng cái này nguyên bản khắp nơi có thể thấy được động vật giờ phút này lại thể hiện ra vô số thất truyện đều khó mà sánh bằng lực lượng tốc độ cùng sinh mệnh lực mà kia cái gọi là toàn bộ trong vũ trụ khắp nơi tàn phá bừa bãi động một tí có thể phá hủy tinh hệ hung thú thì mọc ra vi sinh vật cùng vi khuẩn bộ dáng tại không ngừng quan sát bên trong nàng tự quan khoa chặt một nơi không ngừng hướng trong vũ trụ phun ra vật chất cánh cửa ánh sáng đó chính là ban sơ đột phá lục chuyển vi ngạn trời lưu lại thời khâm ô môn chỉ cần xuyên qua trong đó liền có thể đến chỗ kia thế giới cũng chính bởi vì cổng ánh sáng mở ra mà dẫn đến phương vũ trụ này v ẫ n diệt có thể lục chuyển mặc dù chết rồi h ắ n lưu lại cổng ánh sáng nhưng không có đóng lại vẫn như c ũ dừng lại tại chỗ cũ giờ phút này k i u căng nước một phương vũ trụ vô số vật chất liền chính là từ cổng ánh sáng không ngừng hướng ngoại dân trào liên tục không ngừng phun ra thiếu nữ nhìn rõ ràng kia vô tận vật chất bản thể chỉ là một chút thật nhỏ đất、cát. nhưng tùy ý một hạt đất cắt t ạ i trải qua cổng ánh sáng trước mắt hình thể liền sẽ hướng ngoại bành trướng đến đủ để căng nứt vô số tinh hà lớn nhỏ chân chính làm được một hạt cắt lấp tinh hải mà cái gọi là h u n g thú cũng chỉ bất quá là những n à y đất cắt bên trên bám vào vi sinh vật cùng vi của tôi trên thực tế thông qua cái này cổng ánh sáng đất cắt cũng không nhiều nhưng tại thông qua nháy mắt cũng không đoạn hướng ngoại bành trướng mạnh mẽ đem vũ trụ này trống ra mỗi khát thổ nhưỡng bên trong vi khuẩn số lượng có thể đạt tới ba trăm triệu cái một môn cà phê thổ nhỡng thì hẹ ngầm năm mươi tỷ cái vi sinh vật mà giờ khắp này kia không ngừng được đưa vào đến thổ nhỡ bên trong liền đem cái này vô số vi mô sinh vật cùng nhau nhét vào tiền đến cuối cùng là cái gì thế giới phương thương n g u y ệ t trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi cái này tùy tiện một con vi khuẩn đều đủ để thôn vệ vô số lục c h u y ể n cùng thất truyền so sánh chương 547, cao năng vũ trụ 2. a i chương 547, cao năng vũ trụ 2. ông một c ố băng lanh tấu xương tràn ngập tham lam cùng hủy d i ệ t d ụ c vọng ý chí cống nhiên đưa nàng qua chặt là con kia con bỗi nó kia mắt kép thị lực k i n h khủng cơ hồ có thể lên đo cựu tiên bên dưới xem cựu u ngay cả dòng thời gian đều có thể xem tấu mà phương thư nguyện cái này một tia linh cơ hóa thành tin tức thái thân thể căn bản là vô pháp đào thoát mắt kép khóa c h ặ n không chút do dự t i a to lớn m ũ i hình hung thú hai cánh bỗng nhiên chấn động ẩm ẩm cơ hồ là nháy mắt t i a con mũi thân thể lấy vượt tốc độ ánh sáng lướt qua vô số tinh hệ khoảng cách hướng phương thư nguyện bay tới siêu biệt tốc độ ánh sáng cực hạn bắn bọt nháy mắt bộc phát hắn thân thể cao lớn sẽ rách không gian lôi cuốn trừng lấy lệnh vũ trụ lại lần nữa sụp đổ khủng bố động năng ép qua vô số tinh hệ hài cốt lao thẳng tới phương thư nguyện m à tới vẹn vẹn nó di động cao tốc lúc để ép thời không sinh ra dư âm liền để vốn là yếu ớt vũ trụ kịch liệt chấn động những cái kia bị con run hung thú miễn cưỡng sâu chỗi vỡ vụn dòng thời gian càng l ạ i như là bị trọng truy đập chúng pha lê giống như c h i t để vỡ nát thành tạt bã nhìn qua kia cực tốc bắn bọn con môi ấy, phương thư nguyện lông mạy cao lại nếu là ở thời kỳ toàn thịnh nàng tự nhiên có hy vọng tại một phen chiến đấu sau đem con môi đánh chết nhưng bây giờ chẳng qua là bản thể một tia linh cơ mà th ứng đối phổ thông thất c h u y ể n còn có dư lực nhưng loại này vô cánh manh động vũ trụ kinh khủng tồn tại liền không có biện pháp bất quá cũng chỉ là một sợi phân hồn linh cơ mà thôi chủ thế giới phương thư ơ n g n g u y ệ t trong lòng nhàn nhạt nghĩ đến liền chuẩn bị b ứ t bỏ cái này một sợi phân hồn nhưng tại hạ một khắc một con thon dài cánh tay lại nhẹ nhàng khoác lên hắn phân hồn trên b a i nhường nàng trong lòng giật mình thời điểm nào phương thư ơ n g n g u y ệ t vô ý thức muốn nghiêng đầu nhìn xem là ai vậy mà có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở linh giáp phía sau nhưng đã tới không kịp bởi vì trước mặt kia vượt tốc độ ánh sáng bắn bọn con môi đã tới gần trước mắt không kịp tranh、đẽ. ngay tại nàng làm tốt phân hồn phá diệt dự định lúc một cái ôn nhuận như ngọc quen thuộc giọng nói tại nàng bên thai vang lên chạm phía sau thanh â m này như là kinh lôi tại phương thương n g u y ệ t tâm hồ bên trong nổ v a n g nàng bỗng nhiên quay đầu chỉ thấy một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn g i ỏ i chẳng biết lúc nào đã lặng yên đứng ở trong mũi nộp theo lời nói kia khớp xương thoăn dài t r ắ n g n o như n ngọc bàn tay nhẹ nhàng một nắm vô thanh vô tức ở giữa trước mặt con mũi liền bị lực lượng vô hình triệt để cấm có thể vượt qua tinh hại tốc độ cũng không có bất luận cái gì phát huy chỗ trống mấy trăm con mắt c á c tránh rụt lại hoảng sợ bị vây ở tại chỗ có chút ý tứ vẹn vẹn mấy hơi thở liền từ phổ thông dạ thu trưởng thành là có trí khôn sinh linh mà lại đ e o trên người lượng tin tức là phổ thông sinh mệnh triệu ức lần trở lên theo một tia mang theo ý cười tự nói tia uy hiếp thiếu nữ phân hồn hung thú giống như b ọ t nước giống như phá diệt ba ba nhìn xem bên cạnh một bộ bạch lý thanh niên tuân tú thiếu nữ vui vẻ nói ngài trở lại rồi từ khi giam chứng nhận thi biện luận sau này phương sán đột phá lục chuyển liền trực tiếp tiến về đấu thú đ ạ i lục cùng chủ thế giới cắt ra liên hệ không ai xác định hắn muốn rời khỏi bao lâu cho nên đối với, với lần này phương sán trở về thiếu nữ cũng rất tinh hỉ nghiên ép giống như hời h ợ n giải quyết rồi đủ để uy hiếp nàng phân hồn hung thú phương s á n lúc này mới xoay người nhìn về phía phương thư n g u y ệ t kia sợi do linh nghiệm ngưng tụ h ư ảnh trên mặt hắn lộ ra một vệt đã lâu tiểu dung t h ừ n đột phá thất truyền chuẩn bị trước trở lại thăm một chút không nghĩ tới vừa vặn đụng phải chuyện này phương s á n nói nâng tay đuốt đuốt thiếu nữ trên đầu nhu thuận sợi tóc đột phá thất truyền phương thư n g u y ệ t kinh ngạc nhìn xem thiếu niên nàng có thể nhớ rõ tại thiếu niên trước khi rời đi cảnh giới chỉ là ngũ chuyển đỉnh phong m ạ thôi kết quả bây giờ rời đi cái này phương đại lục tính toán đâu ra đấy bất qu ba ba đột phá tốc độ càng lúc càng nhanh phương thương nguyện trong lòng tự nghĩ đối với phương sán tính cách vô cùng hiểu rõ nàng có thể tin tưởng phương sán bây giờ đối với cảnh giới đột phá tất cả đều là một loại thuận nước đẩy t h u y ề n cảm giác mà không giống những cái kia tu luyện c n g ma một dạng vì mạnh lên không từ thủ đoạn dưới lại bộ phận tình huống phương sán đột phá đều là một loại hôm nay khí trời tốt cảm giác đến, đến rồi vậy liền hôm nay đột phá tốt lắm suy nghĩ kết quả là cái này mới ra ngoài mấy ngày đã đột phá thất truyền vậy vẫn như cũ thật lớn v ư n qua thiếu nữ nói trước mà liền tại hai người trong lúc nói chuyện xung quanh toàn bộ thế giới đều ở đây lực lượng vô hình khống chế bên dưới bắt đầu phát sinh kỳ biến tại bây giờ phương sán trong mắt sinh c ù n g tử hủy diệt cùng tân sinh đều không phải cái gì cao đại thượng khái niệm chỉ cần lực lượng đầy đủ liền có thể phục hồi như cũ nguyên bản hủy diệt thế giới bắt đầu ngược dòng dược lại từ một phương k h á c động thiên sâm lấn b à n h trướng thổ nữa ư bắt đầu thu nhỏ dòng thời gian quay về có thứ tự chết đi vong hồn bắt đầu khôi phục một phương khác thế giới mang tới vi sinh vật cùng vi khuẩn cũng bắt đầu liên tiếp chết đi thoáng qua ở giữa tại phương thương nguyện giữa tầm mắt trực tiếp khôi phục sinh cơ cùng sức sống những cái kia chết đi đám võ giả vậy một lần nữa đã có được sinh mạng tinh thần quý vị thời không vững chắc phản phất hết thẻ chưa hề phát sinh qua trên bầu trời tại mọi người vây quanh phía dưới vi ngạn trời vẫn như cũ cười nhẹ nhàng nhìn xem trước mặt như thường mở ra cánh cửa ánh sáng trên mặt vô tri vô giác tựa như kia lạc tu miên toàn năng gây giả thuyết đồng dạng tại cao chiến lược cường giả trước mặt thấp chiến lược liền bị tuyệt đối lộ b ẫ n hiện trường tất cả mọi người giống như như con rối căn bản không biết mình chết qua đi thôi c ù n g ta đi cái kia thế giới nhìn xem phương sán bay đầu lại mỉm cười nhìn thiếu nữ giờ khác này ở phương sán trở về sau này tự nhận không có chút nào nguy hiểm phương thương nguyện quyết đoán đem chính mình bản thể vậy tiến vào phương vũ trụ này cũng cùng linh giác một lần nữa hợp nhất hai người trong lúc nói chuyện với nhau đồng loạt hướng về phía trước tiến về kê sắc màu rực rỡ đến hội hiện trường trên bầu trời vi ngạn trời nhìn xem trước mặt mở thời không môn thần sắc hơi nghi hoặc một chút thế nào trước mặt cái thời không này môn có chút tối tăm mờ mịt thật giống như cách một tầng mảng ánh sáng bình thường mang theo hiếu kỳ hắn liền muốn tiến vào cổng ánh sáng sau móc nối thế giới tìm tòi hư thực nhưng ở hắn tiến vào trước đó phương sán đã trực tiếp đệ xuống động tác của hắn ta khuyên ngươi vẫn là chờ bắt chuyển sau này vào lại không phải ngươi cả kia cái thế giới trọng lực đều không chịu nổi cũng sẽ bị đẻ nát ai đang nói chuyện vi ngạn trời có chút khó chịu quay đầu chờ thấy rõ người tới là ai thời điểm con mắt đều kém chút t r ừ n g ra ngoài phương phương phương phương phương đại nhân vi ngạn trời lắp bắp nói trong lòng không ngừng vì bản thân vừa rồi trong lòng lỡ lời hối hận trước mặt đây là cái gì tồn tại bản thân vừa rồi lại có bất mãn được rồi dù sao nghe lời của ta là tốt rồi sau này liền giữ lại thời không môn ở nơi này vị trí sau này thất chuyển lại đi vào phương sán một mặt hiền hòa khoát tay nói tại hắn nói chuyện thời điểm phía d ư ớ i nhận ra thân phận của hắn yến hội quý khách đã kinh ngạc há to miệng chẳng ai ngờ rằng bây giờ tân triều t h á n h vương vậy mà lại đột nhiên xuất hiện ở đây phiến không gian bên trong đại nhân ngại ý tứ là sau cửa vô cùng nguy hiểm vi ngạn tiên hậu sợ nói không sai bị lắm phía tia thế giới khái niệm vô cùng ngưng kết bất kể là trọng lực tia sáng nhiệt độ cường độ đều bị cường hóa đến một loại vô cùng kinh khủng trình độ cho dù là lục chuyển tiến vào trong thế giới kia đều sẽ bị tuyệt đối cực đoan hoàn cảnh phá hủy thành sương máu phương sán nói nhìn về phía trước mặt vi ngạn trời vừa rồi sở dĩ toàn bộ vũ trụ sẽ bị hủy diệt chỉ là bởi vì tại cổng ánh sáng đối diện có một cái nhân loại đi đường lúc nổi lên một trận gió nhẹ kia gió nhẹ lay động không khí tại thông qua cửa đối diện sau này trực tiếp nhấc lên một trận càn quét mấy cái vũ trụ khủng bố gió bão còn như nói kia vô số càn quét tiến vũ trụ vật chất cùng loại với năng lượng cùng vật chất từ cao áp trạng thái hướng áp lực thấp hoàn cảnh lưu động liền giống như ở trong vũ trụ tại vũ trụ người hàng không vũ trụ nuốt vào đâm cái động khí lưu sẽ từ trong đó l ô thủng bên trong hướng ngoại điên cùng chạy trốn đối với chỗ kia cao năng vũ trụ tờ nói phương vũ trụ này cùng chân không hoàn cảnh không có cái gì khác nhau. cho nên mang theo tìm tòi nghiên cứu tâm tình phương sáng cùng phương thương nguyện cùng nhau bước vào phương thế giới này vẹn vẹn chỉ là hơi chút bước vào toàn bộ thế giới khủng bố quy tắc liền trực tiếp đ è ở trên người hai người trong mắt lấp lóe qua một tia kinh ngạc không chỉ chỉ là trọng lực những này cái vũ trụ này sở hữu khái niệm đều cường hóa vô số lần t ỷ như nói sinh mệnh trôi qua tốc độ đói khát b i ê n độ tính dục đau đớn vui vẻ ở nơi này phương thế giới bên trong cơ h ộ sở hữu cảm xúc cùng khái niệm đều bị vô hạn phóng đại chương năm cấu tiên p ư ơ n g toán học tu võ m chương năm c ấ u tiếp phương toán học tu võ một âm âm theo phương thương nguyện n ắ m phương sáng tiến vào phương thế giới này thiếu nữ lập tức cảm giác toàn bộ thân hình b ỗ n g nhiên t r ầ m xuống vô số thế giới phát tắc không ngừng dính dấp thân thể của nàng đưa nàng hết thể làm hàm mòn nguyên bản đủ để phá hủy tinh h ả i lực lượng tại d ư ớ i tác dụng của trọng lực c h ỉ có thể miễn cưỡng k h ố n g chế thân thể không bị áp lực chết c h ế tùy t tiện có thể điều động không gian phát tắc giống như sắt thép thành lũy không cách nào phá mở nguyên bản soi chào sinh động ý chi cũng ở đây hiện thực khái niệm lôi kéo bên trong trở nên nàng n ề thay vào đó là đúng cảm xúc không chế mất tự sợ hãi ỉ lại nôn nóng các cảm xúc bị vô số lần phóng đại và mẹo cơ hồ muốn xông ra lý trí lên ở ngắn ngủi m h y mắt phương thư ơ n g n g u y ệ t tia chạm đến bắt chuyển lực lượng ở nơi này không ngừng ra tăng trùng đ i ệ p áp lực dưới đã nặng nề ngay cả bay đều khó mà bay lên phải biết phương thế giới này một cái nho nhỏ con mũi tại bình thường thế giới cũng có thể nhẹ nhõm sang vòng t h ấ t chuyển quái vật mà phương thư ơ n g n g u y ệ t hình thể so chỉ là con mũi lớn mấy chục vạn lần chịu đến thế giới áp bách tự nhiên cũng muốn cẩn mạnh thậm chí nói nếu như không phải phương sán ở một bên dùng pháp lực bảo vệ phương thương nguyệt thân thể mặc dù không có cái gì vấn đề nhưng y phục trang sức thì rất có thể ở thế giới áp bách d ư ớ i trực tiếp bạc áo cơ hồ là tiến vào thế giới nháy mắt nàng liền vô ý thức nắm chắc phương sán cánh tay lạnh uất ngón tay thật sâu khảm vào ống tay á o của hắn phản phất là người chết chìm duy nhất gỗ nổi thanh â m mang theo chính nàng cũng không từng phát giác rút rơi y ba ba một phương thế giới này áp chế lực quá mạnh mẽ ta hiện tại cái gì lực lượng đều dùng không ra nhìn xem thiếu nữ dị sắc con ngươi ở trong vô pháp che giấu kinh hoàng phương sán tin tưởng đây là ở thế giới quy tắc bên dưới cảm xúc bị cực hạn phóng đại kết quả con tia nho nhỏi ở cái thế giới này cũng chỉ là thông thường dạ thú nhưng một xuyên qua thời không môn không còn thế giới áp chế trực tiếp trong chớp mắt ngắn ngủi vừa ra đời không thuộc về nhân loại trí tuệ mà giờ khác này phương thương n g u y ệ t cái này bắt chuyển cấp bậc lực lượng ở nơi này phương thế giới bên trong thật sự chỉ có thể tính cái so sánh khỏe mạnh lò lì rồi thậm chí bởi vì tuyệt đối đói khát cùng mệnh mọi khái niệm vẫn như c ũ cần ăn uống cùng giấc ngủ đến bổ sung thể lực không sao t h í c h sâu có ta ở đây đâu phương sán nhẹ nhàng ôm thiếu nữ an ủi tại hắn nói cho đến lúc vừa cảm thụ mình có thể ở cái thế giới này có thể phát huy ra lực lượng rất yếu không đúng không thể phải nói yếu bởi vì cũng không có bị suy yếu chỉ là có thể phát huy ra hẹn bằng một kích vỡ nát một tòa hiện đại bê tông cao ốc cấp bậc đại lực một cái tiếp cận vô tận lực lượng giờ phút này lại tại một phương thế giới này bên trong c h ỉ có thể làm được tình trạng này cho dù là phương sán vậy có chút kinh hãi mà theo phương sán chân an phương thương nguyện nguyên bản mất khống chế cảm xúc vậy dần dần ổn định lại nàng lau một lần khỏe mắt bởi vì kinh hoàng mà tràn ra nước mắt trâu có chút nghẹn ngào mím môi nhẹ nhàng gật đầu nhìn xem thiếu nữ dạng này bộ dáng phương sán trong lòng hô to thú vị mỗi ngày thấy đối phương kéo căng lấy cái mặt toàn bộ hành trình ba không lần này không kể mượn đi quả nhiên phương thế giới này thật là đến đúng rồi hắn ngược lại là hữu tâm trực tiếp đem thiếu nữ lực lượng trực tiếp để cao đến dầu số loại này đẳng cấp bất quá hiển nhiên trong thế giới này hắn cái này khu khu lục chuyển đỉnh phong bạo lầu cao tay không pháp làm được chuyển công cho nên chỉ có thể bị khuất một lần thiếu nữ tiếp tục ở đây loại phóng đại cảm xúc cơ chế thế giới ở trong ở lâu một hồi ngay tại phương thư ơ n g n g u y ệ t cảm xúc hơi định thời khắc một tiếng thô lệ quắt chói h a i bỗng nhiên phá vỡ mảnh này tính mịt ở đâu ra hắn cầu nơi nào đến mật thám nương theo lấy tiếng bước chân nặng nặ một thân ảnh từ màu đen nham thạch sau chuyển ra người đ ế n thân hình cao lớn khôi ngô khuôn mặt hung hãn đầu đội một đỉnh biên giới m à i mòn dính đầy báo cắt vết bẩn gang ngón trụ thân mang thuộc da thô giáp tản ra mùi mùi tanh rắc ra bên hông lung tung quần lấy dây cỏ trong tay hắn nắm chặt một cây dài gần hai thước tinh cương trường âu mũi thương lóe ra hàn quang h ú lãnh một bộ thảo nguyên dân tộc du mục chiến sĩ bộ dáng phương sán con mắt khẽ hít một cái nhìn xem trước mặt cái này nam nhân vừa mới cái kia càn quét vũ trụ to lớn do bao chính là nam nhân này phất tay nó ở giữa lạng yên nhức lên khi thấy phương s á n cùng với trong ngực thon nhỏ phương thương một kia tham lam từ hung hãn nam tử trong mắt dâng lên bất kể là nam nhân vẫn là nữ nhân chỉ cần đem cái này dê hai chân bắt lấy hiến cho khả hãn đều tuyệt đối là một cái công lớn liền ngay cả nam tử cũng không còn nghĩ đến bản thân chỉ là một mình ra quân doanh đi dạo một vòng liền có thể gặp được loại chuyện tốt này hung hãn trong mắt nam nhân thần sắc tự nhiên vô pháp che giấu phương sán đánh mắt nhưng nhất làm cho hắn khó chịu là nam nhân nghiêm nghị kêu gọi để phương thương nguyện nguyên bản bình tĩnh cảm xúc lại nổi lên vận sóng mà xuống một khắc trong lòng nổi lên tham n i ệ m hung hãn binh sĩ trực tiếp quyết định bước nhanh hướng phương sán cất bước đi tới thô r i á p cánh tay hướng về phía trước cầm r a liền muốn trực tiếp đem hai người đánh n g ấ t xịu quá khứ m u ố n chết phương sán g trong mắt khó chịu chi sắc bộc lộ mà ra đông nhiên v h ấ t tay h áo mà ra â m ầm tại hắn xua tay ở giữa m á h liệt khí lưu hóa thành vô hình cương đ ạ o hướng vệ binh sĩ không ngừng xé rách mà đi ken ken ken ken bang tiếp theo một cái trước mắt ken ken ken ken bang sắt thép dao mình â m thanh từ binh sĩ trên da thịt truyền ra kia đủ để đem phương thế giới này kim tiết xé mở cương khí chỉ có thể nhẹ nhàng xé rách binh sĩ ra rẻ không chết võ giả cơ hồ là trong nháy mắt phương sán cùng binh sĩ kia trong mắt đồng thời t o á t ra ngoài ý mớn bất quá phương sán là kinh ngạc binh sĩ kia càng nhiều thì là nghiêm túc võ giả yếu tống bên trong một loại vận chuyển thể nội lực lượng đặc thù nhân sĩ thông qua nhiều năm tu hành thối cường giả có thể bộc phát ra so sánh bọn hắn trong thảo nguyên bạ t ụ t giống như lực lượng kinh khủng tại xác nhận phương sán thân phận một nháy mắt binh sĩ ý nghĩ lúc này cải biến tất nhiên cái này đẹp mắt nam nhân là võ giả vậy liền không thể lưu thủ rồi nam chết nữ bán tại một cái t r ớ c mắt kia mông cổ binh sĩ trong mắt chỉ còn sắc ý chịu đựng bị cương phong xé mở ra rẻ đau lớn hai cánh tay nắm chặt trong tay thương thép đông nhiên hướng về phía trước đâm ra theo trường thương trong tay đâm ra trực tiếp đem không khí đẩy ra một tầng mắt trần có thể thấy sóng khí tại những cái kêu bình thường vật lý thế giới bên trong cái này phổ phổ thông thông một thương đâm ra là đủ đem ngàn tỷ vũ trụ mạnh mẽ đâm bạo nhưng ở giờ phút này vẹn vẹn chỉ là miễn cưỡng vượt qua bức tường âm t h à n h chương năm trăm bốn mươi tám cấu tiếp phương toán học tú võ hai chương năm trăm bốn mươi tám cấu tiếp phương toán học tú võ hai mà đối mặt cái này mau lẹ một thương phương s á n ngay cả ngăn ý nghị cũng không có cuối cùng chỉ là mạnh một chút châu chấu thôi phương sán bên mặt nhìn chăm chú trước mặt quân mông cổ tay phải bỗng nhiên đẩy ra ông lòng bàn tay phía trước t ầ n g t ầ n g lớp lớp t r ư ở n g lực chống ra trước mắt đại khí tại một đôi tay không thôi t h ố c d ư ớ i một đạo mắt trần có thể thấy màu trắng khí pháo cách không xuyên qua quân mông cổ đầu binh sĩ b ọ t tới trước tư thái nháy mắt n g ư n g kết cái đầu kia tại không khí pháo cực hạn bạo lực b á n h kích bên d ư ớ i như trọng truy đập chúng dưa hấu ở vang nổ tung đỏ tráng mang theo xương vỡ hải cốt hỗn hợp có nóng rực sòng khí hệ phóng xạ trạng hướng sau phun tung tóe đem màu đen nham thạch nhiễm lên trói mắt đỏ thắm. anh đợi đến quân mông cổ mất mạng về sau phương sán kia thôi động khí lưu âm bạo thanh mới sau đó phát hiện ở rừng cây bên trong nổ tung hủ dọa một mảnh chi bay nhìn chăm chú trước mắt không đầu binh sĩ phương sán trong lòng tự nói tên n ố c này lực lượng giao đấu thú đại lục ở bên trên những lực lượng kia đạt tới dê sáu mươi b ố yêu thú còn kinh khủng hơn cho dù là phương sán cũng không có nghĩ đến tuy tiện đụng phải một tên lính đều có lực lượng kinh khủng như vậy nghĩ như vậy hắn có chút ghé mắt nhìn về phía cách đó không xa rừng rậm bên trong nói bên kia trốn tránh ra hỏa bản thân đứng ra đi đừng chờ ta độc thủ nói chuyện thời điểm phương s á n g n g ự a khí không còn trước đó ôn tồn lễ độ ở nơi này thế giới bên trong cảm xúc khái niệm bị sự phân cực nơi này càng lợi hại ân tình tự bị sự phân cực b ộ i s u ấ t càng cao vô pháp làm được thông thường trạng thái dưới tỉnh táo suy nghĩ mà ở loại này sự phân cực bên trong phương s á n g nguyên bản thể nội dựng dục nguyên tội vậy bắt đầu ngao ngoe muốn động theo lời của hắn kia trong đùi có một trận sổ sổ soạt soạt ha ha ha ha thiếu hiệp hảo công phu vậy mà một kích liền có thể đánh chết cái này quân mông cổ bách hộ trưởng thực lực đã đi tới võ lâm nhất lưu cao thủ phương diện theo một trận cười sẵn sàng một cái h ạ n phát đồng nhan l á o giả chắp tay từ bụi cỏ về sau cất bước đi ra dám hỏi hai vị thiếu hiệp là môn nào phái nào tuổi con trẻ liền có thủ đoạn như thế phương s á n không môn không phái đây là ta nữ nhi phương t h ư n g u y ệ t phương s á n lãnh đạm trả lời tại lời nói ở giữa h ạ n phát đồng nhan l á o giả nhìn chăm chú nổ tung bách phu trưởng đầu lâu âm thầm kinh hãi chỉ là cái này xuất thủ cường độ sợ rằng nam tử tiêu chuẩn không chỉ một lưu thậm chí khả năng đạt tới tôn sư nghĩ tới đây hắn lại chắp tay nói bây giờ tống thất suy yếu lâu này trung nguyên bị mông cổ thiết kỵ xâm lấn thiếu hiệp bất kể là gì xuất xứ nguyện ý tuyển mộ võ lâm h ả o kiệt khiến đến biên quan cùng thảo phạt thảo nguyên t h ấ t tử đều là một lòng hướng nước võ lâm đồng đạo như thế đại nghĩa xin nhận lao phu liêu tinh văn một bái đang khi nói chuyện liêu tinh văn trong mắt mang theo kính nghệ v ẻ cảm động bây giờ hai quân đối chọi mông cổ đại lực sĩ tàn phá bừa bãi võ lâm trung nguyên vô số võ lâm cao thủ gấp kích t r ầ m x a đông đảo tông môn phong sơn ngay cả thần minh vậy ẩn đi tung tích bây giờ còn có thể có như thế từng quyền lòng yêu nước thiếu niên đều là đủ để đáng kính n g nào biết đối mặt lao giả hỏi tham phương sán một mặt mờ mị nói võ l kia là cái gì thiếu hiệp không biết võ lâm h ả o kiệt lệ vì sao tới đây biên quan liêu tinh văn không khỏi không hiểu đợi trải qua một phen trò chuyện lao giả lúc này mới hiểu rõ trước mặt hai người thật chỉ là n ộ i nhập biên quan hoàn toàn không có hắn vừa rồi nói cái gì hiểu rõ đại nghĩa mà ở hai người giữa lúc trò chuyện liêu tinh văn thần sắc hơi động lắng nghe từ xa mà đến gần sồ sồ soạt soạt nặng nề bước chân không được thiếu hiệp vừa rồi xuất thủ động tinh quá lớn đã kinh động mông cổ quân đội nhanh chóng cùng ta cách liêu tinh văn vô ý thức liền muốn để trước mặt hai người trẻ tuổi cùng rời đi về biên quan truyền p i ế m nhưng tại hạ một khắc oanh nương theo một tiếng chấn động thiên địa rung mạnh đại khí bị cực hạn lực lượng áp xúc một đạo vận mẹo tia sáng mắt trần có thể thấy chân không hành lang nháy mắt xuyên qua vài trăm mét không gian không khí bị c u ồ n g bạo gạt ra đè ép trôn b ù i kia đội chạy nhanh đến mông cổ kỵ binh tính cả bọn hắn tọa hạ chiến mã tất cả đều lọt vào công kích thậm chí không kịp h ế t thảm một tiếng ngay tại tiếp xúc đến kia chân không hành lang biên giới trước mắt nháy mắt bị x é rách vỡ vụn thoáng qua hóa thành đầy trời bẩn đ ụ xương máu cùng mảnh vụn vẹn vẹn một quyển cả người lẫn ngựa trong khoảnh khắc hóa thành hư không chỉ ở tại chỗ liêu tinh văn triệt để cứng ở tại chỗ khẽ nhất miệng trong mắt cơ hồ muốn trừng ra hớt mắt vừa rồi một trưởng t i a đã kinh thế hai tục mà trước mắt cái này l à g không m ộ t quyền cách không diệt sát mấy chục tinh nhuệ kỵ binh với vô hình cảnh tượng này chỗ nào vẫn là phạm tục vóc công đây rõ ràng là tiên thần thủ đoạn đợi bình bình đạm đạm u y quyền về sau phương sáng quay đầu nhìn về phía trước mặt khỏe miệng há thật to liêu tinh văn nói ngươi vừa mới nghĩ nói cái gì thiên, thiên nhân truyền thế liêu tinh văn đã mặt mũi tràn đầy vui vẻ nói ngài tuyệt đối là sách cổ ở trong tiên nhân truyền thế quá tốt rồi ta đại tống quả nhiên không có mất đi thượng thiên chiếu cố ngài tuyệt đối là trời cao ban cho ta đại tống cứu thế c h ậ n tiên đây là thượng thiên ban cho ta đại tống cứu tinh a khẩn cầu tiên sư chiếu cố m a u cứu cái này nước sôi lửa bỏng chung nguyên dân chúng đi cái gì tiên không tiên ngươi cái luyện võ thế nào vậy như thế mê tín nhìn xem trước mặt liền muốn dập đầu liêu tinh văn phương sán nhưng chỉ là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái ánh mắt bình tĩnh như trước không g ậ n sóng ta chỉ là cảm thấy những cái kia quân mông cổ dọa ta nữa nhi cho nên muốn muốn bọn hắn chết mà thôi đang khi nói chuyện phương sán cúi đầu lo lắng mà nhìn xem phương thương v ư ợ nói hiện tại cảm giác thế nào Thiếu nói, nữ rúc phương ba phương sán nhàn nhạt gật đầu nhìn xem bình phong yếu thiếu nữ q u a y đầu đối liêu tinh văn nói ngươi nên là những cái tiêm ngông cổ c ò n trong miệng võ giả đi có hay không cái gì tu luyện công pháp cái gì có có có đương nhiên là có liêu tinh văn liên tục gật đầu căn bản không dám l ị c h lại từ trong ngực lấy ra một bản bí t ị c h nói đây là bản phái công pháp cấu tiên phương thỉnh cầu tiên sư chỉ điểm một thanh tiếp nhận cái này có chút xưa cũ bí t ị c h phương sán nhàn nhạt lập ra quyển công pháp này đơn giản xem ghi lại sau toàn bộ sắc mặt trực tiếp triệt để im lặng cái gì dám cho cấu tiên phương lại là thông qua tu hành trực tiếp tại thể nội tạo dựng một cái n duy siêu hình lập phương cái gọi là n duy siêu hình lập phương có thể lý giải khác biệt chiều không gian bên dưới có hình lập phương kết cấu khối hình học đơn giản tới nói chính là hình v u n g là hai duy hình lập phương có được bốn cái đỉnh điểm hình lập phương thì là ba duy hình lập phương có được tám cái đỉnh điểm bốn duy hình lập phương thì có được mười sáu cái đỉnh điểm mà môn công pháp này chính là tại thể nội để kinh mạch tạo dựng ra khác biệt chiều không gian siêu hình lập phương m đây coi là cái gì quỷ khoa học tu tiên a khoa học tu võ phương sán một mặt mộng bức mà nhìn xem công pháp bên trên miêu tả nội dung quay đầu nhìn về phía liêu tinh v à n nói công pháp này là ai sáng tạo cái này không giống các ngươi thời đại này có thể làm ra đổ vật đi mở cái gì quỷ cho đùa ở nơi này cùng loại tống triều cổ đại thời điểm nào có thể chỉnh ra loại này đồ vật dù là vĩnh nhạc đại đ i ể n đều phải mấy trăm năm sau chuyển đi đối mặt phương san chất vấn liêu tinh văn hơi nghi hoặc một chút nhưng là không chút do dự nói hồi bẩm tiên nhân đây là tổ sư bản môn nguyên chữ tiền đạt được tiên nhân thụ pháp đạt được công pháp cái này cấu tiên phương bên trong tiên phương hai chữ ý tứ chính là loại này thần kỳ lập phương sợ rằng chỉ có tiên giới mới có thật sự có tiên nhân phương sán giờ phút này không khỏi hỏi bọn này võ giả đều như thế mạnh rồi những tiên nhân kia được lưu thành cái gì dạo đối mặt phương sán hỏi thăm liêu tinh văn cổ phải nói ngài không phải liền là tiên nhân sao t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín đa nguyên vũ trụ ma trận thời thế thay đổi một t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín đa nguyên vũ trụ ma trận thời thế thay đổi một cổ quái đảo quyền công pháp này phương sán xem lấy nội dung trong đó có thể càng là xem càng cảm thấy môn công pháp này không nên tại loại này cổ đại chỗ viết sách cho nên những cái kia thần tiên đến tột cùng là cái gì tình huống liêu tinh văn nhìn xem phương sán cùng phương thư ơ nguyện tụ cùng một chỗ nhìn xem bản môn công pháp hoàn toàn không có phản ứng chính mình ý tứ ngó trong đầu hắn nhất truyền nghĩ ra một cái kế sách nói tiên nhân vừa mới hạ phàm nhất định không có nghỉ ngơi trụ sở không bằng cùng đi với ta về nguyên thành bên trong ở tạm nhìn xem phương sán nâng đầu ánh mắt liêu tinh văn rèn sắc khi còn nóng nói sách nguyện tiểu thư thân thể m ạ n h mai tốt nhất đừng tại rừng núi hoang vắng đ ợ i lâu ta ở trong thành có một nơi dinh thự có thể cung cấp hai vị tiên nhân ở lại quyển sách phát ra lần đầu đài loan tiểu thuyết internet bạn ngươi đọc siêu thân mật cung cấp cho ngươi không sai t r ư tiết vô loạn trương mở đầu tiết duyện đọc thể nghiệm mặc dù biết đối phương tâm tư nhưng p ư ơ n g sán suy tư về sau cũng liền đáp、ứng. lúc đầu hắn đều nghĩ trực tiếp đi đem t i a cái gì khả h ắ n đầu cho bạn ra nhưng quả nhiên còn muốn lo lắng một lần sách tháng thân thể nghĩ tới đây hắn cũng liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng mà nhìn thấy phương s á n đồng ý liêu tinh văn đại hỷ vội vàng thi triển khinh công ở phía trước dẫn đường đợi ba người rời đi chỉ ở tại chỗ lưu lại một phiến bừa b ụ n cảnh tượng mấy phút sau đi theo vỡ b ụ n cảnh tượng mông cổ đại quân nhìn xuống đất bên trên kia thật dài cống danh lâm vào trở m ặ t mà ở một bên khác lão giả vừa đi vừa hướng phương xán giảng thuật thế giới này bối cảnh cùng nội dung tỷ như nói thế giới này mạnh nhất tam đại thế lực chia làm tống kim cái này ba nhà thế lực chỗ tu sở học không hề giống nhau tống triều là võ giả thiên hạ chủ tu võ học trăm hoa đôn nợ những cái kia võ giả thông qua tu hành chia làm tam lưu nhị lưu nhất lưu tông sư đại tông sư căn cứ liêu tinh văn tự thuật cảnh giới của hắn chẳng qua là nhất lưu cao thủ cấp độ lần này tới biên quan chỉ là nghĩ có thể hay không giết nhiều mấy cái lạc đàn quân mông cổ mà được thì là tiên tiên mang theo thần ma chi huyết đại lực sĩ t ừ thể chất bên trong tiên khí huyết sung túc tùy tiện một cái sĩ tốt liền có thể đối đầu mấy trăm phạm nhân một chút mỗi ngày rèn luyện đem n ụ c thân khai phát đến cực hạn bạo tù thậm chí có thể so địch đại tông sư còn như kim quốc thì là khoa học kỹ thuật phi thăng căn cứ liêu tinh văn thuyết pháp kim quốc khoa học kỹ thuật đã nhảy lên tới trong chiến tranh thế giới thứ hai kỳ trình độ thậm chí làm ra phi đạn nghe liêu tinh văn thuyết pháp phương sán yên tĩnh không nói chỉ cảm thấy thế giới này có chút không theo lẽ thường ra bài mà ở trên đường phương sán còn nặng điểm hỏi thăm cái gọi là tiên nhân sự t ì n h ban sơ đại tống chính là tại tiên nhân giúp đỡ bên dưới tường h m thành quy mới cũng không phải là bình thường gạch đá chống chất mà là từ một loại hiện ra thâm trầm màu xanh đen hiện ra kim loại lãnh quang to lớn đá bông dự thành cao độ chừng trăm trượng tựa như một đạo vắt ngang đại địa thép thiết s ờ n mạch bức tường mặt ngoài hiện đầy lít nha lít nhít sâu cạn không đồng nhất cái hố cùng b ế t rách kia là vô số lần bị khủng bố cự lực quanh kích lưu lại huân t r ư ờ n g vô số tu bổ vết tích giống như là cự thú vết thương trên người sẹo ý mắng nói biên quan thảm liệt cùng cứng cỏi trên tường thành tháp tên san sát mơ hồ có thể thấy được thân mang nặng nề giáp trụ khí tức hung hãn binh sĩ tại lỗ châu mai sau tuần tra hiển nhiên cái này mang theo lịch sử khí tức dày trọng thành tường bởi vì bên i c ả n h chiến hỏa mà không ngừng lọt vào hư hao còn chưa đến gần một cỗ hôn t ạ p dì sát bụi đất mồ hôi cùng nhàn nhạt mùi máu tươi nặng nề khí tức liền đã đập vào mặt từng đội từng đội thương khách bình dân bên người lấy nặng nghề thiết giáp tay cầm trường qua đại kích quân sĩ nghiêm ngặt kiểm tra bên dưới chậm rãi ra vào những cái kia thủ thành quân sĩ t ừ n g cái d á người n g khôi ngô k h í tức trầm bồn kéo dài mắt tuần tinh quang đặt ở phổ thông vũ trụ đều đủ để xưng bám một giới tại g ư ớ i này nhưng chỉ là bình thường nhất thú binh liêu tinh văn hiển nhiên là nơi đ â y khách quen hắn bước nhanh về phía trước móc ra một khối điêu khắc lấy phức tạp vân văn lệnh bài màu xanh hướng thủ vệ sĩ、si、quan đưa ra sĩ、si、quan t i ê nghiệm nhìn lệnh bài lúc ánh mắt quét qua liễu tinh văn phía sau phương s á n cùng phương thương u y ệ n trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát chỉ là đuối liêu tinh văn nhẹ gật đầu phất tay cho qua hai vị tiên trưởng mời theo lão hủ vào thành liêu tinh văn không lời ra hiệu mang theo phương sán hai người theo dòng người bước vào về nguyên thành đại môn làm xuyên qua cổng t o g ò tiến vào thành bên trong lúc đập vào mi mắt là rộng lớn phiến đá khu phố trên đường đi người đi đường phần lớn bước đi b ộ i vàng mang trên mặt biên q u a n đặc hưu gió sương cùng một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương ngẫu nhiên có mang phụ đao kiếm khí tức hoặc lăng lệ hoặc trầm ổn giang hồ khách đi qua ánh mắt sắc bén liếc nhìn một phía khi thấy phương sán cùng phương thư nguyện hai người lúc trên mặt đều là bị hai người tuấn giật mỹ mạo dung nhan kinh ngạc thất thần bộ dáng dù sao phương thế giới này người mặc dù địa vị rất cao nhưng này chút vi khuẩn con môi ối vi sinh vật cũng tương tự có giống nhau địa vị ở nơi này bị t i ê n địa đối xử như nhau bị áp chế tình hồ dưới những người này tướng mạo hoặc nhiều hoặc ít có thể nhìn ra tì h b ế t cho dù là xoáy ca vậy không chịu nổi n h ì n kỹ hoàn toàn không có cách nào cùng phương sán phương thương nguyệt hai người so sánh mà khi nhìn thấy mang trên mặt hơi có chút định n o ạ ý cười vì hai người dẫn đường liêu tinh văn lúc càng làm cho đám người cảm nhận được ngoài ý mới dù sao người giang hồ sương tinh hà chỉ liêu tinh văn người mang ngông đen không sợ q u y ề n quý thậm chí có trêu đ ù a thịt cá dân chúng tham quan ỗ lại loại này nghe đồn chảy ra hai người này đến tột cùng là cái gì thân phận chính là đương triều hoàng đế ở trước mặt hắn đều không đến nôi thái độ như thế à tại từng đạo từng đạo qua hiệp khách ánh mắt tò mò bên trong liêu tinh văn dẫn phương sán đi tới bản thân chỗ mua dinh thự tiên sư mời tại lốn xuống nghỉ ngơi cái này hản xá là lão hủ tháng trước với đến tận đây thành mua nhìn tiên sư không muốn g h é bỏ liêu tinh văn trịnh trọng nói lấy nghe đối phương giảng thuật nhìn qua cái này dinh thự bộ dáng không khỏi để phương sán đối lao giả thoáng có chút đổi mới dù sao tại loại này lớn tiền tuyến vị trí bỏ ra nhiều tiền mua bất động sản ngoài thành tùy thời có mông cổ phá thành mà v à o hiển nhiên không phải cái gì sáng suốt quyết định đối phương trên đường đi biểu hiện thành phá người vong thái độ hiển nhiên không phải hư chỉ quả thật làm cho phương sán có chút bội phụ tại cảm ơn liễu tinh văn sau phương sán hai người tại dinh tự bên trên ở lại mà lao giả thì vội vã b á i biệt phương sán hướng ngoại mà đi đối với ý của lao giả phương sán khám phá không nói toạn phương sán lòng đã hiểu biết lao giả này nhất định là nóng lòng đem tiên nhân giáng lâm về nguyên thành tin tức truyền ra ngoài để để chấn quân tâm sĩ khí chấn n h i ế p no g ngoe muốn động m ư u quân xuất phát từ đối phương mới kia phần cô d ũ n g tôn trọng phương sán lựa chọn khám phá không nói toạn ngầm cho phép cử động của hắn ở nơi này kỳ quái lạ lùng thế giới bên trong phần này chân thành lộ ra đặc biệt chân quý xuất phát từ đối với loại này ái quốc l i ề u mạng thái độ phương sán cũng liền ngầm cho phép đợi dinh t ử bay về thanh tịnh phương sán cẩn thận mà v i ệ n phương thư nguyện đi vào nội thất việc cấp bách là nhường nàng mau chóng tu luyện kêu bản huyền ảo cấu tiên phương tại thể nội cấu trúc g a cái kia có thể diện hóa vũ trụ hình thức ban đầu ng siêu hình lập phương phương thương n g u y ệ t vốn là thiên tư tuyệt luân càng thêm có duy tâm võ đạo giao phó nàng vô thượng nội tính chuyển tu công pháp đối nàng mà nói dễ như t r ở bàn tay nàng ngồi q u a n h chân tính toạ tâm thần chìm vào thức hải y theo công pháp chỉ dẫn bắt đầu lấy ý niệm tại thể nội mơ màng tạo dựng hoàn toàn mới siêu biệt p h ạ m tục nhận biết huyền ảo kinh mạch tín t ơ nét không bao lâu dựa vào lấy duy tâm võ đạo vốn có tuyệt cường tự chất phương thương n g u y ệ t chuyển tu những công pháp khác vô cùng dễ dàng vẹn vẹn một chút thời gian ngay tại thể nội mơ màng g a hoàn toàn mới kinh mạch cũng bắt đầu cấu trúc ra hình lập phương hình tượng tuy theo thiếu nữ đ a n điển bên trong hình lập phương số lượng bắt đầu đỗng nhiên bạo、tăng. hướng lên không ngừng đ ể cao chương 549, đa nguyên vũ trụ ma trận thời thế thay đổi hai chương 549, đa nguyên vũ trụ ma trận thời thế thay đổi hai ba duy bốn duy năm duy sáu duy so sánh với thế giới này người cứng rắn nghĩ có được hiện đại kiến thức thiếu nữ tạo dựng hình lập phương càng lá xe nhẹ đường quen hình lập phương chiều không gian tầng cấp bắt đầu lấy không thể tưởng tượng tốc độ hướng lên tăng gọn mỗi tăng lên một cái chiều không gian thiếu nữ quanh thân khí tức liền cường thịnh một điểm trong đan liền năng lượng ẩn chứa liền bành trướng một đoạn nàng nguyên bản hơi có vẻ mặt tái nhợn có má vậy theo lực lượng điên cuồng rót vào mà cấp tốc trở nên hồng nhuận sung mãn tỏa ra kinh người sinh cơ bất quá bởi vì thế giới áp chế tình h n giới lực lượng càng cao mỗi tăng trưởng lực lượng bị áp chế lại càng phát khủng bố liên tỷ như ngươi một trăm tấn thời điểm ở đây có thể phát huy ra một tấn lực lượng chờ ngươi đem lực lượng để cao đến một vê đ ú t tấn sau ở đây có khả năng phát huy lực lượng vẹn vẹn chỉ có một không một tấn có thể nói là đem cảnh giới để cao biên giới hiệu quả và lợi ích điên cuồng giảm dần bất quá phương sán hai người lại không phải ở nơi này phương thế giới thường trú cùng loại với nước mỹ kiếm tiền trong nước hoa chỉ cần ở cái thế giới này quy tắc nghiêm mật thế giới bên trong tu hành một đoạn thời gian ra ngoài trực tiếp chính là cấp tám viên mãn siêu cấp cao thủ mà căn cứ liêu tinh văn thuyết pháp như loại này bán buôn bắt chuyển công pháp ở cái thế giới này khắp nơi đều có có thể nói là không hợp t ố i t h ư ở n g đến cực điểm mà liền tại thiếu nữ không ngừng tu hành để lực lượng không ngừng tăng trưởng đồng thời liêu tinh văn rời đi dinh t ự sau này liền hỏa tốc hướng về phủ thành chủ mà đi trong phủ thành chủ mày giấm mắt to một thân lù lù chính khí thành chủ dạo về làm giờ phút này chính trau mày mà nhìn xem trước mặt m ặ t hàm căn cứ người liên lạc thuyết pháp mông cổ đại hán dưới trướng từng cái bộ lạc đã bắt đầu ở ngoài thành hội tụ rất có thể chuẩn bị một lần hành động công phá thành này vừa nghĩ tới thành bên trong cảnh tượng hắn liền không khỏi thật sâu thở dài một mạnh bây giờ gian thần che đậy thánh t ư ợ n g khiến triều chính tối nát dân chúng lầm than trong thành quân nhu cùng nhân thủ cũng là thiếu nghiêm trọng cho dù là có vô số võ lâm đồng đạo lập trí đến đây giúp đỡ cũng vô pháp đền bù cái này lỗ hổng nhất là hắn nghe nói mông cổ quốc sư có thần mạ chi lực có thể bày trận thi pháp cải biến t i ê n tượng đệ nhất bạ tôi càng là có thể một người địch nổi bạc quân đến lúc đó hai người đồng thời nếu là xuất thủ sợ quy nguyên n h ư vậy mà l i ê n tại hắn nhữ mày suy tư lúc chợt được nghe tới ngoài cửa trông coi đến nói báo thành chủ đại nhân tinh hà chỉ l i ế u lao tiền bồi có cấp tốc sự tỉnh cầu kiến ngoài phòng thân vệ tiến lên nói úc dạ về làm trong mắt lóe lên một tia ngoài ý mớn không nghĩ tới tinh hà chỉ vậy mà lại chủ động tìm tới hắn không được vừa b ắ n sau đó nguy cơ chính là cần đem toàn bộ trong thành tất cả lực lượng toàn bộ bệnh thành một sợi dây thường mới có thể vượt qua mà l i ê u tinh văn nhất l i ê u cao thủ cảnh giới mặc dù ở trong thành không tính là mạnh ngay cả hắn cũng không bằng nhưng là tinh hà chỉ nổi danh hào khí trời mây cả đời làm việc thiện vô số bảy mươi tuổi vẫn như cũ đến đây chi viện chiến tuyến nghe không người nào không kính nghệ nếu là có thể để liễu tinh văn ra mặt v u a vẫn có thể hội tụ toàn thành võ lâm hào hiệp một lần hành động k h á n g định nghĩ tới đây trên mặt hắn lộ ra mỉm v ừ i nói mau mau cho mời liễu lao tiền bối tiền đến ta đang có quân những cơ sự việc cần giải quyết tới thương thảo không bao lâu tiếp khách trong đại sảnh dạ về làm bước nhanh đi ra nên tiếp lo nghĩ c h ầ m tư liễu tinh văn lao tiền bối nô tìm ngài đang có chuyện quan trọng nhưng còn chưa chờ hắn dứt lời nhìn thấy hắn lao giả lập tức kích động lên tiếng nói dạ thành chủ trời phù hộ đại tống có tiên nhân hàng thế ngươi nói cái gì dạ về làm lời nói bị đánh gãy trên mặt xuất hiện một tia nghi hoặc liêu tinh văn kích động nói ta ở ngoài thành gặp được tiên nhân hạ phàm chỉ là một trưởng liền đánh chết mấy trăm nông cổ thiết bị nhất định là tiên gia liên ta đại tống quốc vẫn chưa hết hạ phàm cứu thế nhìn xem trên mặt lộ ra một k i a hoài nghi thần sắc dạ về làm liêu tinh văn cười nói ta lời nói không loa tiên nhân kia ngay tại thành bên trong nghỉ ngơi thành chủ có thể theo ta đi hết kiến tiên gia đến lúc đó thành chủ tất nhiên lo nghĩ t ậ t t r mà liên t ạ i liêu tinh văn cùng dạ về làm hai người tại trò chuyện ký lúc một cái hùng vĩ mà biến hóa rất nhỏ ở nơi này thế giới phát sinh không cũng không phải là phương thế giới này mà là tại cái này phương vô hạn đa nguyên thế giới bên trong triển khai giờ phút này nếu là có cường giả nhảy ra phương thế giới này hướng ngoại nhìn lại liền sẽ phát hiện cái này phương thế giới võ hiệp tính cả xung quanh vũ trụ sắp xếp trước đó chưa từng có có thứ tự k i là một mảnh vô cùng vô tận vũ trụ hải phương sán vị trí cái này phương tiểu thế giới vẹn vẹn chỉ là phương thế giới này bên trong nhỏ nhặt không đáng kể một dọn bọn nước nhỏ cái này mỗi một cái vũ trụ lớn nhỏ thống nhất chế thức một dạng địa vị ngang nhau khác nhau chính là nội bộ vai trò nội dung hoàn toàn khác biệt huyền huyền thế giới khoa huyền thế giới tiên hiệp thế giới đô thị thế giới l ỷ tật nổ mẹo thế giới chư thiên vô hạn thế giới thế giới võ hiệp lịch sử thế giới kỳ huyền thế giới thế giới hiện thực quân sự thế giới thế giới trò chơi thể dục thế giới huyền nghi thế giới cái này mỗi một cái vũ trụ bên trong đều ở đây phát sinh cố sự khác nhau viết sách không giống truyền thuyết người người đều có bản thân phân k í c h giờ phút này chút thế giới chính lấy chặt c h ẽ hình lập phương ma trận kết cấu khảm đạm tại đa nguyên vũ trụ bên trong cái này toàn bộ lấy một cái vô tận đại vũ trụ vì kết cấu ma trận đa nguyên vũ trụ dài vô tận rộng vô hạn cao vô tận đồng thời mỗi một cái thế giới bên trong mỗi thời mỗi khắc đều ở đây lấy vô hạn khả năng hướng ngoại vô hạn phân liệt mở rộng h ắ n mỗi một loại độ khả thi đều ở đây hướng ngoại phân liệt mọc thêm ra vô hạn thế giới mà cái này vô hạn thế giới lại tại đã không đoạn vô hạn phân liệt trên cơ sở lần nữa phân liệt ra vô tận thế giới dùng cái này vô tận hằn bọc nhưng mặc cho bằng như thế nào phân liệt những này vũ trụ từ đầu đến cuối sắp xếp thành chặt chẽ lập phương kết cấu mà liên tại vũ trụ này ma trận tại dựa vào cái này không ngừng phân liệt bản thân thời điểm. nhỏ bé mà vĩ mô biến hóa xảy ra toàn bộ thế giới bắt đầu không có trận tự biến động kia mỗi một cái vũ trụ ở giữa vị trí bắt đầu tự phát biến động cải biến tại bảo trì ma trận kết cấu cơ sở bên dưới những thế giới này bắt đầu điên cuồng biến ả o mỗi một cái đơn nhất vũ trụ biến động liền sẽ để toàn thể vũ trụ hại số lượng lại một lần nữa phát sinh bạo tăng đơn giản lý giải chính là nếu là vũ trụ ma trận ý tọa độ một hai ba số hiệu vũ trụ di động đến bốn năm sáu liền sẽ tạo thành toàn bộ vũ trụ hại số lượng bạo tăng bốn m ộ t năm h a i sáu mươi b n trong đó mỗi một lần đơn nhất vũ trụ biến động chỗ tăng v ọ t phân liệt vũ trụ số lượng nm m m ma trận biển từ quá khứ đến bây giờ phân liệt vũ trụ tổng cộng nhưng lần này biến nào không chỉ có là đơn nhất vũ trụ mà là giờ khắp này sở hữu phân liệt vũ trụ ma trận vị trí đồng thời bắt đầu biến động m ẹ n m ẹ n trong trước mắt cái này vô cùng to lớn điều hành toàn bộ ma trận thế giới thế giới chuẩn bị liền tuyên bố kết thúc mỗi một cái thế giới vị trí đều phát sinh biến hóa đồng thời vũ trụ hại số lượng bạo tăng đến ở trên một khắc xem ra trình độ cực kỳ khủng bố mà đem đối ứng ngay tại trong phòng nhìn qua phương thương nguyện tu hành phương xán ngạc nhiên phát hiện toàn bộ thế giới hòa phòng thay đổi chương 550, t r năm hàn trí q u a n hoàn một chương 550, t r năm hàn trí q u a n hoàn một ưu t ĩ n h trong phòng phương sán sau tựa ở trên tường y mắng nhìn qua liên l ạ g tu hành thiếu nữ tại duy tâm võ đạo tư chất tăng thêm cùng phương thế giới này nàng tàng thiên địa hoàn cảnh g i a t r ỉ bên dưới thiếu nữ cảnh giới không ngừng hướng lên để cao lấy vẹn vẹn một chút thời gian l i ề n đã tại đan điền bên trong cấu tạo ra ước chừng dê mười h g h ì n b ố duy siêu hình lập phương đây chính là duy tâm võ đạo vô địch ưu thế chuyến tu bất luận cái gì hệ thống đều vô cùng chân nhắn lại tư chất trăm phần trăm là kia hệ thống chứng nhận tuyệt đối thiên tiêu nhưng ở hắn kiên nhẫn đợi lợi lúc cái này cả một cái thế giới bắt đầu phát sinh biến hóa kỳ diệu tinh mịch trong phòng mọc r a i b á hoa trên mặt thảm tre kín bóng cây xanh chịu trọng lực t ư ở n g hóa thành cổ thụ dường hóa thành n g a n thạch mà nguyên bản trưng bày ấm trà chén ly cửa sổ thì giống như trong phim ảnh chuyện trận a mìm bình thường thư hóa trốn vào hư hô trốn vào hô hô hô trốn vào hô hô hô hô trốn nhìn mình phía sau dựa vào nặng nghề mặt tường hóa thành cổ thụ đỉnh đầu truyền đến anh anh c h i n h hót bên hai nước c h ả y róc rách thanh thúy em hai hai người vậy mà tại trong chớp mắt từ ưu tĩnh trong phòng không có khe hở nhảy vào một phương dương quang minh mị trong rừng rậm mà không chỉ có làng n g o ạ i giới giờ phút này liền ngay cả trong cơ thể hai người lực lượng đều xảy ra thay đổi lòng trời lở đất phương sán chỉ cảm thấy áp b á c h lấy trên người nặng nghề p h á p t ắ t mạnh chợt nhẹ bản thân kia bị thiên địa áp chế đến siêu bạo lâu lực lượng đã trong chớp mắt ngắn n g i nhảy bọn đến hàng tính cấp hiển nhiên là cái này phương biến n o thế giới đối với võ giả áp chế c ò lại rất nhiều thế gi đến tột u cùng xảy ra cái gì phương s á n cho mày cảm thụ được q u a n h mình t h c h biến không chỉ có là hắn chính là vừa rồi yên lặng với tu hành thiếu nữ vậy cảm nhận được lực lượng biến hóa chính kinh ngạc nâng đầu nhìn về phía phương s á n hai người lẫn nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc hiển nhiên thế giới này đột nhiên biến hóa đều ngoài hai người đ ằ n trước giống ngay tại hai người đối mặt ở giữa một tiếng chấn động b á t hoang g à o rú chuyển đến hai người cùng nhau nâng đầu nhìn ra xa xuyên t h ấ u qua đỉnh đầu nhanh cây tại chỗ rất xa một con mấy vạn mét dài cự lòng tre khuất bầu trời tại trên tầng mấy cao liệu cánh trong lúc huy động nhấc lên gió lốc đem bốn phía tầng mây nhẹ nhõm đánh tan lực lượng kinh khủng thôi động cự long lấy mấy ngàn lần vận tốc âm thanh tại thiên không cao liệu hình thành mắt trần có thể thấy rộng lớn quỹ tích đó hiển nhiên phương thế giới này áp chế không có cái trước thế giới nghiêm trọng dẫn đến biểu hiện lực vậy đi theo dâng lên nghiêng đầu nhìn về phía thiếu nữ nói lực lượng khôi phục lại cái gì trình độ phương thương n g u y ệ t nhìn một chút bản thân non mềm xinh xắn hai tay nói đại khái có thể một kích vỡ nát ba trăm lập phương khối bê tông n g phương sắn nhẹ nhàng gật đầu nói có thể vậy liền trong thế giới này dò xét một phen nhìn xem sẽ phát sinh được gì tại t r ư ơ n g được thiếu nữ đồng ý sau cơ hồ là nháy mắt thân ảnh của hai người đồng thời biến mất ở tại chỗ tại lực lượng biểu hiện tăng cường sau này rất nhiều năng lực tự nhiên m à vậy giải tỏa phương sán tại cảm ứng đám người chung quanh tụ tập vị trí sau này trực tiếp thi triển không gian chuyển rời chạy tới cùng lúc đó tại tống nông thế giới võ hiệp về nguyên thành bên trong một liêu tinh văn t ì n h c h â n ý thiết đem ngoài thành k ỳ n g ộ tiên nhân hàng thế một trưởng d i ệ t s á t bách hộ trưởng một quyền danh sát mấy chục thiết kỵ kinh thế tràng cảnh thướng thành chủ dạ quy c à n kỹ càng nói tới nói đến chỗ kích động dâu tóc đều dựng trong mắt lóe ra gần gũi c ủ nghiệt qua mang dạ quy càn mày dầm quá chặt nghe cái này như là thiên phương dạ đảm giống như tự thuật nghi ngờ trong lòng không ngừng dâng lên tiên h nhân từ hơn trăm năm trước tiên tung đoạn tuyệt bực này chuyển thuyết sớm đã biến thành chợ bữa truyệt i ế n g nhưng liệu tinh văn giang hồ danh túc cả đời hào hiệp tuyệt không phải ăn nói lung tung người cũng không còn tất yếu lừa hắn vậy hắn miêu tả tiên nhân thủ đoạn càng là viễn siêu bình thường đại tông sư phạm vi hiểu biết hẳn là thật có một tuyến chuyển cơ dạ thanh chủ chơi phù hộ đại tống a liều tinh văn bắt lấy dạ quy càn cánh tay tiên nhân phong thái tuyệt thế khí độ phi phạm giờ phút này ngay tại lão hủ kia lậu t ạ c tạm、nghỉ. Thành chủ nhanh chóng theo ta tiến liết tận mắt thấy một biết chủ nhanh chóng hủ không đến kiến, lần, liền biết hủ lời nói lao lời qua. dạ quy càng o ạ i mông cổ đ ạ i q u â nhiên áp c ả n tình một thể thật thử một hình, phần bạn cũng đáng lần. cản đống n cho chỉ h có có được dù Dạ là sự, quy bố bản vươn người đứng dậy nếu thật sự có tiên trưởng g á n g lâm chính là ta đại tống phúc biên quan vạn dân may mắn liêu lao tiền bối mời nhanh chóng dẫn đường hai người không để ý tới dáng vẻ vội vàng chỉnh lý y quan liền bước nhanh xông ra phủ thành chủ. Để tỏ lòng thanh ý hai người không có lựa chọn xe ngựa mà là một đường đi bộ mà đi trên đường giang hồ hiệp khách nhìn xem thần thái trước khi xuất phát đội vã hai người sắc mặt đều mang theo nghi hoặc tùy theo tiến lên hỏi thăm rất nhanh tại liêu tinh văn mặt mày lớn hở chỉ thiên phát thể trong miêu tả lấy được có tiên nhân hàng thế tin tức trên mặt đều hiện hiện hiếu kỳ theo bản năng bọn hắn vậy đi theo hai người bộ pháp một đợt hướng v ề phương sán chỗ ở mà đi liêu lao tiền bối nói ngoài thành đến rồi tiên nhân tiên nhân một trường diện sát mấy chục mông cổ thiết kỵ thật hay giả liêu lao tiền bối đức cao vọng sao lại nói vừa mau đi xem một chút vô số hoặc kinh nghi hoặc hiếu kỳ hoặc k ỳ ký giang hồ khách cùng dân chúng trong thành ả o ả o phun lên đầu đường bọn hắn xa xa chắn tại dạ quy c à n cùng liêu tinh văn phía sau tạo thành một đầu đốn lượn g dòng người hướng về thành đông dinh t ự hội tụ ở nơi này một số người thần thái trước khi xuất phát đội vã không ngừng tiến lên bên dưới rất nhanh đến dinh t ự cổng ở ngoài cửa dạ quy c à n liêu tinh văn hai người lướt nhau cùng hô lên nô về nguyên thành chủ đại biểu về nguyên thành toàn thể dân chúng khẩn cầu tiên sư rời núi kéo đại tống tại n g h i n g ngạ d lời hai người tại dân chúng nhìn chăm chú cùng nhau đ ố i trong môn làm một đại lễ tính đối mặt hai người gieo họ trong môn hoàn toàn yên tĩnh đối mặt tuyệt đối t ĩ n h mịch trong lòng hai người đều dâng lên tâm tình khẩn trương tùy theo dạ quy c ả n lại hô khẩn cầu quốc sư y ế u văn giang sơn xã t á c vẫn là một mảnh yên lặng ở chung quanh dần dần rối loạn thấp giọng thảo luận bên trong hai người một mực tại ngoài cửa đợi thời gian một nén hương lúc này mới mang theo hoài nghi đẩy ra cổng lớn không bao lâu tại xác định toàn bộ dinh thự bên trong không có một a i sau liễu tinh văn đứng thẳng bất động tại cửa ra vào trên mặt huyết sắt tập h ờ i trong mắt tràn đầy cực hạn mờ mịt cũng khó có thể tin chương năm trăm năm mươi hàn trí q u a n hoàn、hai. chương năm trăm năm mươi hàn g trí quang hoàn hai đối mặt dạ quy càn cùng v ề nguyên thành dân chúng kia ánh mắt chất vấn hán lẩm bẩm nói tiên tiên nhân đâu vừa rồi vừa rồi rõ ràng ở đây tiên nhân nhất định là có việc tạm thời ra ngoài đúng nhất định là như vậy hiện tại khẳng định còn tại trong thành l i ê u tinh văn giống như bắt lấy dơm dạ người chết chìm giống như nhìn về phía dạ quy càn làm phiền thành chủ tìm kiếm toàn thành nhất thiết phải tìm tới tiên nhân tung tích bằng không coi như x o n g đi dạ quy càn nhìn xem trước mặt thần thái sụp đổ láo giả nguyên bản bị trêu đổm mà dâng lên bất mãn vậy dần dần biến mất dù sao đã hơn bảy mươi vậy xác thực đến nơi này cái niên kỷ xuất hiện một điểm phán đoán cùng ảo giác cũng là bình thường dị thế giới nào đó tây miễn phong cách nghiên cứu trong thành trì trên đường phố người người nôn áo vô số nhân loại cùng bán thú nhân trên đường phố hoạt động không có người chú ý tới tại góc khuất bên trong hai người đột ngột xuất hiện nơi này chính là thế giới này thành bán rồi phương sán thản nhiên nói toàn bộ thành trì bên trong nhân khẩu ước chừng có năm trăm vạn đối với có được siêu phạm lực lượng thời trung cổ tới nói không tính q u a trương đang khi nói chuyện phương sán nhìn về phía nơi xa bị bảy người vây quanh thiếu niên nói mà căn cứ ta đo lường tính toán cái kia thiếu niên lực lượng là cái này toàn bộ trong thành trì mạnh nhất nói đến đây phương sán bổ sung một câu nói bán hết hẳn mạnh thuận phương sán ánh mắt thiếu nữ nghiêng đầu nhìn lại chỉ thấy tại rộn rộn ràng ràng vây quanh bên trong trung tâm nhất thiếu niên có chút xấu hổ tay cầm một thanh kiếm gỗ đang dùng vô cùng hốt hoảng ánh mắt nhìn qua trước mặt tay cầm trưởng thương thanh niên ba ba ngài có phải hay không nhìn lầm rồi phương thương nguyệt hơi nghi hoặc một chút thiếu niên này căn bản cũng không giống mạnh nhất dáng vẻ đi bởi bị ngươi bị rơi xuống nhận biết lầu g i m phương sán cười nói cái này trên thân nam nhân mang theo một tầng đủ để v ạ n b ẹ o bất luận kẻ nào nhận biết nhận biết sai chỗ bình chướng tất cả lực lượng không bằng thiếu niên này người thậm chí bao gồm thiếu niên bản thân ở bên trong đều không cho rằng mình là mạnh nhất tại loại này nhận biết quang hoàn v ạ n b ẹ o bên trong mỗi người đều sẽ khinh thị thiếu niên lực lượng ngay cả thiếu niên bản thân cũng cảm thấy bản thân rất yếu mà theo phương sán lời nói gầm lên giận dữ từ thương binh trong miệng tuân r a nói uy người tên lúc này chỉ là cấp thấp nhất cấp e linh đánh thuê thế nào khả năng đánh bại viễn cổ cự long đối mặt thương binh chất vấn ngại ngùng thiếu niên nghi ngờ nói ngươi nói cái gì thái cổ cự long ta chỉ là đánh một con xem ra rất lớn thằn lằn mà thôi có phải hay không các ngươi nhận lầm ta cũng không biết tại sao phía trước mấy cái đồng đội vậy mà chết ở như vậy yếu thằn lằn trên tay ta cũng rất nghi hoặc à. a mà nghe tới thiếu niên giải thích thương m i n h h ừ lạnh một tiếng đừng giả bộ t r ò n váng ngươi giết con kia chính là trong truyền thuyết cấp S thái cổ cự long rõ ràng cùng ngươi tổ đội những người khác bao quát ta đại ca vậy toàn bộ đều chết hết chính ngươi sống tiếp được còn mang theo thái cổ cự long long tinh trở về nói đi ngươi có phải hay không đem mặt các đồng đội liều mạng di sản nuốt r i ê n rồi vậy quá cổ cự long căn bản cũng không phải là ngươi、giết. mà nghe tới thương binh chất vấn thiếu niên biểu lộ lập tức bừng tỉnh đại ngộ lên thầm nghĩ trong lòng thì ra là thế ta liền nói c o n kia long thế nào như thế đơn giản liền bị ta giết chết đâu nguyên lai là bị các ngươi đồng đội đánh thành bị thương nặng trong lúc nhất thời hắn đối với kia cái gọi là thái cổ cự long hoài nghi lập tức tiêu tán nguyên lai mình vẫn là như thế yếu còn cần càng thêm cố gắng nhưng vào lúc này kia thương binh trong mắt lộ ra phẫn nộ ý h i ệ n nhiên đối với thiếu niên nhặt nhạnh chỗ tốt hành vi bất mãn nhìn xem cái này chỉ là cấp e linh đánh thuê thân là cấp c lính đánh thuê hắn lúc này chuẩn bị giáo huấn một lần thuận tiện độc chiếm viên k vừa nghĩ tới đó hắn đem mũi thương nhắm ngay thiếu niên nói người cái này cấp e lính đánh thuê căn bản cũng không xứng cầm v i ể n kia thái cổ long tinh lập tức ngừng lại nếu không ta liền không khách khí nói còn không có xuất khẩu thương binh liền trực tiếp đem trưởng thương đ ố n g nhiên đâm ra hướng thiếu niên đâm đi chuẩn bị cho đối phương một hạ mã uy nhưng cái này cái gọi là một thương lại tại thiếu niên trong mắt vô cùng chậm chạp thế nào chuyện là cố ý nhường cho ta sao ca d ẹ n trong lòng lập tức dâng lên cảm động hắn còn tưởng rằng là cái này tiền bối là cố ý cho mình lưu mặt mũi nghĩ tới đây liền nhẹ nhàng vùng trong tay kiếm gỗ kiếm vô hời hợt một ô bạt hổ khẩu nổ tung trường thương đ ứ t tường cúc cả người như đạn pháo bay ngược liên tục đụng xuyên ba chắn phủ văn thạch tường tại xương khói bên trong thương binh toàn thân đau đớn chỉ cảm thấy một mặt m ộ t bức thế nào khả năng tên gốc này kiếm vô bằng cái gì không có bị ta đánh gãy hắn không biết là c ả r è n trong tay kiếm vô nhưng thật ra là dùng thế giới chi thụ nhánh cây rèn đúc mặt h à n h căn bản cũng không phải là hắn cái này t r ă m dây xích thép trường thương có thể hư hại tiền bối quả nhiên là nhường cho ta thậm chí ngay cả trong tay của ta tiện tay đã kiếm gỗ đều không bỏ được hư hao cả r è n trong mắt mang theo cảm động bổ nhào vào trong đùi mù hô bật tiền bối ngài làm gì cố ý quẳng đoạn vũ khí để cho ta ta để cho sao nam tử trong mắt mang theo mê mang mà xung quanh nguyên bản đối với cái này cái gọi là chỉ là cấp e lính đánh thuê kinh ngạc nháy mắt chuyển hóa thành rồi đương nhiên bọn hắn liền nói chỉ là cấp e lính đánh thuê thế nào khả năng đánh bại cấp C đâu tán binh phương sán nhìn xem trước mặt thật đem mình làm heo thiếu niên làm ra chính xác đánh giá một đoạn thời gian sau hồ nào náo động dần dần tán đi mà vẫn là cấp e lính đánh thuê thiếu niên cả rẽn nhìn xem trong tay yêu t ớ long tình hắn liền nói bản thân hấp thu về sau thế nào một điểm lực lượng tăng lên cảm giác cũng không có người lai、like、bên trong năng lượng đều ở đây trong chiến đấu cùng những cái kia cấp thá tiền bối đã tiêu hao hết n h a ai ta hiện tại ngay cả cấp dê anh hùng đều đánh không lại vẫn là cần cố gắng gấp bội rèn luyện n h a cả rèn đi đến hẻm nhỏ nghĩ như vậy lập tức tại hắn phía sau một cái nắm đấm đột nhiên hướng hắn sau sọ nao đập tới cảm thụ được không gian xung quanh đều bị phong tỏa thiếu niên vừa mới dâng lên cảnh giác liền bị một quyền đánh bất tỉnh quá khứ phương sán nhìn xem trước mặt kẻ xịu thiếu niên có chút ghét bỏ ở trên người của đối phương đạp một c ước vậy mà n h ư ờ n g cho mình nhìn như thế ngu ngốc biểu diễn ngồi sồn người xuống đem hôn mê thiếu niên trở mặt phương sán trực tiếp đem ngón tay điểm tại thiếu niên c á i chán qua trong giây lát vô số ký ức theo đối phương trong đầu bị phương sán duyệt đọc nháy mắt đối phương công pháp ký ức đều bị phương sán nhìn một cái không s ố t gì vô số c h i thức tấp nập bắt ra thì ra là thế phương sán nhìn xem hôn mê cạ rẽn nói tên n g ố c này trên thân trời sinh mang theo hàng trí tăng thêm phòng hộ chỉ cần hàng trí rèn luyện sau đạt được tư chất vật k ý những này liền đều sẽ thừa mười nghìn lần cho nên tên n g ố c này tài năng như thế mạnh mang theo một tia nhìn lì tật nổ mẹo nam chính im lặng phương sán theo đối phương trong trí nhớ biết được cái này thiếu niên thân ở với một người người đều có tăng thêm phòng hộ thế giới ở đây thu hoạch được tốt tăng thêm phòng hộ liền có thể đánh đâu thằng đó mà không tốt tăng thêm phòng hộ thì không ngày nổi danh mà từ thu hoạch được cái này hàng trí tăng thêm phòng hộ sau này cái này thiếu niên quả thực giống như thiên mệnh tri tử bình thường theo trí thông minh ngày càng giảm xuống lực lượng thì càng ngày càng tăng trải qua lần lượt nhặt n h ạ n h chỗ tốt giết quái không song khả năng nhiệm vụ tên ngốc này nhưng thủy trùng tại cấp e lính đánh thuê không có bất kỳ cái gì mạnh lên mà một chút nhìn ra thiếu niên cường đại bên người người, lại cho rằng thiếu niên này là không màng danh lợi căn bản khinh thường với cái gọi là lính đánh thuê danh hiệu dù là làm sáng tỏ cũng không có người tín nhiệm cái gì quỷ ngớ ngẩn thế giới phương sán không nói nhìn xem hôn mê thiếu niên nhưng lại căn bản là vô pháp tìm tới trở lại nguyên lai thế giới võ hiệp phương pháp hắn nhìn về phía thiếu nữ nói trước tiên ở nơi này ở một đêm đi ta có dự cảm ngày mai sẽ, sẽ phát sinh biến hóa